có thể nổ thành như thế khả năng rất lớn liền là cảnh sát tổng cục dưới mặt đất cái đám kia đạn dược trên thực tế linh so với nàng càng xác định điểm này bởi vì cái kia cực lớn pháo hoa bên trong thỉnh thoảng sáng lên hỏa tuyến cùng tiểu bạo nổ rõ ràng là đạn dược tuấn bạo tình hình ỉ vào vượt xa người bình thường xem khoảng cách linh hai mươi phút liền vọt tới nổ tung phát sinh điểm mấy trăm mét bên ngoài dừng xe lại nhìn chăm chú lên cách đó không xa còn có một số đổ nát thê lương thiêu đốt cái kia tòa nhà năm tầng kiến trúc trong lòng của hắn chỉ có một câu cụm nở. cảnh ụ c c sát đâu lao tử c â y bao lớn một người cảnh sát tổng cục đâu hết t h ể trước mắt đều đã hoàn toàn thay đổi càng đến gần trung tâm bị nổ tung đánh bay kiến trúc khối vụn b ù i mù thì càng nhiều trong không khí là nồng hậu dày đặc mùi khói thuốc súng còn có các loại vật phẩm đốt cháy khét hôn hợp mùi thối không ít phòng ố c bị đến tiếp sau tuấn bạo bay ra khối vụn dẫn đốt ngay tại trong đêm tối cháy hừng hực có người kêu khóc dây rua, có n giàn ư ờ đi lại duy dàn chạy chối chết càng nhiều người thì đã bị t r ô n ở kiến trúc trong phế tích chỉ là đứng thẳng một lát linh liền hướng đã không có cảnh sát tổng cục vị trí nhanh chân đi đến r ú l u ạ tam nữ lập tức đuổi theo chương một trăm bốn mươi gặp lại bẹ ti trong tổng cục nguy cơ b à c ả n g dọc đường ngẫu nhiên có nghe tiếng chạy đến n ọ t gở công kích gặm ăn nhân loại hết thể bị tâm tình cực kỳ khó chịu người nào đó một phát súng nổ đầu thậm chí có một đầu quái lưới dài tại ven đường kiến trúc bên trên câu người cũng bị một cái ngắn một chút bắn giải quyết thi thể trùng điệp ngã xuống đây không phải dù lì ạ tam nữ lần thứ nhất nhìn thấy linh chiến đấu tình hình lúc trước được cứu vớt lúc những cái kia hot g ờ cũng là liên tục nổ đầu có thể khi đó linh cũng không có xuất hiện giờ phút này nhưng ở trước người các nàng cách đó không xa trong tay a hai kẻ ám sát căn bản cũng không có nhắm chuẩn chỉ là tiện tay giơ lên bóp co súng thậm chí tiện tay ngắn một chút bắn đ ả o qua quái vật lập tức hét lên rồi ngã gục đây là đem quái vật làm mục tiêu sống đánh chuẩn xác hơn nói là đồ sát du lì ạ thấy toàn thân khô nóng mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ như là thiếu nữ thời kỳ nhìn thấy thích thể dục siêu sao trên người đối thủ điên c u ồ n g được điểm cảm giác cương đại tự tin tiện tay mà làm tuyệt không thất bại hết thể đều là như vậy hoàn mỹ cái khác hai nữ cũng kém không nhiều chân chính tận mắt thấy ông chủ lớn giết quái như ăn c ơ m uống nước đơn giản mang đến cảm giác an toàn không gì so sánh nổi linh tâm tình lại không tam nữ tốt như vậy đạn dược không có thật đúng là không tính là gì hắn hôm nay thật muốn lấy tới một triệu phát đạn dược không có khó khăn như vậy cửa hàng súng mật khố bên trong có không ít hàng có sẵn lại đem chi ca go những n à y đáng chết như heo nhóm người chơi chết một nhóm lớn ba trăm năm trăm ngàn phát đạn dược cũng có thể gặt ra nhưng cái này nổ tung tối thiểu tạo thành nhân loại thương vong quá khốc liệt chỉ là trong phạm vi tầm mắt liền có mấy tòa nhà sáu tầng lầu trọ sụp đổ thiêu đốt nói ít cũng đã chết vài trăm người mà hắn không giúp được những người này lấy vừa rồi nổ tung kịch liệt trình độ cỡ ngược h chưa chỉ ỏ dược d tề ù n tới cũng vùng phí, thậm chí đại cũng chí vùng n g phí, đa số ờ i phải cái loại phải tinh ai tội đi. đã Đây đề, không không không không thanh chỉ nhân thông Chỉ thần thích nhìn số lớn vô tội thì ở trước mắt chết vô cần dùng. lòng bản lòng cần vấn lớn n gì g cơ cảm. có có trước dãy là mắt mẫu, số ở rùa ư lại là dù lì ả tam nữ lực chú ý phần lớn ở trên người hắn mà lại xem khoảng cách chi tiết sức quan sát kém không chỉ gấp mười lần đại đa số tình cảnh bi thảm đều không thấy rõ bởi vậy còn có thể đuổi theo linh vòng quanh cảnh sát tổng cục hải cốt lục soát một vòng rất nhanh tại tây bắc bên cạnh sáu trăm m m ở bên ngoài chi ca go sông bắc chi đường sông trong rừng cây tìm tới một cái quân trang nữ nhân cùng hơn m ộ ư ơ i cái võ trang đầy đủ đại quân bọn hắn giờ phút này liềng xiềng hoặc nằm hoặc ngồi tại trong rừng cây hành động khó khăn bộ dáng sau l ư n g rủ lì a nhìn thấy quân trang nữ nhân lập tức trong lòng cười lạnh quả nhiên là bẹ tỷ cái này nữ bề ngoài hàng làm ra chuyện linh trực tiếp ngang nhiên xông qua lần lượt bổ sung một quyền để bọn hắn triệt để đã hôn mê đơn giản quét nhìn xuống bẹ tỷ thiếu tá phát hiện nàng không có rõ ràng thương thế kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng coi như ổn định liền đem nàng ném cho rủ lì a các nàng đem tay nàng chân bó chết mang về trên xe đi ta muốn biết nàng là thế nào đem láo tử một triệu phát đạn nổ không có rủ lì a tam nữ nghe cùng nhau giật mình trật lộ ra đau lòng t h ầ n sắc hai ngày này các nàng trở thành mới tiểu đội hạch tâm bên trong cao tầng đã khác sâu cảm nhận được viên đạn tầm quan trọng nó thậm chí so súng ống còn trọng yếu hơn nhiều lắm bây giờ chi ca go muốn tìm một khẩu súng rất dễ dàng bất kỳ một cái nào phụ nữ nhi đồng trên người khả năng cũng có một cây súng lục nhưng muốn tìm đến viên đạn nhất là đủ nhiều lại là khó càng thêm khó tam nữ mang theo bệ tỷ thiếu tá rời đi linh không có phản ứng những cái kia hôn mê đại quân lập tức chạy c h ậ m hướng cách đó không xa nơi đó là một cái đội thuyền cất giữ nhà kho ở vào bờ sông phía dưới cùng cảnh sát tổng cục nơi đó còn cách một cái đến mấy mét cao dốc phải bởi vậy vừa rồi nổ tung sóng sung kích đối với bên này ảnh hưởng nhỏ bé đội thuyền cất giữ nhà kho bên ngoài trên đất trống nằm hơn mấy chục người còn có từng d ư ơ n g vũ khí đạn dược chất đống linh đi qua nhanh chóng lấy đi cái dương nhìn xem ba lô đoán trứng xuống hẳn là có một mươi năm hai trăm linh phát đạn căn bản là bảy sáu mươi hai ml trở lên đường kính viên đạn cái khác còn có hơn hai trăm đem xuống trường cùng với một chút số lượng thưa thất đặc thù trang bị tỉ như hai môn sáu mươi ml pháo cối mấy dương đạn pháo bên trong thế mà có một dương là pháo sáng linh ánh mắt sáng lên cái đ ổ chơi này không sai so với cần c ầ n độ chính xác phổ thông lựu đạn pháo sáng đối với bây giờ sương mù khu ban đêm chiến đấu trợ giúp lớn hơn mặc dù cấp a đồng phục chiến đấu có nhìn ban đêm hồng ngoại nóng thăm dò công năng nhưng linh không có khả năng cho tất cả mọi người phát một bộ pháo sáng là cái lựa chọn tốt nhìn những vũ khí này đạn dược còn có bị chấn chóng những người này tràn ngập vô lại cách gan mặc tướng mạo linh đại khái đoán được một chút tình huống cách đó không xa một cái c ô n g thoát nước nhập khẩu chính là lúc trước lọt thờ nói cho hắn biết có thể đi về cảnh sát tổng cục dưới mặt đất đầu kia lối đi bí mật nghĩ đến liền là bọn g i a hỏa này làm ra vụ nổ lớn một cái nổ bay hơn phân nửa đạn dược không nói còn tạo thành mấy trăm hơn ngàn người tử thương hắn liền tức giận đến nghiến răng trong tay hợp kim kiếm xuất hiện lần lượt trên đầu đến một cái lại đem thi thể thu vào số một ba lô giết nhầm người khả năng này cơ hồ là không thời kỳ hòa bình nhóm người phần tử liền không có không làm chuyện xấu mà hôn mê người ở chỗ này tình trạng cơ thể ăn mặc vũ khí trang bị không có một cái giống như là chịu khổ gặp nạn nạn dân tận thế cái này hơn mười ngày cùng nhóm người phần tử xen lẫn cùng một chỗ còn có thể ra nước bùn mà không nhiễm người linh là một cái cũng chưa từng thấy qua không tự tay giết mấy cái người vô tội cường k i ề n mấy nữ nhân những n à y nhóm người mới sẽ không tín nhiệm ngươi có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này cơ bản không có khả năng vô tội xử lý mấy tên cặn bã này đạo tặc linh suy nghĩ một chút hay là chui vào đầu kia lối đi bí mật dọc đường còn có không ít hôn mê đạo tặc bên cạnh còn có bọn h ắ n vận chuyển bên trong đạn dược tất cả đều đối chiếu trước đó phương thức xử lý cứ như vậy một đường hướng phía cảnh sát tổng cục bước đi rất nhanh theo một cái đả thông lỗ hổng tiến vào sát vách cục cảnh sát dưới mặt đất nhà kho đen nhánh trong kho hàng một mảnh lộn xộn người cùng vũ khi đạn dược khắp nơi đều là linh không khỏi nổi lên nghi ngờ nơi này như thế nào còn có thể tồn tại dựa theo trước đó suy nghĩ dưới mặt đất kho đạn t u ấ n bạo đem toàn bộ cảnh sát tổng cục nổ lên trời vậy trong này liền là nổ tung điểm trung tâm có thể trước mắt nhìn đến nơi này căn bản chưa từng xảy ra nổ tung mà lại cái này dưới mặt đất nhà kho xây dựng tiêu chuẩn khá cao xem như chuẩn quân sự hóa công trình vừa rồi nổ tung cơ hồ không có đối với nơi này tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương nhà kho trên vách tường khẩn cấp đèn còn đang phát tán ra tối tăm ánh sáng xanh lục để ưu t ĩ n h không gian dưới đất lộ ra hết sức c âm chầm chỉ có hắn tiếng bước chân rất nhỏ vang xào sạt lấy nằm trên đất đạo tặc vì biển báo giao thông linh tiếp tục đi tới đ ỗ n g nhiên nghe được một cỗ nồng hậu dày đặc mùi màu tươi hắn dừng bước lại cảnh giác nhìn về phía trước chỗ góc cua nơi đó có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt chuyển đến linh thả nhẹ bước chân tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm bắt đầu chậm rãi lùi về sau đông đông đông đông một chuỗi nặng nề va chạm vang lên như là chống to gióng lên linh toàn thân phát lạnh giống như là mùa đông gió tuyết thổi qua thấu xương lạnh lẽo trong lúc lạng yên không một tiếng động tay phải hắn đổi lại c hai xuống trường tay trái c hai thợ săn trường kiếm lùi về sau bước chân lại như cũ không có đình chỉ tại thực lực tăng vọt về sau còn có thể để hắn sinh ra mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ cái kia chỗ rẽ về sau đ ổ vật tuyệt đối không bình thường chương một trăm bốn mươi mốt không nói võ đức c h ứ n g ngại vật trên đường l à c ô n g một cảng thung thung nặng nề tiếng bước chân nhanh chóng tới gần chỗ rẽ dầm dầm. chỗ rẽ ra tường xi、si、măng vách đá khối lớn vỡ vụn cả người cao tới đến ba em mở bóng đen xuất hiện tại linh trong mắt tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn bóng đen quay đầu hai mắt nhìn tới nhìn ban đêm hình thức xuống cặp mắt của nó cũng không có như nhân loại cùng những quái vật khác tỏa sáng ngược lại hiện ra đen kịt một màu tựa hồ còn đang chậm d ã i chuyển động thân thể khổng lồ hiện lên hình người nhưng cánh tay đều nhanh đuổi kịp linh eo thô bắp thịt cả người bành trướng đường còn trôi chảy ẩn ẩn có loại kim loại cảm nhận linh trong đầu vô ý thức lóe qua một cái tên cự lực ma song phương trong nháy mắt đang đối mặt cự lực ma trên đầu mảng lớn màu đen như tóc đồ vật chuyển động như một đám rắn nhỏ v ằ n b ẹ o nhúc đ í c h đỉnh cao chỉ hướng linh nó bỗng nhiên há miệng phát ra một tiếng cực lớn tiếng giống thân ảnh lóe lên cơ hồ lập tức liền xuất hiện tại hơn 2 0 m m bên ngoài tay phải nắm tay thùng nước lớn nắm đấm biến thành một mảnh cực lớn âm ảnh hướng linh trên đầu rơi xuống linh sát mặt hờ hững trong tay x hai súng trường bóp cỏ súng nổ tung một đòn phát động và ảnh hai mươi mỹ l ý mét năng lượng cao viên đạn đoạt trước một bước đâm vào cự lực ma sườn trái để nó thân thể to lớn đều lung lay nguyên bản nhanh đến thấy không rõ thân ảnh cũng theo đó một hồi cấp tốc liên x ả mười phát liên tục phát động thình thịch thình thịch hoành châm muộn tiếng súng ở dưới đất trong kho hàng q u e n quẩn chấn động màng nhĩ cự lực ma thân thể lắc lư đến càng thêm lợi hại linh nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì vui sướng bởi vì cự lực ma trước ngực chỉ là xuất hiện một mảnh gập gành vết đạn mà không phải vết đạn vết đạn vào mắt trong đầu hắn liền lóe qua một cái ý niệm trong đầu ma đ ạ n giá hỏa này là kim loại làm trong tay nhưng không có bất luận cái gì dừng lại đã không có thời gian cụ ấn độ tam liên xạ liên tục phát động năng lượng cao viên đạn như mưa rông gió bào đánh ở trên người cự lực ma cự lực ma nhưng cũng không phải ăn chay đối mặt gần trong gang tấp x ạ kích thân thể của nó còn tại cao tốc biến hướng tránh ra hơn phân nửa công kích bất quá năng lượng cao viên đạn cực lớn lực trúng kích hay là mang cho nó thân hình lắc lư không cách nào lại như ngay từ đầu như thế tới vô ảnh đi vô tung ba dẫn chém phát động trình thể dài đến 1,8 m m m thợ săn trường kiếm bỗng nhiên chém nghiêng mà ra vừa vặn kẹt ở cự lực ma một lần biến hướng về sau ngắn ngủi khe hở bên trên để nó không cách nào hai lần phát lực né tránh cách trói hai kim loại ma sát âm thanh lên cự lực ma toàn bộ thân thể lảo đảo một tiếng ầm vang tiến đụng vào bên cạnh đặt chiếc xe bên trong linh đang muốn thừa thắng xông lên lại nghe cự lực mà gầm lên giận dữ mặt đất đ ố n g nhiên khẽ chấn động xi măng răng rắc vỡ vụn tiếng vang lên một đầu thô to màu đen sởi dễ phá đất mà lên linh b i ế n sắc bước nhỏ mà nhanh chóng lùi về sau lúc này bốn phía tường xi măng vách đá cũng bắt đầu phát ra nhỏ bé rì rào âm thanh lít nha lít nhít n h ỏ bé sởi dễ theo dưới mặt đất nhà kho mỗi một chỗ địa phương xuất hiện dây đặc chứng hoảng sợ người bệnh nhìn tuyệt đối trong nháy mắt liền sẽ dọa ngất đi qua linh mặc dù không phải nhưng cũng toàn thân run lên trong lòng giận mắng một tiếng cợt mờ nờ cự lực ma ngươi không nói võ đức đánh không lại liền gọi giúp đỡ cùng lúc đó thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại quay đầu liền chạy đây chính là dưới mặt đất nhà kho đồ đần mới có thể ở nơi này cùng cự lực ma màu đen sợi dễ khai chiến đâu theo thân ảnh của hắn chui vào thông đạo cự lực ma cũng b ò lên nguyên bản hai đoàn đen nhánh trong mắt chớp động lên màu đỏ sầm ánh sáng vào mắt đã thấy không đến vừa rồi ném lăn chính mình cái kia tiểu đậu đinh nó không khỏi lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng trên đầu màu đen sợi dễ múa chỉ hướng linh rút lui phương hướng đông đông đông đông bước chân nặng nề v ă n g lên hôn tạp rầm rầm mặt đất xi、si、măng vỡ vụ âm thanh nhanh chóng đi xa màu đen sợi dễ lùi về mặt đất dưới mặt đất nhà kho lần nữa hồi phục kiên tĩnh cùng lúc trước so với chỉ là thiếu đi những cái kia hôn mê kẻ cặn bã tại vừa rồi thời gian ngắn ngủi bên trong màu đen sợi dễ liền hoàn toàn thôn vệ thân thể của bọn hắn không lưu mảy may vết tích bên này linh toàn lực chạy nhanh dọc đường không ngừng có nhỏ bé màu đen sợi dễ nhô ra sau lưng thủng thủng tiếng bước chân cũng đang nhanh chóng tới gần bước chân tại một cái trô rẽ trên vách tường liền dẫm mấy lần cao tốc thông qua được nơi này hắn suy nghĩ khẽ động kim loại tiếng va chạm tại s a u lưng vang lên không kịp nhìn chính mình ném đồ vật bày ra phải là có thích hợp hay không hắn lần nữa tăng thêm tốc độ biến mất tại sao cùng một đoạn thẳng tắp trong thông đạo hai giây không đến cự lực ma liền đổi u tới chỗ góc cua xoay người một cái da tốc chạy nước rút đụng ảng vang bên trong mang giòn kim loại tiếng va chạm quanh quẩn ở trong đường hầm cự lực ma ngừng lại toàn thân không tự chủ được khẽ chấn động c h ọ n vẹn nửa giây nó mới đem đầu của mình theo trước mặt biến thành lũ hình chữ hai cây xà thép bên trên nổ đi ra dùng sức h ấ t đầu cái kia tràn ngập trong đầu đủ ảng âm thanh mới dần dần giảm đi nó trong mắt lần nữa đỏ sậm ánh sáng chất động lại càng thêm sáng tỏ giống cái này vừa hô bên trong phẫn nộ hàm lượng so trước đó mấy lần tối thiểu cao hơn hai trăm phần trăm giống đến gọi là một cái chân tâm thật ý hai cánh tay đang lúc vung ấy nó điên cuồng đập lên trước mặt biến hình xà thép hết lần này tới lần khác cái này xà thép khuất phục cường độ tương đương xuất sắc đủ ảng đủ ảng vang lên mấy giây mới lộ ra đủ để thông hành khẽ hở cự lực ma cho hả giận bổ sung một c ước đủ ảng thất mưu bắt quải xà thép này lên khỏi mặt đất rắn rắn chắc chắc đập ở trên mặt nó cự lực ma cuối cùng nổi điên hai tay bắt lấy trên mặt xà thép đ ố n g nhiên ném ra ẩm ẩm trong tiếng nổ xà thép thật sâu khảm vào cống thoát nước trong vách tường thung t h u n g tiếng bước chân bên trong cự lực ma lần nữa đuổi hướng linh linh cũng không rõ ràng tiện tay ném tạm thời chướng ngại vật trên đường phát huy xuất sắc chỉ là tăng tốc bước chân hướng phía đông chạy tới hơn trăm mét chỗ liền là một cái bóng chảy tràng lại hướng bắc còn có một cái bóng bầu dục tràng một cái sân bóng đá rộng lớn sân bãi đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì nhưng những địa phương này cũng có một loại đồ vật khán đài thật cao khán đài rất tốt đẹp d á n chắc hơn nữa cách rất xa có thể cho hắn đầy đủ thời gian không gian tránh r a màu đen sợi dễ quay dối cự lực ma đây vốn chính là hắn con n mồi cho dù tối nay không có gặp gỡ qua mấy ngày hắn cũng sẽ chủ động tìm kiếm bây giờ gặp phải một đầu lạc đàn cự lực ma không tìm cơ hội thăm dò thậm chí trực tiếp giết chết đó mới là lãng phí cơ hội vừa mới kiếm chặt đứt cửa lớn khóa cửa phía sau thùng thùng tiếng bước chân lại lần nữa xuất hiện cấp tốc tới gần bên trong linh đầu cũng sẽ không thân thể vọt tới trước phá tan cửa lớn biến mất tại bóng chảy tràng trong cửa vào cự lực ma theo sát m ạ tới đ u h n g một tiếng đem cửa sắt đụng bay cũng vọt vào trong thông đạo sau một khắc một mảnh trống trải bóng chảy tràng bãi cỏ xuất hiện ở trước mặt nó nhưng không ai ảnh nó đầu nhanh chóng vừa đi vừa về chuyển động trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm x u ý t một tiếng kéo dài huýt y sáo vang lên cự lực ma quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên trái trên khán đài linh chính cầm súng nhắm ngay chính mình thình thịt hoành tam liên xạ phát động nhưng hiếm thấy một phát chưa trúng cự lực ma lấy siêu cường tốc độ di chuyển tránh đi bọn chúng liếc nhìn đài vọng tới sau đó đ ỗ n g nhiên nhảy lên thân thể cao lớn mang theo không gì so sánh nổi khí thế hung mãnh hướng về linh vị trí linh hai mắt lệ mang loại lên dáng ở trước mặt thương giới sư chơi bay lên không có dũng khí thân thể của hắn không chút nào động ngón tay nhẹ bóp cỏ súng chương một r m ư ơ i hai miểu sát liên hệ hai càng vảnh cự lực ma tựa hồ sớm có đ o á n trước nâng lên hai tay che khuất chính mình mặt dù sao trừ cái đó ra nó không còn được điểm đệ nhất phát đạn vô cùng tinh chuẩn t r ú n g hai tay của nó nổ tung lực lượng từ trên tay chuyển đến để nó thân thể ở giữa không trung hơi chậm lại nổ tung một đòn đánh lui hiệu quả hai tay che đậy tầm mắt nó cũng không có nhìn thấy linh trong nháy mắt này đổi ra một thanh khác c hai xuống trường thình thịch thình thịch hoành cấp tốc xạ kích mười phát liên tục phát đậu mười phát đạn bên trên bám vào một tầng yếu ớt mông lung xám trắng ánh sáng lóe lên liền tới trong lòng đ ố n g nhiên truyền đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt để giữa không trung cự lực ma làm ra phản ứng thân thể nhanh chóng cuộn mình đưa tay chân ngăn tại phía trước đáng tiếc đã quá muộn ngay từ đầu linh cùng nó trong lúc đó bất quá ngắn ngủi năm mươi m m khoảng cách trải qua nó chạy nước rút vọt lên song phương cách xa nhau không đến hai mươi m bay lên không tư thái càng làm cho phát lực chậm như vậy một kia thần tính viên đạn nơi tay chân khép lại trước một khắc đã đánh trúng bên hông vừa lúc là nó trên dưới nửa người ngoại giáp kết hợp bộ đây là lấy cốt giáp quái lưới dài cốt mâu vì nguyên vật liệu chế tạo thần tính viên đạn một cái cốt mâu đều tạo không ra m ộ ư ơ i phát bởi vậy tồn lượng không đến năm mươi phát cực kỳ chân quý nhưng giờ phút này linh một chút cũng không có keo kiệt ý tứ viên đạn cùng ngoại giáp va chạm ken ken âm thanh bên trong xen lẫn ba tiếng càng nhỏ bé nhưng càng trí mạng phốc phốc cầm thanh mang ý nghĩa có ba phát thần tính viên đạn theo kết hợp bộ khe hở bắn vào trong cơ thể của nó sau một khắc ba điểm sám trắng ánh sáng tại trong vết thương sáng lên cự lực ma nguyên bản điên c u ầ n múa tay chân cứng đờ trong miệng phát ra một tiếng gầm rú nhưng lần này tiếng hô của nó bên trong không còn chỉ là phẫn nộ ngược lại mang tới thống khổ cùng hoảng sợ ầm ầm thân thể khổng lồ đập ầm ầm tại linh trước mặt xi、si、măng trên khán đài đem hắn ném ra một cái mấy mét đường kính vết rách hô to linh mặt mũi tràn đầy hờ hững nhỏ l ù i mấy mét c hai xuống trường không chút lưu t ì n h liên tục khai hỏa thống khổ trong hoảng sợ cự lực ma rốt cuộc không chặn được những viên đạn này hai mắt cùng mở lớn trong miệng trong nháy mắt liền bị r ố t vào ba phát viên đạn sám trăng ánh sáng sáng lên cắn nuốt hết cự lực ma trong đôi mắt đỏ sậm ánh sáng sau đó cấp tốc tối t ă m biến mất chỉ ở trên đầu nó lưu lại ba cái thật to sám trắng cái hố cùng bên hông vết thương giống nhau như đúc Cho chơi phục vụ khách hàng kiểm tra đo lường đến siêu phảm cấp tài liệu có thần tính số lượng mười một có thể thu về điểm năng nguyên năm trăm tám mươi lăm phải t r ă n g thu về linh đương nhiên sẽ không lựa chọn thu về mà là trong nháy mắt đem cái này mới vừa ra lò tài liệu thu vào số một ba lô sau đó nhanh chóng trở lại dừng xe địa phương để dù lì ạ các nàng trước tiên phản hồi có rẽn tờ trường cấp ba không đợi các nàng trả lời hắn lại lần nữa biến mất tiến vào trong bóng đêm một lát sau theo bờ sông bắt đầu từng mảnh từng mảnh nhỏ bé màu đen sợi dễ nhô ra mặt đất dọc theo cự lực ma dấu chân đến trên khán đài cái danh to kia chỗ vặn vẹo nọ g ngoại y đ ồ tìm kiếm lấy cự lực ma tung tích một hồi lâu về sau không thu hoạch được gì màu đen sợi dễ mới một lần nữa chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa đây hết thảy toàn bộ rơi vào ngoài hai trăm thước một tòa nhà trên sân thượng linh trong mắt cái k i a m à u đen sợi dễ cảm giác cùng x ư ơ n g mù dày đặc chi trong vách sợi dễ giống nhau như l ú c hẳn là đến từ cùng một cái loại quái v ư t mà cự lực ma rõ ràng có thể khống chế hoặc là mượn dùng màu đen sợi dễ lực lượng trinh sát vây khốn đối thủ một phương diện khác cảnh sát tổng cục nơi này khoảng cách gỡ rẳng quảng trường mười km cự lực ma nhưng cơ bản chỉ tại màu đen đại thụ chúng quanh mấy cây số bên trong hoạt động bây giờ lạng yên từ nơi này toát ra một đầu lần nữa chứng minh ba người trong lúc đó có rất lớn liên hệ kể từ đó tổn thất cảnh sát tổng bộ phần lớn đạn dược cũng không tính là cái gì vẹn vẹn một bộ cự lực ma thi thể liền đáng giá trở về giá vé mà lại linh còn nắm giữ cùng cự lực ma chính diện giao chiến trải qua không còn đối với thứ nhất không hay biết theo vừa rồi chiến đấu đến xem cự lực ma chính xác rất mạnh đối với nhân loại hoàn toàn là cấp chiến lược đối thủ nhưng đối với bây giờ linh nhưng không đạt được toàn diện nghiền ép trình độ giữa song phương hay là xem ai trước tìm được cơ hội đánh ra một kích trí mạng cự lực ma đối với linh mỗi một kích đều đủ để trí mạng mà linh nhưng cần nhằm vào nó điểm yếu rõ ràng hết sức ăn thiệt thòi nhưng linh là xạ thủ đấu sĩ hai chức nghiệp giả so thuần tuy đấu sĩ hình cự lực ma thủ đoạn công kích càng nhiều hắn còn không có thích chứng tăng vọt thực lực rất nhiều thuộc tính cơ sở điểm còn không có thêm s o n g đấu sĩ kỹ năng mới cũng mới vừa tới tay chỉ cần cho hắn thời gian nhất định tiêu hóa hết tối nay đoạt được cự lực ma ưu thế còn đem tiến một bước suy yếu đến lúc đó cự lực ma cũng sẽ theo cốt giáp quái lưới d à i theo trí mạng uy hiếp biến thành kế tiếp cao cấp tài liệu thương nghiệp cung ứng tiếp xuống linh cần thiết đối mặt chỉ có màu đen sợi dễ hoặc liền là màu đen đại thụ nhiều nhất tăng thêm đầu kia tại dọc phật sân bay thoáng hiện lại chưa lộ diện một mắt cự lực ma mà theo thời gian chuyển rời những n à y đối thủ lớn nhất bảo hộ sắc thần bí cùng không biết đem dần dần rút đi lộ ra hắn diện mục thật sự tựa như tối nay cự lực ma cùng màu đen sợi dễ liền buộc lộ ra cực lớn liên hệ tính về sau linh đối phó cự lực ma liền sẽ đề phòng màu đen sợi dễ một tay không cho cả hai vây cơ hội rét chính mình giết chết con thứ nhất cự lực ma về sau thoát đi chi ca go trên đường chỉ còn lại sau cùng hai cái nan đề sương m ũ dày đặc chi vách đá cùng màu đen đại thụ giữa hai cái này còn có rất lớn liên hệ nói không chừng liền là hai mà một chuyện như thế nào giải quyết cuối cùng này nan đề là một mã chuyện nhưng dù sao cũng so trước đó ngăn cản trùng điệp không nhìn thấy đường ra mạnh mẽ linh ngay tại nóc nhà trên sân thượng suy tư gần nửa giờ lúc này mới khởi hành xuống lầu tại các nơi trong phế tích chạy thuận tiện lấy đi người tử nạn cùng quái vật thi thể vây quanh cục cảnh sát tổng bộ phế tích chung quanh một vòng lớn quân xuống tới sau cùng thăm dò cũng tuyên cáo hoàn thành loại kia màu đen sợi dễ không có bỗng nhiên giết hắn cái hồi mã thương khả năng nó cảm giác độ nhạy cảm không đủ có lẽ cự lực ma mới là màu đen sợi dễ di động giám sát đầu suy nghĩ việc này linh tới lên hạ l ì mộ tờ nhanh chóng trở về c ó d ẹ n tờ trường cấp ba mới tiến vào đại sảnh du ly a liền chào đón các hạ cái kia bề ngoài b ẽ thi đã tỉnh rồi muốn đi thẩm vấn nàng a linh khoác tay nàng trước hết giam giữ có thời gian lại nói n g ư ơ i niki k m o n i cạ đều theo ta lên đến có công tác mới cho các ngươi đến văn phòng linh đem tối nay đùa sọc gặp phải họt gỡ đốc quân quy mô tiến công nhân loại toàn diện quái vật chiều chuyện giản lược nói rõ dù lì ạ tam nữ nghe được há to mồm hoàn toàn không nghĩ tới phía bên mình còn tại trò đùa trẻ con ông chủ cơ sở chính thế mà đều cùng quái vật quy mô lớn khai chiến hơn nữa lấy được tính áp đảo thắng lợi linh ngợi các nàng tiêu hóa cái này tin tức lớn mới nói ra sắp xếp của mình sau cùng nói đến sau khi trời sáng hắc kỵ sĩ tiểu đội liền sẽ phái người tiến vào nội thành thu thập nhân lực vật lực các ngươi cùng bọn hắn là quan hệ hợp tác phải tận lực phối hợp vì rời đi sương mù dày đặc chi vách đá chuẩn bị sẵn sàng công tác tam nữ vừa mừng vừa sợ sắc mặt tương đương xoan suít vui chính là như thế hơn mười ngày xuống tới chương á c nàng lần đầu tiên n g đầu e thấy có n g ờ rời i đi bắt đầu ư một ụ dậy đặc chi v trăm bốn mươi ba dược tề canh gà hai bút cùng vẽ b à c ả n g kinh hãi là tiền bối hắc kỵ sĩ tiểu đội đến không thể nghi ngờ sẽ đối với mới thành lập du l ì y ạ tiểu đội tạo thành áp lực cực lớn cạnh tranh là nhân loại xã hội v i n h viễn không cách nào trốn tránh chủ đề dù là không phải địch nhân mà là đồng nghiệp cũng chỉ là cải biến cạnh tranh phương thức phương pháp sẽ không cải biến hắn bản chất người có khả năng lên người bình thường xuống không có năng lực người nhất định nhường ra vị trí đây là tận thế là x ư ơ n g mù dày đặc chi trong vách chi ca go có thể trở thành linh đơn vị liên quan không làm việc ngồi hưởng quyền lực là rất không có khả năng chuyện bất quá dù lì ạ các nàng có thể đứng vững áp lực đuổi kịp thậm chí vượt lại hắc k ỵ sĩ tiểu đội thu hoạch được chỗ tốt cũng sẽ vượt qua tưởng tượng linh quan sát đến nét mặt của các nàng trong lòng coi như hài lòng hy vọng rời đi chi ca go lúc các ngươi có thể theo ở sau lưng ta không muốn tụt lại phía sau tam nữ cùng nhau gật đầu tuân mệnh các hạ linh t ố t mò nị cà nị kỳ ở nơi này lưu một cái r ũ lì ạ ngươi cùng ta đi vào đưa mắt nhìn r ũ lì ạ c ù n g h ắ n t i ế n vào phòng làm việc của hiệu trưởng phòng nghỉ ngơi nhanh mồm nhanh miệng mò nị cà nhịn không được đem đầu dựa vào hướng nị kỳ môi không động thấp giọng mập mờ đến sẽ không phải là ta nghĩ như vậy à nị kỳ hết sức đứng đắn suy tư một lát mới lắc đầu khẳng định không phải mõ nị cả đánh cược nị kỳ một đầu sô cô la mõ nị cả thành dao không tới một phút phòng nghỉ ngơi cửa mở ra linh cùng dù l i ạ đi ra mõ nị cả cùng nị kỳ nhanh chóng liếc nhau nhìn đến chính xác không có phát sinh chuyện gì dù l i ạ đi ra liền trực tiếp đẩy cửa xuống lầu linh lúc này mới lên tiếng nị kỳ ngươi đi ngoài cửa chờ một chút nghe thấy lời này hai nữ sắc mặt có chút vi d i ệ u như cũ không đến một phút đồng hồ mò nì ca mở cửa phòng các h ạ ta đi trước công tác nói cũng vội vàng đi xuống lầu linh theo trong cửa phòng đi tới nhìn xem bên cạnh cửa nì kỳ ngươi chuẩn bị sẵn sàng a nì kỳ không biết muốn chuẩn bị cái gì nhưng lập tức gật đầu ta tùy thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi các h ạ linh bật cười lời này j u ly ạ dạy các ngươi a nì kỳ a linh lại gật gật đầu nhớ kỹ điểm ấy liên tốt đến quay người đối mặt vách tưởng không nên động không đến nửa phút nghi kỷ cũng đi xuống lầu thần s ắ c cùng r u lì ạ mò nỉ h cả không sai biệt lắm đều là kích động vẻ hưng phấn linh đi đến lầu ba cuối hành lang cửa sổ nhìn xem phía dưới đã tại cả đội tập hợp hộ vệ đội viên hai long gật đầu chính là muốn có loại này năng lực hành động không thì l a o tử điểm năng nguyên tiêu không lãng phí vừa rồi tách ra cho tam nữ tiêm v à o tự nhiên là vì không cho các nàng xem thấy dự tề thậm chí tiêm vào quá trình còn căn dặn các nàng riêng phần mình giữ bí mật tránh khỏi thông cung trên thực tế các nàng khẳng định đều có thể đoán được không ít nhưng không có thấy tận mắt đến trong thời gian ngắn dù lì ạ khẳng định cũng sẽ không để các nàng thông cung so với tăng lên thực lực bản thân tìm kiếm người khác bí mật nhỏ xúc động có thể kiềm chế gà bay t r ứ n g vỡ kết quả các nàng không chịu được nổi linh còn thuận tiện cho các nàng rót điểm tâm linh canh gà đơn giản là ta rất xem trọng ngươi nha mọi t ử loại này lời nói dù sao không phải ta chỉ nhìn tốt ngươi không tồn tại nặng bên này nhẹ bên kia vấn đề đây chính là đối chiếu hắc kỵ sĩ tiểu đội hạch tâm tầng đãi ngộ đem thực tế chỗ tốt tinh thần cổ vũ trước thời hạn phát xuống cái kia tương lai trong một khoảng thời gian rủ lì ạ tam nữ nhất định phải làm trâu làm ngựa ngày đêm vất vả dám gọi khổ kêu mệt cũng đừng nghĩ tiếp tục lấy chỗ tốt không phải linh muốn làm lòng dạ hiểm độc nhà tư bản mà là tất cả mọi người tại sương mù dày đặc chi trong vách muốn sống liền phải cùng một chỗ liều mạng hắn có thể cho bọn hắn cố gắng cơ hội mà không cần giống trong nội thành mấy triệu người ngơ ngơ ngác ngác ngồi đợi tử vong tiến đến liền là lớn nhất ban thưởng ngược lại là chính hắn muốn cái gì toàn bộ phải dựa vào chính mình hoàn toàn không có gì ban thưởng có thể nói em c h ờ một chút đi l ì a tựa hồ có thể tính một điểm nhỏ ban thưởng c h í ít luyện y ô ga thể xác tinh thần buông lỏng còn có thể tinh khiết bản thân vừa rồi đại chiến cự lực ma trong quá trình hắn toàn bộ hành trình tỉnh táo hiệu suất cao có thể so sánh dạng sáng thanh lý bầy hot g ờ l lúc táo bạo lơ lửng mạnh hơn nhiều cái kia tối nay là không phải lại ban thưởng xuống chính mình nào đó y o ga người mới học trong lòng ý động nhưng lại rất nhanh đẻ xuống điểm ấy lười biếng tâm tư bất kể ban thưởng hay không vào đêm trước thời gian không thể trì hoãn cùng lúc đó bất kể hắc kỵ sĩ tổng bộ hay là có gen tờ t r ư ở n g cấp ba một ngày mới chính thức bắt đầu sương mù khu sáu giờ chiều trời tối không có nước không có điện rượu thuốc lá nữ nhân nam nhân chờ giải trí đối với đại đa số người tới nói đều là hàng xa xỉ tiêu phí không nổi bởi vậy bây giờ đại đa số người trong đêm chín điểm trước đã chìm vào giấc ngủ sáng ngày thứ hai khoảng năm giờ rời giường giờ phút này dạng sáng bốn giờ qua hơi sáng sớm nửa giờ thật cũng không ai không quen linh cũng muốn bắt đầu hôm nay ca sáng xuống nửa chặng đường xuống lầu vừa vặn nhìn thấy một cái khá quen thân ảnh chạy qua hắn tiện tay kéo lại đối phương nạ s i chờ chút nạ s i bị lôi kéo chuyển nửa cái vòng không có rõ ràng xảy ra chuyện gì liền đối mặt mặt của hắn à các h ạ chuyện gì linh các ngươi cái này tiểu đội lấy tên rồi sao nạ xi、si、liền vội và n gật đầu lấy linh kêu cái gì nạ xi、si、ách một tiếng có chút xấu hổ gọi cái kia khô lâu vương tọa linh s ắ c mặt cổ quái liền cái này ai lấy nạ xi、si, đội trưởng cùng hai người đội phó hiệp thương dừng một chút nàng cẩn thận từng ly từng tí bổ sung một câu ta cảm thấy còn có thể đi đội trưởng nói trong tận thế tên tối thiểu nếu có thể d o a người trong lòng nàng nói t h ầ m cũng được nói cho nàng về sau đối ngoại liền xương ta là khô lâu vương linh như có điều suy nghĩ gật đầu vô vô bờ vai của nàng ừm làm rất tốt ta rất xem trọng ngươi a nạ xì sắc mặt trì trệ trong đầu cấp tốc thổi qua dĩ vãng nhìn qua trong tiểu thuyết những nội dung kia cái gì năm mươi độ đen cái gì hướng ngươi c ở i trần cái gì mê luyến bỗng nhiên liền rõ ràng kết quả đạt được đáp án linh đã cất bước đi ra ngoài biến mất ở trong màn đêm lưu lại nạ xì một trận lộn xộn chờ một chút lão bản ngươi cái này kịch bản mở rộng không đúng tay đều đến ta trên vai chẳng lẽ tiếp theo vốn không nên là bích đông hành động đẩy con gái vào tường và một tay chống tường trong hoạt hình khí phách bó cái kia hhhh sao đông nhiên nàng đầu vai lại là c h ầ m xuống nghiêng đầu chỉ thấy mò nỉ cả giống như cười mà không phải cười mặt phó phó đội trưởng mò nỉ cả nhìn chăm chú lên nàng một lát cuối cùng thở dài mặc dù biết không có khả năng ta kỳ thật còn rất hy vọng ngươi bị q u a y dối một cái đáng tiếc nói đến đây nàng lắc đầu vô vô nhỏ nhắn xinh xắn nạ sỉ bả vai nhanh lên đi làm việc đi các hạ nuôi chúng ta cũng không phải vì sĩ i muốn làm chuyện nạ sỉ đưa mắt nhìn mò ăn ỉ cả cũng đi ra trong lòng càng mờ mịt ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao chẳng lẽ trước kia huyễn tưởng đẹp trai nam đồng học đi lên đối với ta ít ít ít ít những người khác có thể nhìn ra kia thật là quá mất mặt ân chờ một chút bây giờ những người này cũng không biết chết còn mấy cái ta hẳn là không cần xấu hổ đi cứ như vậy nam văn nghệ nữ thanh niên não bổ tay thiện nghệ đặc thù kẻ yêu thích hy tiểu thư mang theo mở mịt lại xấu hổ cảm xúc đầu nhập vào mới một ngày bận rộn trong công việc rất nhanh liền quên rồi chuyện này chương một trăm bốn mươi bốn lao đầu chấn nhà chi bảo một càng linh chỉ là vừa mới rót canh gà rót tiện tay duyên cớ vô ý thức cũng cho nạ x ì đến rồi một bát ngược lại không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ như thế nào hắn chỉ là nghĩ thừa dịp trước khi trời sáng lại đi ẻo g ỉ n phía nam soát một nhóm quái bảo đảm tiếp xuống nội thành cùng ngoại ô con đường thông suốt thẳng đến buổi sáng bảy giờ s á m đen màn trời lộ ra một chút xíu sắc trời xuống hắn mới xông phá ướt lạnh sương mù trở về ờ sắc đi trước đ ỉ n h thi chàng thu lại hơn hai trăm chiếc quái vật thi thể để trông coi hộ vệ đội viên kết thúc công việc về sau quái vật thi thể khôi phục dĩ vãng quản lý đưa đến ký túc xá cửa sau nhà kho là được lại đi đã thanh không cửa hàng x u n g góc tây bắc tự mình đào mở do bớt m ậ t khố đem đổ vật bên trong quét ngang t r ố n g không lúc này mới đi tới quái vật nhà kho chỉ thấy tất lao đầu đang ở nơi đó uống trà sớm hắn nợ nụ cười tiện tay ở trong túi móc ra một bọc nhỏ bánh ngọt đặt vào bàn nhỏ bên trên trà sớm chỉ có t r à ngươi người trung quốc làm có thể quá thẳng rồi tất lao đầu ánh mắt vệ đông tay đã mở ra bọc giấy xem xét a sầu riêng xúc giòn cổ họng của hắn không khỏi giật giật tay nhưng thu về quay đầu nhìn về phía linh nói đi ngươi muốn cái gì linh dở khóc dở cười cái này tính đưa không thu phí tất lao đầu h ừ một tiếng bắt người tay ngắn ăn người miệng ngắn có việc trước nói c ử tuyệt ta sẽ chậm chậm ăn lao đầu như thế thức thời linh cũng không còn nói nhảm ngươi thật sẽ kia cái gì c ổ võ nhưng nghĩ tới quái lao đầu phổ biến đam mê liền là không cần đứng đắn tên hắn lại bổ sung nửa câu hoặc là gọi chuyến võ công phu võ công võ thuật các loại đồ vật ta liền biết chỗ tốt của ngươi không tốt cầm tất lao đầu bĩu m ô i ta chính xác biết một chút trang giá b ả thức người muốn học nói như thế tay của hắn đã cầm lấy bọc giấy cắn một cái trên mặt lộ ra cái này mẹ nó mới là người nên ăn đồ vật vẻ mặt linh không có gấp cười nhìn lao đầu hưởng thụ xong cái này nhiều ngày đến cái thứ nhất đứng đắn một chút tâm cũng nuốt xuống hắn lúc này mới tiếp tục đến là ngươi dậy c ặ t ngự là những cái kia a tất lao đầu cười nhạo một tiếng liếc xéo hắn liếc mắt nàng liền trung bình tấn đều không có đóng tốt thân bất ổn tâm càng bất ổn dạy cái gì đều không dùng linh cũng ở trong túi của chính mình móc ra cái sang nguyễn đàn ta cũng cho tới bây giờ không có đâm qua trung bình tấn tất lao đầu hừ hừ thân thể tố chất của ngươi đã đủ đối kháng chính diện đánh g i ế t quái vật mặt không đổi sắc chỉ nói đối địch tâm tính ngươi so ta còn ổn không phải sao linh cảm thấy lời này cũng không sai ừ n không sai biệt lắm cũng tạm được đi tất lao đầu tựa hồ cảm giác bị vỡ xẹo lẹt không hiểu có chút khó chịu đ ồ của ta cũng không phải thích h ợ p dùng linh ngay n g á y mắt ta chỉ nói là chính mình thực lực gom gót tất lao đầu cho nên ngươi là muốn học hay là nghĩ gom gót hôm nay tâm tình không tệ linh vô ý thức nịch xuống vậy liền thích hợp học tất lao đầu lan linh chính xác l a n nhưng trong miệng nhưng đến ta còn có việc đợi chút nữa lại đến tất lao đầu ở nơi đó sinh một lát ngột ngạt nhịn không được cầm lấy sầu riêng xốp giòn bắt đầu ăn đột nhiên lại không tức giận được rồi dù sao cũng so khẩu phật tâm xả bạch nhãn lang tốt linh đến phía trước đại sảnh tìm tới đang không ngừng cùng thủ hạ bàn giao công tác lọt thở cùng đồn bi đem nội thành thông đạo triệt để mở ra tin tức nói cho hai người hai người đều nghe được sửng sốt một chút cái gì đó chính là thành bắc tuyệt đại bộ phận quái vật chúng ta thế mà duy nhất một lần giải quyết một phần tư quái vật linh suy nghĩ một chút hay là ra hiệu hai người gọi tới hạch tâm tầng mở ngắn gọn hội nghị bọn người chạy đến lầu ba trong đại sảnh hắn đem cự lực ma tình huống nói rõ sau đó khuyên bảo đến h o cơ quái l ư ỡ i dài chỉ là chúng ta xông ra sương mù d ậ y đặc chi vách đá nhỏ trướng lại chân chính phiền phức hay là cự lực ma hoặc là cái k h á c càng khó chơi hơn đồ vật các n g ư ờ i nếu là chủ quan thư giãn khả năng thực sẽ chết tại chicago rốt cuộc không cần đi ra ngoài đám người nhao nhao gật đầu trước đó đối với linh những cái kia làm to chuyện kế hoạch còn có không hiểu bây giờ lại cảm thấy bình thường cự lực ma loại vật này bọn hắn vẫn có một ít nghe nói chỉ có điều cùng loại cổ quái kỳ lạ lời đồn không ít tại có vài nhân khẩu bên trong một đầu phổ thông ngọt gỡ tựa hồ cũng có thể nhảy một cái ba bốn tầng lầu cao như vậy một đầu phổ thông quái l ư ỡ i dài một đầu l ư ỡ i liền có thể quấn đi đánh người nuốt vào bụng nhưng linh lời nói là không thể nào như thế nói nhảm thậm chí giết hai mươi mấy đầu quái l ư ỡ i dài cũng chỉ là một câu A, để bọn chúng chạy hai ba đầu mà thôi cho nên hắn nói mạnh mẽ quái vật đó chính là thật rất mạnh linh không sợ đả kích những này thủ hạ lòng tin hắn giết chết một đầu cự lực ma chuyện cũng đã nói lại có cự lực ma tung tích trực tiếp báo cáo trở lại là được huống hồ so với ở khắp mọi nơi hoặc ơ xuất quỷ nhập thần quái lơi dài cự lực ma loại này quý hiếm t r ù n g loại thật đúng là không cần lo lắng gặp phải nó liền cùng chúng sổ số tỷ lệ không sai biệt lắm bọn hắn có thể làm chuyện giới hạn tại cầu nguyện đường gặp được hoặc là gặp được cũng đừng bị chú ý tới một câu phó thác cho trời làm ra quyết định linh liền đổi người thân là ông chủ lớn chỉ cần quyết định hành động phương hướng như thế nào hoàn thành là thủ hạ công tác không phải hắn trừ cái đó ra ông chủ tác dụng lớn nhất kỳ thật liền là bỏ tiền duy trì công ty bình thường vận hành xuống dưới bây giờ là tận thế đem tiền đổi thành võ lực uy hiếp trang bị súng ống thực phẩm vật tư cũng là đạo lý động tác lớn bắt đầu linh sáng hôm nay đến đợi tại trấn nhỏ việc quan hệ thoát đi sương mù dày đặc chi vách đá ai chặn đường người đó là sinh tử đại địch mắt không mở thế lực trực tiếp giết gà d o a khỉ mới có thể vì đến tiếp sau nhân lực vật lực triệu tập mở đầu tốt giải quyết việc này hắn lần nữa xuống lầu đi tất lao đầu nơi đó lên lớp cùng dạy c ắ t ngữu lạ bất đồng tất lao đầu để hắn tiến vào nhà kho lao đầu chính mình đứng cạnh cửa biểu diễn giải thích hoàn toàn không cho những người khác học trộm cơ hội dạy đồ vật tên rất đơn giản liền gọi tam thể thức chia làm đứng ngồi nằm tam thức tương ứng cái này ba cái tư thái đều có một bộ thay đổi dần động tác lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại lại phối hợp điều chỉnh hô hấp cùng trạng thái tinh thần tâm pháp liền là tam thể thức linh thân thể những ngày này bị tận thế trò chơi nhiều loại kỹ năng hiệu quả thay nhau tẩy luyện qua quen thuộc các loại cưỡng ép cất cao thân thể tính cân đối phát huy tiềm lực cảm giác dùng võ học tu hành tới nói tương đương tận thế trò chơi kỹ năng mỗi một lần phát động liền làm mở một lần ngộ tính mát trị số để hắn trải nghiệm cái gì gọi là hoàn mỹ trạng thái tất lao đầu dạy một bộ này thế nào nhìn qua rất có chút cổ võ c h u y ể n võ ý tứ cẩn thận thể hội một chút liền có thể phát hiện động tác cùng tâm pháp chỉ là r a cái gọi là tâm pháp kỳ thật cùng y o ga nguyên lý tương tự chỉ là bản thân thôi miên phối hợp thân thể tăng tốc tiến vào trạng thái tăng cường rèn luyện hiệu quả cái gì khí nội lực không tồn tại tam thể thức hạch o tâm vẫn là kích phát cơ thể người tự thân tiềm lực để thân thể hướng phía hoàn mỹ trạng thái dựa s á t vào bất đồng là linh kỹ năng như là mát mang tiểu hào soát kinh nghiệm đơn giản hiệu suất cao một bước kéo căng tất lao đầu bộ này lại là bình thường quá trình học người đều là theo cấp không cất bước chậm rãi tìm tới cảm giác chương một trăm bốn mươi lăm điều kiện trao đổi ta có một đứa con gái hai càng mà lại tam thể thức tu luyện nhập môn khó khăn chỉ là trên lý luận có thể đạt tới mát trình độ cùng đạt tới mát mang theo bay trò chơi kỹ năng không cách nào so sánh được linh cũng không có khinh thị tất lao đầu bộ này đồ vật ngược lại càng thêm chuyên tâm đi theo lao đầu dạy bảo căn dặn trải nghiệm trong đó chi tiết hắn là có tận thế trò chơi tự động đưa tặng kỹ năng những người khác nhưng không có hoang dã thế giới bên kia cỡ lẩu một cái cỡ lớn của võ sĩ cũng không cho con gái tì nạ lấy tới hoàn chỉnh ảnh võ sĩ rèn luyện phương pháp cùng linh sinh ý làm được càng lúc càng lớn cỡ lẩu cũng chỉ nói qua một chút cơ sở rèn luyện thưởng thức không có đề cập qua một câu của võ sĩ cụ thể rèn luyện phương pháp tất lao đầu có lẽ không rõ ràng bộ này tam thể thức cụ thể giá trị nhưng khẳng định đã trải nghiệm nó chỗ tốt hơn năm mươi tuổi lão đầu một người một kiếm trong mấy giây liên tục giết bảy con ờ đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được giống xương vỡ cắt tơ cái kia thuần túy là vận khí quá tốt sinh ra thiên phú kinh người không cần động não liền tự động tấn thăng làm chức nghiệp giả tất lao đầu nhưng có thể là chuyên cần khổ luyện nhiều năm tích lũy đợi đến ngày tận thế tới h ạ c thần tính xuất hiện tích lũy lâu dài sử dụng một lần lên cấp chức nghiệp giả trên đời này đồ vật như thế nào chân quý nhất đối với đơn nhất người nào đó mà nói có lẽ là thiên phú sinh ra bởi vì không cần cố gắng liền có thể đứng tại người khác không đến được điểm cuối cùng nhưng đối với xã hội đối với quần thể tri thức mới là chân quý nhất nó có thể vì xã hội và quần thể cung cấp một cái kéo dài không ngừng tăng lên thông đạo thậm chí khả năng lôi kéo xã hội và quần thể thăng duy tỉ như văn hóa phục hưng mấy lần cách mạng công nghiệp tri thức đều để xã hội xuất hiện tiến bộ cực lớn tam thể thức đối với linh tác dụng của mình không tính quá lớn nhưng tại không có cái khác đồng loại sản phẩm xuất hiện trước lại là thỏa đáng chấn đội chi bảo thậm chí chấn tộc chi bảo Mà m ở ộ thế bên c ỉ đạo luyện tất lao đầu ngạc lao rèn trị trệ luyện cũng nghiêm cung kính kinh ngạc, vui vẻ, ngốc vui tất c sẽ h vẻ t là ặ n Nhớ n g g y đó, hắn tất u đầu truyền tuổi đều ổ đổi i cái gọi gia mới gai bắt thần trong đó học nhập cha cành công, lúc môn môn, mận m này vàng là lao y gốc dạng. h ế lao à tất l đầu hỏi lao cha chính mình cái này nhập môn tốc độ tính là gì cấp bậc lao cha do dự mấy giây mới nghẹn ra một câu có tại nhưng thành đ ặ t mượn tất lao đầu nhớ kỹ câu nói này cũng vì thế canh cánh trong lòng nhiều năm thẳng đến chính mình dạy bảo trong nhà đời sau tu luyện tam thể thức mới cảm giác lao cha trong lời nói có hố con gái nhập môn bỏ ra năm năm còn lại ba cái chất nhi mấy năm xuống tới liền cửa ở đâu đều không có sợ đến dứt khoát không học được ba năm nhập môn là có tại nhưng thành đ ặ t m u ộ n nữ nhi kia năm năm nhập môn chỉ có thể coi là mộ bên trong sương khô mấy cái chất nhi đại khái là cho cốt c ạ n bã đáng tiếc lao cha sớm qua đời hắn nhập môn thời gian rốt cuộc không có cơ hội hỏi thăm tất lao đầu cũng chầm chậm buông xuống cái này điểm tâm kết dù sao con gái cũng coi như thông minh lanh lợi tài năng xuất chúng thấy thế nào cũng không phù hợp mộ bên trong xương khô bộ dáng cho tới hôm nay tận mắt nhìn đến linh rèn luyện tam thể thức tiến độ lao cha lúc trước câu kia có tại nhưng thành đạt muộn lời bình lại theo ký ức nơi hẻo lánh nổi lên lấy tất lao đầu phỏng đoán linh tam thể thức nhập môn nhiều nhất không cao hơn ba ngày ba ngày vs ba năm cái kia lão cha đối với mình có tại nhưng thành đạt muộn lời bình thật đúng là không sai tất lao đầu có chút hoài nghi nhân sinh không biết đến cùng là chính mình tốt năm mươi năm nhân sinh uổng phí hay là thế giới này thật biến linh cũng không rõ ràng tất lao đầu tâm lý hoạt động hắn chỉ là bỏ ra nửa giờ đem tam thể thức toàn bộ đi một lượn không có bất kỳ cái gì bỏ sót thu hồi nằm thức kết thúc động tác hắn bỏ người lên do dự một lát cuối cùng hỏi lao tất ngươi có thu đổ dự định a tất lao đầu tâm tình phức tạp sắc mặt tự nhiên khó coi người muốn bài sư linh lắc đầu không phải tất a hay là này muốn ngươi không dạy những người hỏi thể khác. bộ đồ vật t có lao đầu hư lạnh một tiếng ngươi trong phòng hai vị kia linh lắc đầu không phải ách cái gì gọi là ta trong phòng hai vị kia hai người trò chuyện một mực là tiếng trung trong phòng người thuyết pháp này cũng không chỉ là chỉ người trong phòng tất lao đầu cười lạnh không nói linh lại đột nhiên nhớ tới hôm nay d ạ n g sáng yoga huấn luyện lao đầu lời này cũng không tính tung tin đồn nhảm nhưng hắn muốn nói thật không phải cái này thế là lắc đầu ta nói là cùng loại mở võ quán thu đồ loại kia ngươi có hứng thú hay không ta nhìn cửa lớn ngươi bao ăn ở cái gì cũng không thiếu tất lao đầu mặt mũi tràn đầy nhìn đồ đần biểu lộ bây giờ để cho ta thu một đám tiếng chúng cũng đều không hiểu người nước ngoài sau đó đàn gậy hai c h â u sau cùng liền vì đem ta ra chuyển đồ vật tặng không bọn hắn là ngươi ngốc hay là ta khở linh không khỏi lấy tay nâng trán đúng à sự chú ý của mình lực tất cả s ô n g ra sương mù d à y đặc chi trên vách quên rồi cái này gốc d ạ đuổi tới đưa đồ vật người ta chưa hẳn cảm kích còn có thể thầm mắng xa bi hắn không khỏi ở trong phòng đi tới đi lui một lát sau bước chân dừng lại lao tất ta cảm giác ngươi bộ này đ ồ vật nên có thể tháo gỡ ra a tất lao đầu khe giật mình sắc mặt nghiêm túc lên ngươi cảm thấy có thể như thế nào chia tách linh nhớ lại động tác mới vừa rồi thô sơ giản lược biểu thị đứng ngồi nằm phía trước một phần nhỏ tựa hồ cũng có thể để cho người ta tiến vào tầng nông thứ thôi miên trạng thái hô hấp và tâm pháp cũng là nguyên bộ chỉ là hiệu quả tương đối kém nói đến đây hắn động tác dừng lại t r ứ n g mắt về phía tất lao đầu đây vốn chính là chuyên môn thiết kế tốt ta tất lao đầu mặt mũi tràn đầy cờ mờ nờ biểu lộ trong lòng không khỏi lần nữa lóe qua một cái ý niệm trong đầu có t à i nhưng thành đạt muộn lao cha nói ta có t à i nhưng thành đạt muộn hẳn là hay là vì khích lệ ta a lưu lại thủ đoạn là cổ kim nội ngoại lệ cũ chẳng có gì lạ trung quốc bán lạp xưởng đều sẽ giữ lại độc nhất vô nhị cách điều chế nước mỹ bán có thể vui mừng cũng giống vậy nhưng tất lao đầu học tam thể thức lúc căn bản là không có phát giác điểm ấy chi tiết hay là sau khi nhập môn lão cha nói cho hắn biết linh tiếp xúc tam thể thức không đến một giờ liền tự mình theo rèn luyện hiệu quả phân tích ra được đến tất lao đầu tâm tình phức tạp gật gật đầu khẳng định linh phỏng đoán linh cái tiết dạy cái này bộ phận mở đầu được hay không tất lao đầu dạy tới làm gì khi sư diện tổ a linh bất đắc dĩ nhưng chúng ta cần tăng cường thực lực từ nơi này lao ra không lao ra n g ư ơ i bản lãnh này liền đoạn ở nơi này a tất lao đầu khinh thường cười một tiếng ha ha bộ này đồ vật ở gia tộc từ đường có lưu cấp không r a n năm phục đều có thể học ta chết đi cũng đoạn không được linh biểu lộ không hiểu lao tất ngươi không tử tế tất lao đầu k h ẽ giật mình lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng mặc dù học là người trong nhà nhưng cũng chứng minh bộ này đồ vật tính bảo mật không có khuyết đại như vậy ở nơi đó suy tư một lát lao đầu cuối cùng thở dài đằng sau thật là gia truyền tất a sẽ không dạy cho người nước ngoài. dạy Đây q u h t lao đầu phía trước nhập môn điểm ấy có thể dạy nhưng ngươi phải đáp ứng ta một số việc linh ngươi nói tất lao đầu ta có cái con gái linh trong lòng cờ m ở n ở không phải là hủy thác ca tất lao đầu yên tâm nàng so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại mà lại lớn hơn ngươi nhanh mười tuổi không cần đến ngươi chiếu cố t r ư ớ c 146, bàn song xuôi độc bá b à cảng linh s á c mặt vi diệu đó là nàng tới chiếu cố ta người nghĩ thì hay lắm tất lao đầu mặt tối sầm ta chỉ là không quá yên tâm nàng nếu có cơ hội từ nơi này đi ra ngoài ta muốn mượn chút nhân thủ trang bị đi tìm nàng trước đó lao đầu chưa từng nghĩ như vậy nhưng theo linh thế lực càng lúc càng lớn cho ra trang bị càng ngày càng tốt hắn mới động lòng linh quả đoán đáp ứng không có vấn đề hắn chính là không bao giờ thiếu trang bị nhân viên liền thấy thời điểm có thể đi ra ngoài bao nhiêu chỉ cần không phải chết hết sạch dù là tất lao đầu muốn mượn lọt thờ đổn bì những này hạch tâm tầng vậy cũng không có gì không tốt có thể đi theo một cái có bản lĩnh thật sự lao ra ra đường dài tu hành bọn hắn càng nên cảm kích linh cho cơ hội chân chính nên lo lắng chính là người ta lao đầu còn chưa hẳn để ý bọn hắn chuyện trọng yếu nhất xác định linh lại cùng tất lao đầu thương lượng đám đầu tiên huấn luyện danh sách kỳ thật liền là tiểu đội hạch tâm tầng lý l ụ ạ cắt n ệ ữ lạ trong đó hai mẹ con chỉ là nắm giữ học tập tư cách không cần tất lao đầu dạy em người nào đó liền là đơn giản như vậy ngay thẳng không có chút nào che lấp tất lao đầu cũng thở dài một hơi sáu người mà thôi còn không cần phụ trách giáo hội hắn lúc trước thế nhưng là theo lão cha dạy mình vàng cành mận gai chăm sóc cũng chỉ có con gái nhập môn cho dù bây giờ rèn luyện tam thể thức dễ dàng rất nhiều nhưng mấy cái hoàn toàn không hiểu rõ trung quốc văn hóa người nước mỹ muốn học được cái kia thực sự dựa vào vật khí rèn luyện thêm cái c ỏ linh tại tất lão đầu nơi này chậm trễ không sai biệt lắm một giờ thời gian quý giá hắn không tiếp tục trì hoãn chỉ là lại móc ra một bình lá trà bỏ lên trên bàn thích uống trà cũng đừng tỉnh mấy ngày nữa ngươi cái kia chủ nhiệm lớp dấu trà bánh đồng dạng sẽ m ú c neo do dự một chút hắn lại móc ra hai chi dược tề đưa tới cái này trực tiếp sử dụng hẳn là đối với ngươi rèn luyện có chút hiệu quả tất lão đầu nghi ngờ nhìn xem cái kia hai chi dược t ệ không phải hắn không tín nhiệm linh thật sự là cái này hai chi dược t ệ nhìn xem liền có chút cao cấp đừng nói bây giờ là tận thế sương mù trong vùng vật phẩm cực nhanh thời kỳ hòa bình cái đồ chơi này cũng không giống là người bình thường có thể tiếp xúc đến nhưng lão đầu không do dự quá lâu liền tiếp nhận dược t ệ dùng như thế nào linh cánh tay bắp đùi cái cổ trái tim tùy tiện tuyển một chỗ sau đó như thế hắn khoa tay cái động tác chữa trị năng lượng dược tệ bản thân liền là vì chiến đấu thiết kế hắn sử dụng liền là theo đuổi hết sức đơn giản thậm chí liền phân thứ nhỏ liều lượng tiêm vào công năng đều không có một châm xuống dưới trực tiếp đẩy lên đáy xong việc tất lao đầu tiện tay tại chính mình hai đầu trên cánh tay tất cả đến rồi một cái một lát sau hắn k h ẽ di một tiếng nhịn không được hoạt động tay chân linh thức thời cáo tử ta còn có việc sẽ không q u ấ y dày ngươi rèn luyện nói theo lao đầu cầm trong tay đi không mất ống t r í c h thứ này vách trong sẽ lưu lại vô cùng lượng nhỏ dược tề mặc dù không nhiều nhưng không cần thiết lưu cho những người khác để tất lao đầu nhìn thấy dược tề cũng là chuyện không có cách nào khác vị này cũng sẽ không giống những người khác dễ gạt như vậy nhưng thân là đồng tộc cầm người ta c h ấ n ra chi bảo truyền ra ngoài không bồi thường báo không thể nào nói nổi hắn càng muốn biết có rèn luyện phương pháp người tăng thêm dược tề phụ trợ thực lực tăng trưởng sẽ có bao nhiêu nhanh lại nói lao nhân này tính cách quái gở ngoại trừ linh cùng đi ly à mẹ con bên ngoài đối với người nào đều lạnh như băng l ờ i nói đều chẳng muốn nói nhiều một câu để hắn tìm những người khác bán tình báo đã lãng phí nước miếng lại không có gì lợi ích tìm yếu vô dụng tìm mạnh mẽ người ta nói không chừng trước diệt khẩu thật có thể theo chi ca go đi ra ngoài linh cá nhân thực lực đủ để cũng tại trong tận thế tự vệ ai là dược tề tìm đến phiền phức cái kia liên để đối phương vĩnh v i ê n tìm không được phiền phức tốt sau khi lên lầu linh phát hiện đi l ì ạ cùng cắt ngựu lạ đều không tại lúc này mới nhớ tới trước đó các nàng nói chuẩn bị chỉnh đốn phụ nữ nhi đồng nơi đóng quân hỏi canh giữ ở lầu hai đầu bậc thang thủ vệ quả là thế hắn mừng rỡ thanh nhàn lần nữa rèn luyện lên tam thể thức đến trước mắt thực lực tăng vọt hắn thiếu thốn nhất liền là lực k h ô n g chế tam thể thức đối với thân thể tăng cường hiệu quả không có rõ ràng như vậy nhưng đối với lực k h ô n g chế nhưng có rất cao yêu cầu t ă n g thêm vừa tới tay lúc nào cũng khó tránh khỏi sốt ruột một chút cứ như vậy ở trong c h ấ n nhỏ đợi cho giữa trưa hết thể tiến hành thuận lợi không có không có mắt nhảy ra linh tiếc nuối thở dài có thể sống đến bây giờ đồ đẩn thật càng ngày càng ít hắc kỵ sĩ tiểu đội vật tư dồi dào đội hộ vệ nhân số trang bị huấn luyện đều trội hơn thế lực bình thường còn có cái thần bí cường đại hắc kỵ sĩ c h ấ n thủ d ạ n g sáng toàn diện xâm phạm bầy hoặc ờ ờ stok trên c h ấ n nhỏ thế lực nào dám nháo sự lại nói hắc kỵ sĩ tiểu đội còn tại thu mua quái vật thi thể linh lấy đi một bộ phận nhưng còn có mấy trăm chiếc giải rác tại các nơi dạng sáng đại chiến tất cả thế lực cũng có không nhỏ tiêu hao ưu tiên nhất không có gì nghi là bổ sung đạn dược vật tư vừa v ă n hắc kỵ sĩ tiểu đội lại tăng lên thu mua mục lục dĩ vãng không ít không cách nào thành khoản đồ vật hiện tại cũng có thể kéo đi đổi đạn dược bao quát người các loại nhân sĩ chuyên nghiệp mỗi một người đều giống như là quái vật giá thu mua đặc biệt ưu tú còn có thể tăng giá bây giờ thường thấy nhất đồ điện cũng liền cắm trại giã ngoại đèn c u n g điện đài vô tuyến vì vậy đối với đại đa số đoàn đội tới nói cái gì điện tử điện khí ít ít ít công trình sư hoàn toàn là bài trí một số nhỏ thế lực nắm giữ điện thoại có dây hay là hắc kỵ sĩ tiểu đội tình hữu nghị cung cấp dùng cho kịp thời trao đổi tình báo thông báo tình hình quân địch xem như quan hệ hợp tác nửa minh hữu loại tình huống này vơ sọc trở thành hắc kỵ sĩ tiểu đội độc đoán các loại công tác chuẩn bị tiến triển đều tại trong dự trù phiền phức càng nhiều đến từ nội bộ quản lý cùng phối hợp đừng nhìn rất nhiều người mắng chửi ông chủ cùng hành chính cương vị nhân viên nhưng chân chính đang quản lý trên cương vị mới có thể biết không có chút kiến thức chuyên nghiệp không có thiên phú quản lý năm người phân công hợp tác đều là nan đề mà lại theo nhân số gia tăng quản lý độ khó liền sẽ chỉ số cấp tăng lên ngàn người thiên diện ngàn đầu tâm muốn đem những người này lực lượng thống nhất đại khái hướng chính xác phương hướng làm độ khó đều vượt quá tưởng tượng cũng may đi lì ả mang đến tin tức tốt phụ nữ nhi đồng trong nơi trú quân mười mấy tên chuyên nghiệp quản lý văn bí loại nữ nhân gia nhập công tác chuẩn bị bên trong những ngày quen thuộc theo số liệu d ư ờ n g ra sự vụ liên hệ nữ tính xử lý lên các loại vật tư nhân viên điều phối đến không thể so với nam tính kém thậm chí bởi vì những ngày này gian khổ sinh hoạt công tác của các nàng tính tích cực rất cao không có cách đi lì ạ cáo mượn oai hùm giật người nào đó cờ lớn nơi đóng quân lại chính thức trở thành đơn độc vận hành bộ môn tất nhiên cần các loại cương vị bên trong lãnh đạo cấp cao những phụ nữ này ai biểu hiện tốt có lẽ liền có thể chiếm cứ một vị trí đây cũng không phải là trước đó cộng tác viên mà là thiết thiết thực thực thuộc về hắc kỵ sĩ tiểu đội thành viên chính thức cương vị lãnh đạo trong nơi trú quân những nữ nhân này đều ở vào cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn trạng thái giờ phút này có cơ hội thu hoạch được tự vệ thân phận cùng quyền lực liền không có mấy cái không muốn cố gắng bởi vậy hắc kỵ sĩ tiểu đội dù công việc bề bộn sai lầm không ngừng nhưng công tác hiệu suất một mực tại ổn định tăng lên linh ngợi cho buổi chiều như cũ không có việc gì cuối cùng rời đi chấn nhỏ đi tiểu ớ hẻo ghiền m hướng tố chất thân、thể. Vào đêm n g bật đội i dạo m t t vòng, xác định lì các nàng cùng xác các hắc rủ lì kỵ sĩ ể u đội nối công tác n kết t ì hạch huống. Trước 147, thức tình điều kiện, di chuyển tổng bộ, một cả hàng.、Xác、định không Linh điều sau, kiện, tổng vấn lớn Trước một trở cả Xác có đề di về bộ, l i vượt s Tiểu đội o ạ c h tâm tầng lập tức tìm đến báo cáo hôm nay công tác tiến độ không kiên nhẫn lọt thờ loại chuyện đó vô cự tế báo cáo trực tiếp để đồn bị khai báo phím số liệu xác định không có vấn đề về sau coi như xong việc sau đó hắn ho nhẹ một tiếng bắt đầu phát biểu trước mắt nhìn đến ờ sốc đã không thích hợp xem như tổng bộ vị trí ta quyết định đem hắn di chuyển đến hưu thi đấu đức một vùng nói hắn đem trên bàn trà chi ca go trên bản đồ một cái tiểu đội di động một chút tất cả mọi người góp đi lên nhìn một chút đại khái cũng hiểu làm như vậy ý nghĩa hưu thi đấu đức bản thân như thế nào là tiếp theo mấu chốt là theo nó bắt đầu số 290 đại lộ một đường thẳng tắp hướng đông 25 km chỗ liền là gờ g i n g quảng trường nói cách khác nó vừa v ậ n tại chicago x ư ơ n g m ũ khu nam bắc đường d a n h giới bên trên ở nơi này hướng phía đông đi tất cả đều là lớn chicago nhân khẩu dày đặc mang nhân lực vật lực đều không phải lệnh đến ngoại ô s ọ có c thể sánh được mà nơi này hướng bắc 20 km liền là sờzemberg nơi đó có d ủ lì ạ dẫn đầu khô lâu vương tọa tại có thể làm điểm trúng chuyển cũng có thể nhắm hướng đông thúc đẩy khống chế bắc chicago Hắc kỵ sĩ tiếp ể u tiêu u đội Đương nội Chicago Chicago. nhiên, Linh công lược mục tiêu chính hoặc cùng thành Nam là tâm q y t một định này có một bộ h nhân ậ n người theo ố t ự lực c có chục có có cần có lãng lãng tăng vọt về sau, hắn dùng ở trên đi đường mỗi một phút đều có thể tổn thất thời thiết thể tiết kiệm thì nên tiết、kiệm. Tiếp t năng năng hắn dùng đường hơn nguyên. Người gian không không nhưng không vẫn nên về đều sau, khả phí, phí h ở đi điểm mỗi kiệm kiệm. mấy hắn còn có một cái khác phỏng đoán cần nghiệm chứng đó chính là chức nghiệp giả thức tỉnh tỷ tỉ lệ phải trăng cùng vị trí hoàn cảnh hạt thần tính nồng độ liên quan năng lượng dược tê có thể tăng tốc thức tỉnh tốc độ phải trăng bởi vì nó ẩn chứa nồng độ cao hạt thần tính chi ca go nội thành mấy ngày trước đã thức tỉnh không ít chức nghiệp giả dù lì ạ tìm hiểu số lượng ngay tại m ộ ư ơ i người trở lên cái này vẹn vẹn ló đầu ra giống linh cái này hắc kỵ sĩ tại chi ca go trong nội thành cũng không có cái gì danh tiếng cái kia đ ố i c ả n g phía nam trong khu vực phải trăng giống nhau không hiểu rõ hắn cái này hơn m ộ ư ơ i ngày chủ yếu hoạt động khu vực đều tại bắt chi ca go quái vật ngoài vòng tròn hơn trăm chỗ thị trấn thành nhỏ cộng lại nhân số ít nói cũng có hai trăm ba trăm ngàn người lại không nghe nói qua chức nghiệp giả thức tỉnh linh không thể không hoài nghi nội thành xuất hiện trước chức nghiệp giả thức tỉnh có phải hay không là bởi vì nội thành hạt thần tính nồng độ cao nhất những chức nghiệp giả này thức tỉnh thời gian đại khái là tận thế mở ra về sau bảy mươi ngày dựa theo loại tốc độ này xuống dưới qua một tháng nữa nội thành chức nghiệp giả số lượng c h í ít hơn trăm đủ để trở thành chi ca go nội thành võ lực đảm đương kể từ đó lại để cho hắc kỵ sĩ tiểu đội đợi tại xa xôi lụt sọc liền hết sức không thích hợp chừng trăm cái trước nghiệp giả ai cũng rất dễ dàng chơi đùa ra một thế lực nỗi nhớ lại xuất hiện xương vỡ c ắ t tơ loại kia n à o thiếu đồ chơi chơi cái đồng quy v u tận đủ để trọng thương không có linh hắc kỵ sĩ tiểu đội linh mạnh hơn cũng chia thân không thuật không có khả năng làm tiểu đội bảo mẫu đủ loại nhân tô xuống tổng bộ di chuyển bắt buộc phải làm ông chủ lớn thái độ sáng tỏ những người khác cũng cảm thấy làm như vậy chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu n h a o n h a o gật đầu tán thành thấy mọi người không có nghi vấn linh làm ra quyết định vậy cứ như thế d ạ n g sáng về sau ta liền sẽ đi tới hưu thi đấu đức đồng thời xác định dọc đường không có nguy hiểm sau khi trời sáng một đội năm mươi tên đội viên cũ một trăm tên cộng tác viên xuất phát trước tiên ở bên kia thành lập nơi ở tạm thời trong vòng ba ngày hắc kỵ sĩ tiểu đội nhất định phải hoàn thành toàn bộ di chuyển hành động có vấn đề hay không tất cả mọi người nhìn về phía lọt thở cùng đồn bị hai cái này đại tổng quản hai người l i ế c nhau đều nhẹ gật đầu chỉ cần đội hộ vệ võ lực đuổi theo vậy liền không có vấn đề đổi thanh trước đó hai người còn không có lớn như vậy lực lượng nhưng hôm nay đi lì ạ đưa tới cái đám kia nữ quản lý nữ thư ký nữ kế toán xuất nạp tác dụng thật là rất lớn cũng so vừa chiêu nạp nam tính cộng tác viên đáng tin dù sao nam tính cho dù chưa đi đến hắc kỵ sĩ tiểu đội cũng còn có thể thích h ợ p qua mà nữ nhân cùng các nàng h à i tử rời đi tiểu đội che chở lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện cũng không ai dám đối với đám nữ nhân này qua loa cho xong hoặc là làm sảng làm bậy lọt thở cùng đồn bị sợ hai sai lầm d ạ n g sáng liền tự mình tiết lộ tiếng gió thổi phụ nữ nhi đồng nơi đóng quân trở thành chính thức đơn độc bộ môn hai người còn sáng tỏ ám chỉ thủ hạ cần phải để người phía dưới biết những này quản lý văn bí cương vị nữ nhân đều là đại phu nhân thu nạp người mới xuống mà phụ nữ nhi đồng nơi đóng quân nữ t ử đội hộ vệ thì là nhị phu nhân người mới xuống nói cách khác ai vô duyên vô cớ đi tìm phụ nữ nhi đồng nơi đóng quân p h i ề n phức vậy rất có thể sẽ bị hai cái vị trí mấu chốt nữ nhân nói nhỏ lời nói một cái không tốt dẫn đầu phó dẫn đầu đều cứu không được bọn hắn trực tiếp n g ụ i lệnh bất quá bình thường nam nữ tiếp xúc không có ai quản ngoại trừ một ít lòng mang ý đồ xấu người trong đội đại đa số nam tính vẫn có thể tiếp nhận tận thế giáng lâm mới hơn mười ngày mọi người còn không quên thời kỳ hòa bình như thế nào cùng nữ tính ở chung cho dù người mạnh là vua vậy cũng hắc kỵ sĩ mạnh nhất hắn muốn che chở phụ nữ hài đồng những người khác nếu không tiếp nhận nếu không xéo đi không có chất vấn tư cách thống nhất suy nghĩ linh cũng không lại nói nhiều đứng người lên đi đến hôm nay mới tại đầu bậc thang bên cạnh tăng thêm sau tấm bình phong t ố t tiếp xuống ta muốn đơn độc cùng các ngươi nói chuyện một chút lọt thở trước tới lọt thở rất là vui vẻ đi qua còn lại hạch tâm tầng vẻ mặt khác nhau đ ồ n bi như cũ vững như lão c ẩ u mỉm cười mặt nhìn không ra dị thường phi sơ nhìn một chút xăm mở phát hiện lão ca tự mình hút thuốc còn n ế t lên chân bắt chéo lập tức an tâm cũng cho chính mình đốt một điếu thuốc cột là dễ kích động nhất phảng phất nghĩ úp s ắ p bình phong nơi đó đi ngay lén đáng tiếc trước mắt bao người hắn không có lá gân này không có hai phút đồng hồ lọt thở theo bình phong một bên khác đi ra trực tiếp xuống lầu linh theo thứ tự đem cột sạm mở huynh đệ đồn bị kêu lên cho bọn hắn tiêm vào hôm nay d ự c tề tiếp xuống càng ngày càng bận bịu chỗ tốt đương nhiên muốn cho đủ như thế liền có thể coi bọn họ là lớn g a súc sai khiến căn cứ tiểu cô nương ai r ẻ xạ sử dụng dược tề tình huống linh biết mỗi ngày sử dụng chữa trị năng lượng dược tề cái một chi giấc ngủ ba bốn tiếng là đủ rồi thân thể cùng tinh thần có dược tề tính kéo dài bổ sung giấc ngủ chỉ là tránh khỏi làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cảm giác khó chịu làm xong những sự tình này về sau linh rửa mặt về sau nằm ngủ mấy phút mới điều chỉnh tốt trạng thái tiến vào giấc ngủ d ạ n g sáng h ắ n tỉnh lại lần nữa cảm nhận được thể nội nổ tung sức sống không khỏi thở dài nhìn đến về sau ta một ngày ngủ ba bốn tiếng cũng khó khăn mười giờ rươi lên giường mới ngủ nửa giờ hắn liền không có chút nào b ồ i rối thậm chí còn rất muốn tìm bảy quái vật đại sắt đặc s ắ t một phen hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng điều chỉnh về sau thời gian nghỉ ngơi ban đêm một giờ giữa trưa nửa giờ cao nữa là không thể nhiều hơn nữa đang muốn mặc chiến giáp trong lòng của hắn lại đột nhiên khẽ động mở cửa phòng đi ra ngoài đi lì ạ theo thâm trầm trong giấc ngủ tỉnh lại liền cảm thấy mình phía sau có người nàng hẳn là sợ hãi nhưng trong miệng nhưng vô ý thức thì thảo một tiếng linh chương một r n ư ơ i tám nam nữ phối hợp luyện tập không mệt hai càng linh thanh âm ở bên thai nàng vang lên ngươi đã tỉnh đi lùy ạ ngươi đến đây lúc nào linh vừa mới đi lùy ạ chờ một chút ngươi tới làm gì linh ta cảm thấy yoga là một loại rất không tệ phương thức rèn luyện cho nên mới tới tìm ngươi đi lùy ạ hô hấp trì trệ trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao đáp án này nhưng nhiệt độ cơ thể đang không ngừng lên cao yếu ớt dưới ánh đ ế n linh nhìn xem biểu lộ xoắn suýt nữ nhân không khỏi có chút đùa ác tâm tư hôm nay công việc của ngươi thế nào đi lì ạ a vẫn còn được thôi linh tiếp xuống chuyện sẽ càng nhiều bên kia còn có thể tìm ra càng nhiều nhân thủ thích hợp a đi lì ạ ta ngẫm lại ứng với hẳn là còn có thể tìm ra hai mươi ba mươi người linh vậy liền tiếp tục chiêu mộ phụ nữ nhi đồng trong đó khẳng định có năng lực không tệ đi lì ạ t ố t t ố t lần nữa bị hắn ôm đi lì ạ xấu hổ cảm giác cùng cảm giác cả an toàn hôn tạp những ngày này linh thể chất tăng gọn thân thể nhanh chóng cất cao cường tráng h ô m qua thể chất liên tục hai lần tăng gấp đôi càng làm cho thân hữu cao đạt tới một m tám mươi lăm dĩ vãng một phẩy bảy m nàng mang giày cao gót còn có thể hơi nhìn xuống bây giờ nhưng giống nhỏ nhắn sinh sắn bút bê bị hắn ôm vào trong ngực cùng lúc trước ký ức tạo thành cực lớn tấm phản tại trong tiểu đội những người khác trong nhận biết linh nhãn hiệu căn bản là cao lớn cường tráng yên lặng lanh khốc đáng tin loại này bao quát sớm nhất gặp qua hắn tất lao đầu cùng s ả mở huynh đệ gần nhất cường thế cũng vượt trên đã từng ký ức vô ý thức quên lãng cái kia gầy yếu lại không đáng chú ý hoa kiểu thiếu niên bộ dáng nhưng lý lì ạ nhưng thủy trung nhớ kỹ lúc đầu nhìn thấy hắn lúc cái kia gầy gò nho nhỏ kiệm lời ít nói thỏa đáng tự bế học sinh cấp hai bộ dáng nghĩ đến trong công đồng bà chủ nhóm quan hệ hữu nghị một đám trưởng thành nữ tính cùng một chỗ thảo luận một ít lời đề hắn bản chất cùng một đám trung niên nam tập hợp cùng một chỗ thảo luận trường cấp ba đường bảo không có gì khác biệt tận thế đến nay đi lì ạ trong đêm thường xuyên sẽ nghĩ lên những câu chuyện đó cái gì trẻ tuổi nóng tính da trắng mỹ mạo ngây ngô xúc động một phát không thể thu liền vô ý thức bộ đến linh trên người huyễn tưởng đến một ít hình ảnh nàng liền toàn thân phát run trong lòng xấu hổ càng n g h ĩ hất ra liền càng ở trong đầu xoay quanh không đi về sau linh sắt thép thẳng nam diễn xuất để nàng xoắn suýt rất khó nói rõ ràng là cao hứng hay là ảo não tối hôm qua rèn luyện y o ga về sau loại tình huống này cũng không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại rõ ràng hơn chỉ có thể nói d i lì ạ là một cái bị động lại mâu thuẫn nữ nhân nếu không thì sẽ không tại 21 t tuổi đồng ý gả cho hai cưới trung niên nam bốt sau khi kết hôn mới phát hiện bốt bởi vì vợ trước mang đến tinh thần thương tích đối với nữ nhân căn bản hữu tâm vô lực tìm lao bà chỉ là vì duy trì được một cái điển hình giai cấp tư sản dân tộc gia đình hoặc là nói hắn cần trong nhà có một nữ nhân đảm nhiệm nữ chủ nhân nhân vật này tốt nhất còn có thể hỗ trợ quan tâm con gái lo liệu việc nhà giữ gìn cộng đồng quê nhà quan hệ đền bù vợ trước chế tạo hồ to thân là một cái áo cơm không lo miễn cưỡng được cho sinh hoạt hậu đại giai cấp tư sản dân tộc còn bắt được vợ trước vượt quá giới hạn chứng cứ ly hôn không cần trả giá thật lớn buốt có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy dù sao tại cái này hắc cám nước mỹ nắm giữ một phần như thế ổn định sinh hoạt là phần lớn nữ nhân tha thiết ước mơ chuyện Đi định đó, đồng động, đi đạo đức độ đến để tại sinh hoạt, theo chừng 20 nữ nhân trẻ tuổi biến niên tối phải trời xinh lì lúc là bình trình ạ hoạt, cứ nước chừng chủ. công chút kích cùng cũng cự của cao mức chỉ cách như ổn nhưng thản như trong nữ nhân thành trung Trong trong trong bóng tối kích động, muốn mang nàng cùng đi này, cũng bị nàng Không nàng thượng nào, tính không nàng theo khuê cho vậy, mật tuyệt. trẻ một bị bà dù là trong lòng thỉnh thoảng có các loại xúc động sau cùng ngẫm lại hiện thực càng nghĩ thì càng không có lá gan đi mạo hiểm kỳ thật đây cũng là tuyệt đại đa số cuộc sống của người bình thường trạng thái chân chính dám bung ra lá gan đi liều người đều là dân cờ bạc số người cực ít thành công càng nhiều người thịt nát xương tan đi lì ạ chỉ muốn an ổn sống sót không muốn phá hoại nhàm chán nhưng cuộc sống yên tĩnh hết thảy cũng chính xác như nàng suy nghĩ thẳng đến ngày tận thế tới bốt biến thành n g ọ t g ờ đi lì ạ bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như cũng mất đi hết thảy lúc này linh dỗi ra giúp đỡ như là cọn cỏ cứu mạng dù là cũng không đần nắng biết hắn cũng không phải là đơn thuần vì làm việc thiện lá gan không lớn tâm tư không ít nàng lặp đi lặp lại xoắn suýt tại hắn sẽ hạ tay cùng hắn không có hứng thú trong lúc đó tối hôm qua về sau loại này xoắn suýt lại biến thành hắn vẫn còn con nít cùng hắn đã không phải là cái h ả i tử giao chiến linh thỉnh thoảng đặt câu hỏi càng làm cho đầu góc của nàng hỗn loạn quen thuộc là một cái chuyện rất đáng sợ dù l à đi lì ã lại xoắn suýt trong miệng lại biết không tự chủ được trả lời vấn đề của hắn mất đi đầu góc ư ớ t thúc tay của nàng cũng không biết không ngờ ôm ở hắn động tác kia cũng phân không rõ là khức tử hay là lôi kéo linh nhưng như là phát hiện đại lục mới có chút hăng hái đùa với nàng trả lời vấn đề đời này cảm giác a n toàn thiếu thốn nghiêm trọng hắn một mực không có đi tìm bạn gái hoặc nữ nhân nhưng đời trước bạn gái hay là có như vậy ba năm bảy tám cái cho nên hắn sẽ không giống ngây thơ tiểu nam sinh l u ô n cuống tay chân ngược lại dù bận vẫn đ u n g d ù n g tối hôm qua ngươi yoga làm mẫu không làm xong à. đi l ù à, ạ a cái gì linh tối hôm qua ngươi chỉ làm đến châu chấu thức đằng sau là cái gì đi lì ạ vô ý thức trả lời toàn bộ châu chấu thức linh lại đằng sau đâu đi lì ạ cung thức linh vậy tối nay trước hết học cái này đi lì ạ t ố t t ố t hai giờ sáng đã tại phòng tắm tiêm vào chữa trị năng lượng dược tề đi lì ạ hay là tình trạng kiệt sức yoga rèn luyện tuyên bố kết thúc linh đem ngủ nàng đưa về căn phòng chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái toàn thân nhẹ nhõm yoga là cái t h ứ tốt chỉ là hai cái ban đêm rèn luyện liền có thể buông lỏng thân thể bình tâm yên tinh thần đương nhiên nam nữ phối hợp làm việc không mệt càng quan trọng hơn linh bộ thân thể này mới một ư ơ i chín tuổi thể chất vừa tăng vọt đến người trưởng thành đều giá trị gấp hai mươi lần hắn lại không có bất luận cái gì sinh lý thiếu hụt có thể khống chế được nổi cái kia mới có vấn đề cho nên chỉ có thể vất vả lý lý ạ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm dù sao bây giờ hắc kỵ sĩ tiểu đội là nữ nhân đứa nhỏ m ộ ư ơ i bốn tuổi trở lên làm nam nhân dùng nam nhân làm gia súc dùng hạch tâm tầng làm lớn gia súc dùng quyền lực càng lớn dùng đến càng tàn nhẫn không thì dựa vào cái gì mỗi ngày sử dụng dược tề đi lì ạ cũng liền dẫn hắn luyện một chút yoga lựa vận động khẳng định không có những cái kia vận chuyển thanh tẩy quét dọn một con rồng phụ nữ lớn mà lại dược tề là kéo dài có hiệu quả hai ba giờ sau nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục muốn ngủ đều không ngủ được hoạt động hạ thân thể vứt bỏ liên quan tới yoga rèn luyện hình ảnh linh bắt đầu luyện tập tam thể thức chỉ là thời gian qua một lát hắn liền cảm giác được bất đ ộ n g vung lỏng về sau thể xác tinh thần càng mau vào hơn vào trạng thái toàn bộ thân thể đều đang dần dần thức tỉnh từng giờ từng phút tăng lên một giờ liên tục rèn luyện hai lần tam thể thức toàn thân mồ hôi linh mới ngừng lại được lần nữa đi vọt vào tám cảm giác thân thể muốn bay lên giống như nhẹ n h ó m mang theo lòng tràn đầy vui mừng hắn mặc tốt thợ săn cốt giáp đi cho vểnh lên n g ô n g ngủ được chính cùng nhau c ặ t nhịu l ạ đến rồi hai chi r ự c tể xuống lầu để tiểu cô nương ai rẻ xả cùng tất lao đầu sử dụng qua hôm nay dược tề lúc này mới đi ra cửa chương một trăm bốn mươi chín chăm chỉ lại thăng t r ư ớ c b à càng l ầ u ba trong phòng cắt ngự lạ hô néo người ý đồ đem dần dần tỉnh táo ý thức một lần nữa chìm vào mộng đẹp có thể tại càng ngày càng rõ ràng dâm mát năng lượng xuống loại này cố gắng là phí công không đến ba mươi giây nàng bá một tiếng ngồi dậy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đáng chết vì cái gì hai ngày này đ ố n g nhiên liền không ngủ được ta ban đêm rõ ràng hết sức buồn ngủ a cầm lấy gối đầu bên cạnh cơ giới biểu nhìn một chút nàng cuối cùng dễ chịu một điểm nhanh bốn điểm tối hôm qua ta khoảng mười điểm ngủ không sai biệt lắm cũng có sáu giờ hôm nay hẳn là chịu nổi tận thế cải biến rất nhiều thứ trong đó tự nhiên bao quát c ặ t ngự là nằm ỉ quen thuộc không muốn hai mắt nhắm lại không trợn vậy liền không thể lười biếng đây là tất lao đầu khuyên bảo nàng cho nên sau khi tỉnh lại nàng không lại trì hoãn nhanh chóng mặc vào quần áo sau khi rửa mặt còn đi đi lì ạ bên kia nhìn một chút tại cửa ra vào nhìn thấy ôm chăn mềm nằm ngáy h ó h ó đi lì ạ cắt ngữ là chỉ có thể ước ao ghen t ị hừ l ớ n quỷ lười khó trách cái này một thân thịt vừa trắng vừa to tại l ầ u hai trước thời hạn rời giường bếp núc ban phụ nữ nơi đó lấy được một lớn phần ăn lại cho tất l á o đầu mang lên một phần bữa sáng cắt ngữ là tới rốt cuộc tầng quái vật nhà kho bên ngoài tất l á o đầu ngay tại rèn luyện tam thể thức mà lại đã đến n ằ m thức mấy ngày nay cắt n h g u là đối với bộ này động tác đã đại khái có chút ấn tượng biết lão đầu nhanh luyện qua thế là đem mang bữa sáng đặt ở trên bàn nhỏ chính mình ở bên cạnh trên đất c h ố n g ghim lên trung bình tấn đến không phải nàng đối với đứng trung bình tấn c ó yêu thích thật sự là tất lao đầu tại nơi đóng quân liên tục giết bảy con lọt gờ tư thái quá đẹp rồi đằng sau lao đầu bị quái vật đuổi cho chạy khắp nơi xin lỗi loại này không đẹp trai ống kính không cần thiết lãng phí thời gian đi nhớ mấy phút đồng hồ sau tất lao đầu đánh xong kết thúc công việc cảm nhận được thể nội giảm đi dâm mát năng lượng cùng với rõ ràng có biết thực lực tăng lên ngày bình thường lạnh lùng không gợn sóng tâm cảnh cũng biến thành nóng bỏng nhanh thật quá nhanh chỉ là hai ngày thời gian bốn chi dược tề hắn thể chất tăng lên biên độ liền so ngày tận thế tới về sau cái này hơn mười ngày còn mạnh hơn trong lúc mơ hồ hắn còn cảm nhận được một loại quan hải hoặc là nói điểm tới h ạ tựa hồ chỉ cần vượt qua thực lực liền sẽ bước vào một cái thiên địa hoàn toàn mới mặc dù không có chuyên môn hiểu rõ nhưng c ặ t niệu là sẽ cho hắn nói không ít hoạch tâm tầng mới biết tin tức nắm giữ siêu phàm lực lượng đặc thù nhân loại tự nhiên cũng ở trong đó mà hắn tựa hồ đã đứng ở siêu phàm lực lượng cổng tâm tình thật tốt tất l á o đầu lại nhìn thấy ở bên cạnh ngoan ngoan đứng trung bình tấn c ặ t n h u lạ còn có nàng cho mình mang bữa sáng tâm tình tốt hơn rồi thời kỳ hòa bình trợt có tiếp xúc tận thế về sau cũng coi như quen thuộc hắn đối với c ặ t niệu là tâm tính, tính tính cũng có đủ rồi giải cái này trẻ tuổi nữ hải trừ phi là cái bệnh tâm thần hoặc là cái gì siêu cấp thiên tài biến thái nếu không thì không có khả năng giấu giếm được quan sát của hắn tính cách hoạt b á c làm người đại khí tính tình ngay thẳng rất không có khả năng biến thành bạch nhã lang đây chính là hắn đối với cặn n g u lạ lời b ì n h tất nhiên nói xong truyền thụ tam thể thức vậy không bằng trước hết theo nàng bắt đầu cũng coi như xứng đáng tiểu tử kia cho lao trả bánh tất lao đầu nghĩ như vậy đến v ớ i tay ra hiệu t ố t đến đây đi hôm nay dạy ngươi điểm đồ vật mới cặn n g u lạ khẽ giật mình chật kinh hỉ là dạy ta dùng kiếm sao ha ha cái kia liền linh đều không có học được ngươi cái này người nước mỹ cũng đừng nằm mơ tất lao đầu biểu lộ không thay đổi lắc đầu không phải nhưng linh tối hôm qua chuyên môn cầu ta ta mới quyết định dạy ngươi điểm đồ vật mới không muốn học lời nói quên đi ta học cắt n g u là hết sức quả quyết linh giúp nàng muốn đồ vật sao có thể lãng phí tất lao đầu đợi chút nữa ta chỉ cho ngươi biểu diễn một lần nếu là học không được ban đêm linh trở lại tìm hắn đi、à. các n g u la mờ mịt không phải nói ngươi d ạ y ta à tất lao đầu mấy ngụm giết chết bữa sáng liền bắt đầu biểu diễn tam thể thức đồng thời trong miệng thấp giọng giảng giải lên hô hấp và tâm pháp đợi đến một lần biểu thị giảng giải hoàn thành hắn liền để các n g u lạ chính mình trở về trên lầu căn phòng đi luyện đưa mắt nhìn các n g u lạ rời đi tất lao đầu mới tại trên ghế nằm ngồi xuống trong miệng nói thầm hừ hừ các ngươi đóng cửa lại liền là người một nhà đừng nói ngươi ngươi mẹ kế luyện thành dạng gì cũng phải nhìn linh dậy thế nào t a một thể thức ít không đ n g á c chi, chỗ cần chính. Quốc, chuyện là liền là lao đầu đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này, nếu không thì Linh liền hoàn toàn này, nào muốn Một điều Trung đầu ngu nếu dối không đúng phương Thân người đương nhiên không không nghĩ như thế nào liền không nói phụ hỗ thì thế kéo tư trợ tất rồi. sư được địa sẽ sẽ bên khác linh nhanh như điện c h ư ớ c đổi tới s â n d ụ n g bật có gen tờ trường cấp ba tìm tới j u lì a đem hắc kỵ sĩ tiểu đội tương lai hành động đại khái nói ra để nàng bắt đầu khống chế toàn bộ bắt chi ca g ó chuyện j u lì a cảm xúc dâng trào lại thấp thỏm trong lòng cái này muốn trở thành k h ô n g chế bắt chi c à go nữ nhân a vài ngày trước nàng hay là cái bị cắt tơ nửa đường bắt lấy chờ đợi biến thành quái vật đồ ăn thẳng xui xẻo bây giờ nhưng muốn k h ô n g chế một phần ba cái lớn chi c à go cái này đường nghề nghiệp trèo lên biên độ đều không phải vui mừng quả thực liền là kinh hãi được chứ linh cũng không có thời gian trải nghiệm tỉ mưu trí lịch trình chỉ là sau khi phân phó xong lại cho nàng tiêm vào hôm nay d rồi tề liền chuẩn bị rời đi du ly ạ vội vàng mở miệng gọi hắn lại các hạ cái kia bẹ tỷ tỉ đã tỉnh táo mà lại không có gì thương thế ngươi chuẩn bị xử lý nàng như thế nào linh lúc này mới nhớ kỹ cái kia bị lãng quên bẹ tỷ thiếu tá suy nghĩ một chút đến mang ta đi nhìn xem nói không chừng có thể đập bên trên công dụng du lì ạ phía trước dẫn đường tiến đến tạm thời xem như cơm tù trường học phòng tạ p vật trong miệng còn nói đến một chuyện khác hôm qua theo hẻo gìn còn tới một đám người không biết làm sao tìm được chúng ta nơi này nói các hạ ngươi đã cứu bọn hắn chuyên môn tìm tới dựa vào ngươi linh lơ đến gật đầu ta đã cứu không ít người bọn hắn có gì đặc biệt j u lì ạ lập tức giải thích dẫn đầu cái kia gọi đạn tờ hẻm tổng là hẻm tổng chuỗi khách sạn cao tầng ta cùng hắn nói chuyện đàm luận phát hiện hắn năng lực quản lý không tệ thế mà trong tận thế ổn định một đám khách sạn nhân viên cùng khác h nhân còn có thể theo ghẹo g h ì chạy trốn tới nơi này linh vừa nghe liền hiểu ngươi muốn cho hắn làm thủ hạ j u lì ạ do dự một chút vẫn lắc đầu người này năng lực giã tâm cũng có điểm mạnh mẽ ta không có năng lực khống chế loại này thủ hạ bất quá các hạ khẳng định là không quan tâm linh khẽ giật mình chật bật cười ngươi ngược lại là hết sức thông minh hòa bình xã hội không có tự mình hiểu lấy nữ nhân phần lớn chỉ là vấp phải chắc chở không may trong tận thế không có chút tất đếm nữ nhân chỉ biết chết được rất nhanh dù lì ạ có thể nhanh như vậy thượng vị liền là dựa vào lần này thứ chi tiết nhỏ biểu hiện ra tự thân ưu điểm những này ưu điểm nam nhân khác không nhất định để ý bọn hắn chỉ biết quan tâm hơn gương mặt đẹp không đẹp cơ ngực lớn di động không sốc nổi đ ộ ngực phải trăng phát đạt đầu góc đó là cái gì nữ nhân có nó、no、có thể làm cho mình thoải mái hơn sao linh gật đầu cái kia trước tiên đem hắn gọi tới để cho ta nhìn xem rất nhanh đạn thờ liền bị hộ vệ đội viên đưa đến chỉ là tại linh trong tay khô lâu trên mặt nạ đảo qua l ư ớ t mắt hắn liền lập tức k h ô n g mình hành lễ c h ư một trăm năm mươi mới phân đội nhân vật số một số hai một càng đạn thờ trong miệng vẫn không quên cảm tạ các h ạ ta là đạn thờ hẻm tổng hẻm tổng chuỗi khách sạn chấp hành đồng sự cảm tạ vài ngày trước ngươi tại hẻo ghìn tiêu diệt bảy quái vật cứu vất vây ở trong khách sạn chúng ta mặc dù đã theo rủ lì ạ nơi đó nghe qua nhưng thấy người này cử động linh cũng không khỏi thầm khen trước liền đem chính mình đặt ở kẻ yếu địa vị đồng thời biểu thị thiếu ơ n cứu mạng của ta chính xác hết sức thông minh cùng đại đa số người vô ý thức cảm giác ngược lại nhiều khi người đối với mình nhân nhân cứu mạng ngược lại không bằng đối với bị chính mình đã cứu mệnh người khẳng khái nghiên cứu còn cho thấy nếu như đã cho người nào đó một lần trợ giúp vậy lần sau thì càng dễ dàng cho ra trợ rút lại cường độ sẽ lớn hơn cho nên đối với chỗ cứu vớt qua người cảm kích linh một mực thấy rất nhạt càng không coi ra gì hắc kỵ sĩ cùng khô lâu vương tọa cái này hai chi tiểu đội có thể chăm chú đoàn kết tại bên cạnh hắn như cũng dựa vào là lợi lực ân cứu mạng chỉ là để song phương thành lập quan hệ quá trình tự nhiên hơn càng mềm mại hơn nữa vì lợi lực hạch tâm yếu tố tăng thêm bên trên một tầng tình cảm bảo hộ xác đợi đến cộng đồng trải qua chiến đấu cùng khó khăn gia tăng tình cảm bảo hộ s á t mới có thể càng ngày càng thâm hậu thẳng đến từ bên ngoài đến lợi lực rất khó dung chuyển trình độ trong lòng suy tư hắn liền không có vội vã lên tiếng mà là theo chân đến cùng đánh giá lên cái này đạn tờ hẻm t ổ n g đến giày da không phải sáng bóng nhưng không có gì vết bẩn quần áo ngủ phục không phải thẳng nhưng không đến mức d u n g gió màu xám áo thun không cài cả vạt nhưng coi như trình tề trên tay còn có một khối yêu kia cơ giới biểu đắt đỏ cùng thực dụng đều chiếm được theo những chi tiết này liền có thể nhìn ra vị này thời kỳ hòa bình phú quý người không riêng khôn khéo còn hết sức chú trọng chi tiết cùng thực dụng sẽ liên lạc lại đối phương chỗi u khách sạn chấp hành đồng sự thân phận hoàn toàn không khiến người ta ngoại ý muốn không có những này ưu điểm hoặc là nói bản lãnh vậy còn không bị phía dưới người làm đồ đần lửa gạt linh ở nơi này dù bận vẫn ung dung quan sát bị quan sát đạn tợ nhưng tương đương khó chịu loại này khó chịu cũng không phải là đến từ hắn quá sớm vất vả mà sinh bệnh chống n ạ n h cơ mà là linh không nói một lời thái độ bất kể là tính cách quái gì, hay là kiệm lời ít nói hoặc là tâm tư thâm trầm đạn tờ chỉ bằng điểm này liền biết nghĩ cái này ân nhân cứu mạng không tốt lựa gạt c h ọ n vẹn mười giây đồng hồ linh mới ừ một tiếng t ố t có chuyện gì cứ nói đi ta thời gian đang gấp trước kia thường xuyên nói lời này đạn tờ trong lòng càng cảm thấy phiền phức thời gian đang gấp không hứng thú mà không hứng thú liền mang ý nghĩa đối phương lúc nào cũng có thể rời đi tiếp xuống đạn tờ nói mỗi một câu khả năng đều sẽ trở thành một câu cuối cùng không có thăm dò thời gian đan thờ chỉ có thể trước cho thấy chính mình muốn vì linh hiệu lực ý đồ linh không có từ chối nhưng cũng không có đồng ý chỉ là để hắn nói rõ tự thân năng lực đan thờ lúc này cuối cùng thở ra hơi nguyện ý giải năng lực của mình đây chính là muốn mời chào thủ hạ nhu cầu đáng tiếc linh cũng không có cho hắn nói khoác cơ hội đan thờ mới mở miệng nói không đến nửa phút liền bị linh đánh gây hai lần mà lại chỉ có đơn giản thô bạo một câu nói trọng điểm đan thớ lần nữa xác định tương lai ông chủ không tốt l ừ a g ạ t đơn giản sáng tỏ báo lên sở trường của mình không còn dám đem l ừ a g ạ t hội đồng quản trị bộ kia dùng đến hội đồng quản trị sẽ không xử bắn hắn mà linh rủ xuống tay trái bên cạnh liền có một thanh súng ngắn đan thớ cũng không muốn tìm việc không thành tại chỗ xử bắn lại biến thành chức kia thủ hạ trong miệng bi kịch kiêm chuyện cười lớn thổi cả cuộc đời trước không đến ba phút đan thớ liền phát biểu xong chính mình tìm việc diễn thuyết hắn thể đây là mình đời này ngắn gọn nhất hiệu suất cao tìm việc diễn thuyết còn không có trường cấp ba tranh cử hội học sinh hội t r ư ở n g lúc số lẻ dài linh nghe xong cũng không có gì biểu lộ nói chỉ là câu đợi ở chỗ này đưa mắt nhìn hắn cùng r u lì ạ rời đi đạn thở thở dài một hơi phía sau lưng mồ hôi lúc này mới nhanh chóng thấm ra linh gây áp lực quá lớn nhưng đạn tờ lại biết chính mình hẳn là qua cửa thứ nhất nếu không thì sẽ không để cho hắn chờ đợi chỉ có điều cụ thể có thể thu được chức vị gì cái này khó nói linh đi ra ký túc xá đi hướng bên cạnh trường học phòng tạm vẫn lúc đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi ngươi cảm thấy hắn làm vùng phía nam phân đội dẫn đầu có vấn đề hay không dù lì a ách một tiếng không nghĩ tới linh sẽ hỏi vấn đề này chủ yếu là hướng nàng hỏi khá kỳ quái nàng đã là định tốt bắc bộ phân đội dẫn đầu vùng phía nam phân đội dẫn đầu ứng cử viên theo đạo lý không nên hỏi nàng nếu như hỏi vậy cũng chỉ có hai loại khả năng nếu không phải là linh không có đ ầ u góc nếu là cái này đang thử thăm dò nàng dù l i á đ ầ u góc nhanh chóng chuyển động nhưng không dám yên lặng quá lâu nếu bị hiểu lầm đưa ra nó ý tứ cũng không phải chuyện tốt năng lực của hắn cùng kinh nghiệm chính xác mạnh hơn ta không ít nhưng chưa nói tới trung thành chỉ nhìn các hạ quyết định linh mỉm cười quả nhiên vẫn là thông minh như vậy lời nói này tương đương không nói bởi vì đạn tờ năng lực kinh nghiệm quả thật có thể đại khái phỏng đoán lần thứ hai nhìn thấy linh tự nhiên không có khả năng có cái gì trung thành nhưng lời này cũng chỉ ra đạn tờ ưu khuyết điểm để người quyết định chính mình quyết định đồng thời rủ lì ạ lời này còn có lời ngầm đạn thợ tuổi tắc lớn cho nên kinh nghiệm so ta nhiều nhưng ta còn trẻ lại đối ngươi trung thành tương lai liền sẽ vượt qua h ắ n đương nhiên linh l ờ i n h ắ c nghĩ sâu như vậy biết đại khái rủ lì ạ là tại biểu trung tâm là đủ rồi hỏi du lì ạ đúng là nghĩ dự thi nhưng không phải nghe theo ý kiến của nàng mà là nhìn nàng đối với đạn thợ bỗng nhiên leo đến cung cấp trên vị trí lời giải thích Hiện nhiên. du lì a trong lòng hay là thừa nhận đạn tờ năng lực đầy đủ c h í ít so với nàng cái này bắc bộ phân đội dẫn đầu mạnh mẽ linh cũng liền quyết định được chủ ý thuận miệng đến nếu như lại đem bệ t ỉ thiếu tá đưa cho đạn tờ làm phó dẫn đầu đâu du lì a khẽ giật mình trật mặt lộ giật mình biểu lộ tựa hồ đang nín cười vậy bọn hắn nhất định sẽ ở chung vô cùng vui sướng khách sạn chấp hành đồng sự vs quân mỹ đặc biệt cử đi thiếu tá cáo giả lão bạch nam vs v i n h mặt hất hàm sai khiến sĩ quan nữ quân nhân loại này chính phó tay phối hợp ngẫm lại cũng có ý tứ linh cũng đang cười trong ánh mắt lại không có gì chập trờn loại này an bài nguyên nhân lớn nhất là hắn chính xác không có đáng tín nhiệm người vùng phía nam phân đội chính phó tay chỉ có thể lựa chọn năng lực cùng thích hợp độ là thuần túy người công cụ mà có năng lực lại không thể bảo đảm trung thành người rất nhiều đối với hắn không có bất kỳ cái gì không thể thay thế tính đàn cờ cùng bệ tỳ thông minh lời nói chí ít trong thời gian ngắn sẽ ngoan ngoan làm việc từ điểm này tới nói hắc kỵ sĩ tiểu đội hạch tâm tầng nhất chiếm tiện nghi linh uy hiếp l o tơ đều phải n g h ĩ cai chẳng phải khuyết đại trừng phạt nếu không thì tất cả mọi người không tin hắn sẽ làm như vậy cái này cũng nói rõ hắn cùng hạch tâm tầng sơ bộ thành lập chính thức thượng hạ cấp quan hệ song phương một cách tự nhiên thừa nhận loại quan hệ này về sau hắn sẽ không tùy ý giết chết bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không tùy ý phản bội hắn mà dù lì hạ cái này tiểu đội hạch tâm tầng chủ động dựa sát vào tâm tư mãnh liệt hơn tiếp xuống không đi công tác sai cũng có thể hưởng thụ chính thức thủ hạ đãi ngộ vùng phía nam phân đội a thân là người công cụ thực lực không đủ còn dám c o n ông chủ dở trò kết quả cuối cùng chỉ có một cái chết chương một trăm năm mươi mốt thiếu nợ cùng điều kiện hai càng lúc này hai người tới phòng tạp vật xuống dưới về sau rủ lì ạ mở ra tạm thời tăng thêm cửa sát bây giờ người đáng chết đều trực tiếp giết chết trong trường học thực sự tìm không ra thích hợp cầm tù chức nghiệp giả địa phương chỉ có thể như thế chấp nhận xuống linh đi vào trong đó cùng quay người bẹ tỷ thiếu tá đối mặt đã lâu không gặp bẹ tỷ thiếu tá bẹ tỷ trên mặt bình tĩnh chỉ là mấy ngày mà thôi các hạ một mực giam giữ ta hẳn không phải là muốn đem ta biến thành loại kia nô lệ đi linh cười cười không có cái này tất yếu ngươi còn không có rủ lì ạ xinh đẹp lời này nói ra bẹ tỷ chỉ cảm thấy ngực giống như là bị mánh liệt chọc lấy một đao r ủ lì ạ loại này chỉ biết q u ỳ liếm ngươi tiểu bít dựa vào cái gì cùng t a so r ủ lì ạ nhưng sắc mặt thường hồng tựa hồ nghĩ đến một ít không thể miêu tả hình ảnh linh nói như thế dĩ nhiên không phải nghĩ đùa giỡn đối phương hoặc là nữ thuộc hạ chỉ là dùng chuyện rất đơn giản thực nói cho nàng ngươi điểm ấy tư xác không đáng chú ý b ẹ t t h mặc dù tức giận nhưng cũng rõ ràng hắn ý tứ trước mắt liền có một cái ngàn t r i ệ u và r i ệ u ư ớ c gì tại chỗ biểu diễn tiểu bị tại mỹ mạo của mình cùng nữ tính ưu thế không có ý nghĩa gì nàng chỉ có thể duy trì được biểu lộ cho nên ngươi cần ta làm cái gì lần trước cùng linh trao đổi nàng đã nhận thức đến cùng hắn nói lại nhiều không bằng trực tiếp đàm luận chỗ tốt linh tiếp xuống ngươi muốn vì ta làm việc thời gian sẽ không cao hơn ba tháng về sau ngươi muốn đi chỗ nào muốn làm cái gì đều có thể tự tiện b ệ t ỷ ta có chỗ tốt gì linh cùng một chỗ s ô n g ra sương mù dày đặc chi v ế t đá chỗ tốt này đủ à? b ệ t ỷ con ngươi thu nhỏ lại sắc mặt như cũ dự vững bình tĩnh ngươi biết đôi mặt mình là cái gì không linh nhũ mày ngươi biết b ệ t ỷ không có trả lời ngay mà là đem ánh mắt chuyển qua phía sau hắn rủ lì ạ chỗ đuổi người ý đồ rất rõ ràng du lì ạ cắn răng thầm mắng nhưng lập tức nói đến ta đi ra ngoài trông coi linh khoát tay có nhiều thứ ngươi vốn nên cảm kích ta chỉ là không muốn ngươi mất đi lòng tin nếu như ngươi cảm thấy có thể chịu đựng tin tức xấu vậy liền lưu lại du lì ạ sắc mặt nghiêm nghị ta sẽ một mực đi theo các h ạ linh như một tiếng nhìn về phía b ẹ tì nói đi hừ hừ lôi kéo lòng người thủ đoạn nhỏ mà thôi b ệ tỷ trong lòng oán t h ầ m nhưng đối với mình trâm ngỏi biến thành linh lôi kéo thủ hạ công cụ không có biện pháp địa thế còn mạnh hơn người linh thực lực a n chắc nàng cũng không phải những cái kia không có đầu góc tên cơ bắp chỉ cần không đáng ngu hắn liền sẽ không thua b ệ tỷ n g ư ơ i biết gỡ giảng quảng trường tình huống sao linh cây kia màu đen đại thụ hắn quả nhiên biết b ệ tỷ trong lòng không tính quá ngoài ý mớn bây giờ chúng ta tới trước nói chuyện một chút vấn đề đãi ngộ linh lơ đễm nói bè tỉ ta muốn gặp ta thủ hạ linh bọn hắn đều đã chết bè tỉ khẽ giật mình ngươi giết bọn hắn linh lắc đầu dùng ánh mắt thương hại nhìn xem nàng là cảnh sát tổng cục lần kia vụ nổ lớn đưa tới sương mù dày đặc chi trong vách màu đen sợi dễ đem bọn hắn toàn bộ h n mất suy nghĩ một chút hắn mới tiếp tục đến cho nên bọn hắn hẳn coi là tự sát bè tỉ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ trong miệng nhưng nhịn không được quát k h ẽ đến nói b ậ y cái kia nổ tung căn bản cũng không phải là chúng ta làm ra linh ha ha thật sao đúng rồi ta còn muốn hỏi hỏi cái kia kho quân dụng ngươi dự định làm sao bồi thường ta bẹ tì cắn răng đó là nước mỹ quan phương đạn dược tiếp tế hơn nữa còn bị đám kia đạo tặc chiếm ngươi muốn ta để ngươi linh bung ô tay nếu như không phải là các ngươi bức bách bọn hắn sẽ làm ra trận kia vụ nổ lớn à. nếu như các ngươi thật có năng lực cướp đến tay chính xác coi như các ngươi nhưng vấn đề là không có những cái kia đạn dược cứ như vậy bành một tiếng không có làm ra một cái nổ tung thủ thế hắn mặt mũi tràn đầy khinh bị đến b ệ tỷ trong lúc nhất thời không có gì để nói người thắng nàng thắng dễ nói thua cao minh nhận thức bây giờ thủi hạ chết hết b ệ tỷ chính mình còn bị linh bắt được tự nhiên nói cái gì đều là sai nàng lúc trước tới đây đoạt rủ ly ạ vật tư không phải cũng là như thế giọng điệu a nhưng b ệ tỷ hay là không muốn bị cài lên cái heo chỉ huy mũ nếu không thì về sau tại linh thủ hạ thời gian sợ là sẽ không tốt hơn nàng chỉ có thể giải thích đến chúng ta chỉ là cho đạo tặc làm áp lực để bọn hắn lựa chọn rời đi đạn, đạn dược chúng ta lại chặn lại bọn hắn trang thuyền đạn, đạn dược như thế so trực tiếp tiến công cảnh sát tổng cục tốt hơn nhiều linh nghe cũng cảm thấy kế hoạch này không tật h xấu cường công mấy trăm tên đạo tặc chấn giữ cảnh sát tổng cục bệ ti điểm này thủ hạ thật không đủ chết trên thực tế kế hoạch của nàng đã thành công nếu như không phải linh xuất hiện cầm đi đội thuyền tồn kho chỗ đạn, đạn dược b ệ tì c h í ít có thể thu lấy được ba trăm phẩy không không không trở lên đạn, đạn dược bao quát chút ít pháo cối đạn đối với chuyên nghiệp hóa bộ đội đặc trùng cái kia hơn trăm phát pháo cối đạn thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn sẽ liên lạc lại đến nổ tung phát sinh tại cảnh sát tổng cục mặt đất mà không phải dưới mặt đất nhà kho vấn đề hiển nhiên xuất hiện tại đạo tặc bên kia trên thực tế bọn phỉ đồ cũng không đốc cảm giác cùng b ệ ti bộ đội đặc trùng cứng rắn quá phí mệnh liền quyết định rời đi đạn dược bất quá không học thức bọn hắn dùng không đến pháo cối dứt khoát liền làm không ít ít dược tại tổng cục đại sành làm cái đại pháo trận chiến nếu như nổ chết xông tới bộ đội đặc trùng vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ nếu như không có nổ chết hoặc là nổ chết bộ đội đặc trùng không đủ nhiều vậy cũng có thể che giấu hai mắt người để cho người ta coi là đạn dược toàn bộ nổ kế hoạch rất tốt đáng tiếc làm ra quyết định này đạo tặc thủ lĩnh quá đánh giá cao chính mình buộc phá chuyên gia cùng thủ hạ trình độ kỹ thuật đại pháo trận chiến lắp đặt lúc xảy ra ngoài ý muốn trước thời hạn làm nổ không riêng chấn c h o á n g song phương còn đưa tới cự lực ma mà cùng màu đen sợi dễ bị một nhóm dọn bãi những chi tiết này linh cùng bẹ tỷ đều không rõ ràng nhưng không trở ngại cho gia đại khái giống nhau kết luận heo đối thủ thật mẹ nó đáng sợ bởi vì bọn hắn sẽ tại chính mình cũng không biết thời điểm đ ố n g nhiên tự bạo thành công tiêu diệt địch nhân đồng thời thuận tiện tiêu diệt chính mình chết cũng không phải mình người linh vô ý nhiều xoắn suít vấn đề này chỉ là mượn cơ hội lại dưới sự đả kích cái này cao ngạo b ẹ t ỷ thiếu tá cho nên ngươi hay là thiếu ta một triệu phát đạn b ẹ t ỷ thiếu tá âm thầm cắn răng gật đầu liền xem như đi vậy còn chờ gì nói đi linh vây tay ra hiệu nhiều nhất ba tháng chúng ta chuyện lúc trước liền xóa bỏ hắn lời nói này chân tâm thật ý không có chút nào giả dối dù sao sau ba tháng mọi người nếu không rời đi sương mù dậy đặc chi vách đá hoặc là những người khác chết ở chỗ này Tự trả. tì mặt trong thở một nhiên nợ gì đều không cần chẳng nhưng lòng này hơi. lại dài Cái gì đều sắc cả, ra Bẹ sao so là vừa ớ i nhiều nàng đoán nhất còn hơn dự tốt kết tốt cục lắm. v rồi nâng lên nữ nô lệ nhìn như trào phúng thật là t h a m dò lần trước nàng dám cùng linh bàn điều kiện là bởi vì thủ hạ có người chung quanh người chứng kiến rất nhiều mà lần này nàng là tại cảnh sát tổng cục bên cạnh bố trí mai phục cái này cũng mang ý nghĩa quân đội sau đó truy xét cũng chỉ có thể tìm tới cảnh sát tổng cục đạo tặc nơi đó cùng linh không hề quan hệ tùy tiện như thế nào trừng c h ị nàng hắn cũng sẽ không có phiền phức b ệ tì thiếu t a triệt để mất đi có kẻ mặc cả tiền vốn cho nên nàng rất dứt khoát phun ra hoa quả khô sương m ũ dày đặc chi vách đá sau khi xuất hiện điện thoại có dây gián đoạn vô tuyến điện truyền tin chịu đến mánh liệt q u á y nhiễu các ngươi đều biết ta chương một trăm năm mươi hai đại thụ tình báo đổi tên bà cảng linh hai người gật đầu việc này ai cũng biết chân chính đi nghĩ lại người lại không nhiều b ệ tì chúng ta lúc đi vào mang theo vệ tinh điện thoại cũng tương tự không liên lạc được bên ngoài cho nên chúng ta tìm máy bay trực thăng cùng cố định cánh máy bay kết quả mới lên không cũng rất xuống linh biểu lộ không thay đổi j u l i a sắc mặt kinh ngạc b e t t y lại về sau chúng ta ý đồ đi đường cái cùng đường sắt kết quả đường cái đi vào k đến một trăm m liền bị trên mặt đất xuất hiện màu đen sợi dễ xoắn nát đường sắt quỹ đạo cũng gây mất linh như cũ bình tĩnh đây bất quá là lúc trước hắn làm qua kiểm tra mà thôi bé ti chúng ta chỉ có thể lựa chọn sau cùng đường thủy kết quả ba phẩy không không không tấn thuyền hàng không đến hai trăm m liền bị màu đen sợi dễ kéo vào trong hồ linh nhũ mày đây chính là hắn trong kế hoạch cái nào đó phương án ít nhất là kiểm tra phương án một t r o n g hiện tại xem ra cũng treo các ngươi không dùng cảng lớn thuyền thử một chút b e t t y thì tình bên kia bến cảng khu có không ít cỡ lớn tán thuyền hàng nhưng bị một nhóm lớn đạo tặc chiếm lĩnh bọn hắn đem nơi đó biến thành cái lớn ổ trộm cướp cảng khu vật tư để bọn hắn không lo ăn uống cỡ lớn tán thuyền hàng bởi i nơi đóng quân, miễn phải bị quái phải mới ế đến đến n thành động đóng quân, Muốn thuyền nhất định phải đánh đau bọn hắn, đạn sung. Dừng nàng vật tập ta thể tìm một chút, kích. khí làm lưu dược đau có m bị bổ vũ m ệ n đến, g dù vì ậ y Betty, thành công, cơ hội thoát biết? hội không、lớn. Linh, làm công, cũng lớn. ngươi cơ đi bởi sao v gốc cây kia có thể động khẳng định có người tại thao tung nó linh không lên tiếng lảng l ặ n g chờ đợi văn b e t t y mặt lộ vẻ sợ hãi quốc dân đội cảnh vệ gặp phải cự lực ma tập kích các ngươi nghe nói qua chứ lúc ấy ta cùng thủ hạ xem như đặc biệt cử đi đội viên cũng nghĩ nhìn xem có cơ hội hay không thu hoạch đến màu đen đại thụ tổ chức liền đi theo bọn hắn cách đó không xa kết quả đội cảnh vệ mới càn g quét băng đảng sắc đại thụ mấy pháo trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều màu đen sợi dễ dây dưa chúng ta không c h u n g cũng rủ xuống hai đầu sợi dễ sợi dễ phần đuôi treo hai đầu cự l ự c m à như là hai khoả trái cây chờ chúng nó theo sợi dễ bên trên chóc ra trên mặt đất lập tức tỉnh lại đem ở đây quốc dân đội cảnh vệ toàn bộ tiêu diệt linh đem những này cùng mình đoạt được biết tình báo xác minh rú lì á lại là sắc mặt khó coi nàng chưa từng nghe qua đội cảnh vệ hủy diệt chi tiết Bệ t t nhưng tiếp tục đến giết sạch đội cảnh vệ cự lực ma chính mình trở lại màu đen đại thụ xuống lại bị hai đầu sợi dễ mang về trong sương ngủ. ta hoài nghi cái kia màu đen đại thụ có thể là một loại chiến đấu pháo đài chỉ có điều cùng chúng ta nhân loại trong tưởng tượng bộ dáng có khác nhau mà thôi nhưng nó màu đen sợi dễ vẫn có thể thả ra cự lực ma chiến đấu thủ đoạn căn bản không phải người bình thường dùng vũ khí hạng nhẹ có thể giải quyết nói đến đây nàng thở ra một hơi bây giờ ngươi còn có chạy đi lòng tin a linh sát mặt bình tĩnh ta không hứng thú nằm chờ chết nó lợi hại hơn nữa ta cũng muốn thử một chút b ẹ tì nhìn chăm chú lên hắn ta đây gia nhập hy vọng ngươi thật có thể làm được linh chỉ là gật đầu đi thôi công tác mới đã chuẩn bị cho ngươi tốt rất mau dẫn nàng đi tới đạn tờ trước mặt linh trực tiếp mở miệng ra lệnh đây là đạn tờ chi ca go vùng phía nam phân đội dẫn đầu đây là b e t t y vùng phía nam phân đội phó dẫn đầu về sau hai người các ngươi liền phụ trách nam chi ca go khu vực các loại sự vụ có vấn đề hay không hai người liếc nhau trong miệng đã đáp trả không có vấn đề linh ta có thể tạm thời cho các ngươi mượn năm mươi người còn có hai trăm n người vũ khí trang bị thức ăn nước uống các loại vật tư cho các ngươi ba ngày thời gian chính mình đem vùng phía nam phân đội xây dựng có vấn đề hay không hai người lần này yên lặng suy tư vài giây đồng hồ lại liếc mắt nhìn nhau mới trả lời đến không có vấn đề sở dĩ suy nghĩ không phải lo lắng không cách nào xây dựng hai trăm người võ lực đội ngũ mà lại như thế nào cầm tới chi này võ lực quyền k h ô n g chế b ệ tỷ vừa nghe liền biết đây là chính mình bản lĩnh sở trường nhưng đ à n tờ mới là dẫn đầu đ à n tờ lại biết lãnh đạo không góp sức bị cường lực thủ hạ lấy đi quyền lực chuyện thật không muốn quá nhiều ở trên quân sự hoàn ắ n không bằng bẹ cái này trên người mặc đồ giàn di, có quân chính quy chuyện nhân viên khí chất nữ nhân. Lẫn nhau liên lụy xuống, nội nhớ rất r chất thể tỉ t có cái mặc có khí bẹ di, quy lụy đồ n vòng n g g y k h ô g giải q u y ế toàn được, bị Linh trực tiếp từ bỏ, đó mới là vấn đề đơn được như người trực cả bị bỏ, bài biết Linh là lớn. Linh lòng tiếp mới mọi giản thôi. vấn an ngăn h từ tất rõ, mà vậy dụ ý, tất cả mọi người lòng dạ ý, toàn đồng tâm hiệp lực thủ hạ đối với người b ề trên cũng không phải là chuyện tốt nhất là phân công quản lý một mặt đỉnh núi thế lực đã muốn lợi dụng lại muốn đề phòng cái kia tại đỉnh núi bên trong dựng đứng hai cái không hợp nhau ngọn núi nhỏ là biện pháp đơn giản nhất lẫn nhau ngăn được xuống nghĩ liên hợp lại cần thời gian thăm dò xác định như thế xuống tới có lẽ thời gian mấy tháng liền đi qua khi đó linh còn cần cái này vùng phía nam phân đội a đều là người thông minh bẹ tỷ cùng đạn t ở nhanh chóng suy tư về sau lập tức quyết định trước xây đội lại tranh quyền đạn t ở đối với mình cổ tay có lòng tin còn có dẫn đầu chức vị nơi tay tiên thiên có ưu thế bệ tỷ nhưng đối với mình cá nhân thực lực có lòng tin lại thêm chuyên nghiệp quân sự dày công tu dưỡng đạn tơ loại này còn sống ở thời đại trước người bình thường không thể nào là đối thủ của nàng phía trên có linh tại hai người cố gắng bất quá là cho mình thu hoạch tận khả năng quyền lực trong lúc đó còn muốn đấu mà không phá trạng thái thẳng đến hai người phạm vi thế lực triệt để xác định được linh đem rủ lì á gọi vào một bên theo n g ư ờ i nơi này rút mất năm mươi người đội viên cũ đi qua có thể tín nhiệm cái chủng loại kia đi theo bệ tỷ ba ngày hẳn là có thể thu được nhất định kinh nghiệm thực chiến j u li a đ ầ u góc chuyển một cái liền hiểu được rõ ràng các h ạ cái gì là có thể tín nhiệm đội viên cũ đương nhiên là có lao bà hải tử tại c ó rẽn tờ trường cấp ba ba ngày thời gian đ ạ n thờ cùng bẹ t ỷ nghĩ lôi kéo những người này cơ hội không lớn đ ạ n thờ bẹ t ỷ bọn hắn đi phía nam đoạt địa bàn tự nhiên không thể thiếu thực chiến có thể khiến cái này thuần món ăn mới chim biến thành lính mới linh lại cho rủ lì ạ bên này lưu lại một trăm bộ cấp a bộ đồ một phẩy không không không cái tiêu chuẩn hộp đạn dùng cho võ trang nàng dòng chính bộ đội lúc này mới hướng hữu thi đấu đức mà đi năm hai nghìn không trăm mười chín ngày hai mươi ba tháng bảy giữa trưa thời tiết đã hình thành thì không thay đổi âm linh đứng tại hữu thi đấu đức liên minh tổng bộ mới tầng cao nhất sân thượng nhìn chăm chú lên phía dưới bận rộn đám người cùng chiếc xe đúng vậy vào thành hắc kỵ sĩ tiểu đội đã sửa lại tên biến thành khô lâu kỵ sĩ liên minh Hắc kỵ sĩ tiểu đội đổi ba ngày Khô qua này bận rộn tổng bộ di chuyển xuất hiện vô số phiền phức cùng sai lầm để hạch tâm tầng từng cái loay hoay xoay quanh Cũng may những vấn đề này cũng không lớn chỉ là chút ít nhân lực vật lực tổn thất thôi trên thực tế bây giờ chỉ là hai ngày r ơ i thời gian tổng bộ di chuyển đã cơ bản hoàn thành trước mắt cái này một đoàn loạn cảnh tượng liền là tại sao cùng điều chỉnh cùng an bài tỉ mỉ chọn lựa ra tổng bộ cao ố c là tòa nhà lao trung tâm mua sắm số tầng không cao chỉ có về phía tây chính diện có một mảnh rộng 10 m é t thủy tinh m à n tường còn lại căn bản là tường si măng thể chủ thể coi như kiên cố chút ít công trình liền có thể đem hắn biến thành một cái không sai pháo đài so với so cái kia tòa nhà ký túc xá tốt hơn nhiều t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba liên tục thức tỉnh một cảng tổng bộ cao ốc nội bộ trở về hình hành lang kết cấu có thể đem tầng dưới chót biến thành một cái ủng thành x u ố n g tới quái vật sẽ phải gánh chịu đến bốn phương tám hướng từ trên cao đi xuống hỏa lực bao trùm nó hay là phụ cận một trăm em mờ bên trong cao nhất kiến trúc chung quanh số ít có thể mượn lực địa phương đều tiến hành thanh lý tầng cao nhất sân thượng gắn thêm có gai hàng rào sau đó là phòng hậu nghiêm mật r ắ n chắc công sự điểm hỏa lực quái lười giải không cách nào lại nhanh chóng lên tới sân thượng nhất định phải chịu đựng tương đương trình độ hỏa lực cho dù đi lên cũng không thể trực tiếp công kích đến sân thượng điểm hỏa lực thủ vệ nhân viên năm tầng không riêng gì sân thượng thủ vệ dừng chân nghỉ ngơi vị trí cũng là đối với chung quanh tiến hành chức cao giám sát thiết bị cùng nhân viên vị trí bốn tầng là một nửa là tiểu đội hạch tâm tầng ký túc xá một bên khác thì là linh phòng tiếp khách phòng khách phòng ngủ phòng huấn luyện xem như ông chủ lớn linh vị trí khối khu vực này trên lầu chỉ là xem như dành riêng nhà kho cơ bản không người đi lại ba tầng là tinh anh đội viên cùng bộ phận chính thức đội viên sinh hoạt khu cư trú hai tầng là thủ vệ khu trọng yếu bộ môn khu làm việc một tầng là thường ngày sự vụ khu làm việc cứ như vậy bất kể ban ngày đến đây làm việc kẻ ngoại lai hay là ban đêm đến thăm quái vật đều tại hai ba tầng thủ vệ dưới hỏa lực cải trang công tác tiến hành hết sức vội vàng nhưng tại linh không cầu đẹp mắt chỉ cầu thực dụng dưới sự chỉ thị thật cũng không phiền thoái như vậy một cái không dùng đến ba tháng tạm thời tổng bộ trang trí lại xa hoa cũng vô dụng hắn lại không tu lăng tẩm ông chủ lớn làm gương tốt những người khác càng không cái gì tốt nói trên thực tế trước mắt tổng bộ mới trong cơ bản hoàn thành cải tạo tu sửa chỉ có sân thượng cùng tầng thứ bốn sân thượng là trọng yếu nhất quan sát vị cùng điểm hỏa lực còn muốn ngăn chặn quái lơi ư dài l è n vào bởi vậy ưu tiên cấp cao nhất bốn tầng người ở lại đ ê m thiếu cải tạo lượng công việc không lớn dù sao chỉ là ký túc xá cho dù linh chiếm cứ hai trăm linh a i địa phương vậy cũng chỉ là mấy cái gian phòng thêm cái đại hội phòng khách trừ cái đó ra một hai ba năm tầng như cũ có một số đông người đang bận bịu cải tạo công tác ba ngày thời gian nhân số liền bành trướng đến hai liên minh tổng đội có rất nhiều nhân viên cần thu xếp bởi vậy tổng bộ cao ú c chung quanh si mang kiến trúc toàn bộ bị chưng dụng dùng cho thu xếp thành viên mới cái khác chất gỗ nhà trệ toàn bộ săn bằng không cho khả năng tiến công thế lực đối địch hoặc bảy quái vật lưu lại công sự che chắn vật liệu gỗ còn có thể thu thập trở lại làm sửa ấm nhiên liệu kiến trúc hài cốt trồng điển các nơi cần bằng phẳng địa phương đến nỗi nguyên lai、like、ở nơi này người nếu không gia nhập liên minh theo cộng tác viên làm lên nếu không tự mình mang lên gia sản di chuyển t r ê n một câu thật lòng không tệ đáng giá t r ă n g cái vậy mà an đờ gió quả táo điện thoại di động đều duy trì phu cận bỏ trống phòng úc còn nhiều rất nhiều ngược lại không có ai thật vì thế cùng tổng đội làm ngược lại hơn hai trăm tên bản địa hộ gia đình cơ bản đều gia nhập liên minh bây giờ chi ca go nội thành đại đa số người không phải là không muốn tìm người ông đoàn chỉ là tìm không thấy người thích hợp ông đoàn hắc kỵ sĩ liên minh làm việc mặc dù bá đạo ngang ngược nhưng cũng không c ấ p bóc đốt giết đoàn đội bên trong c à n g là có số lớn phụ nữ nhi đồng an toàn sinh hoạt công tác tại tận thế chi ca go nội thành xuất hiện như thế chính phái đoàn đội quả thực liền là kỳ tích đ ư ợ c chứ bây giờ tổng bộ mới cùng chu vi liền là một cái ồn ào vô cùng đại công linh không thể không trốn đến trên sân thượng đến mặc dù như cũ rất ồn ào nhưng so trong lâu hồi âm không ngừng tình huống tốt hơn nhiều tổng bộ mới di chuyển thuận lợi nhân viên chiêu mộ thích hứng rèn luyện cũng cũng tạm được những này chỉ là tin tức tốt một bộ phận chân chính để hắn vui mừng chính là tất lao đầu đã thức tỉnh đúng vậy cái kia tại nơi đóng quân một người một kiếm bảy liên tục giết tất lao đầu cũng không phải là chức nghiệp giả t h ẳ nhưng g sáng, đến số 21 buổi ở thụ 3 ngày dựa ư được Nhưng ợ c chính thức thức cái cảm giác chính mình cái cầm chức nghiệp già nhân loại cũng có thể mạnh tới mức tệ tỉnh một tên Biết tình thật mất. toàn tới, thể tới nghiệp bổ sung, sĩ. đấu huống đều muốn hắn này, Linh mình Hắn hoàn không nghĩ không nhân mạnh này. già phải mới loại vì d theo tất l a o đầu đối với lên cấp lúc miêu tả thể nội xuất hiện cực lớn âm u lạnh leo năng lượng thể chất tăng vọt tinh thần cũng có rõ ràng tăng phúc chức nghiệp giả cũng không giống như linh có thể thêm điểm các l ậ p cha con đều là tại thường ngày rèn luyện bên trong từng bước tăng lên dựa vào làm ải nước công phu chỉ có lên cấp chức nghiệp giả hoặc là một lần chuyển chức lúc mới có thể xuất hiện loại này cực lớn tăng lên vì thí nghiệm linh còn cùng tất lao đầu cùng một chô ra ngoài tìm tới hot g i để hắn luyện tập kết quả tất lao đầu r ế t hot g i như đ ổ gà làm thịt chó bao quát tinh anh hot g i đều là một kiếm mất mạng chỉ có hot g i thích khách có thể dựa vào tốc độ phản ứng cùng hắn rằng có mấy hiệp nhưng chỉ cần không chạy Bọn chúng vẫn là 3 năm kiếm liền đưa mệnh. Hiện nhiên là kiếm đưa theo ấ t t lao đầu ể thể chất, có họt thành nghiên hiện tình huống h xuất tạo toàn t kỹ xảo loại đã đối với họt gỡ tạo thành toàn diện nghiên ép mới gỡ này. ép, linh ước định sau khi tấn thăng tất lao đầu nếu như đối đầu xương vỡ c ắ t tơ giống nhau là một hai kiếm chuyện có thể nói tất lao đầu là cho đến trước mắt trong thế giới hiện thực thức tỉnh mạnh nhất trước nghiệp giả linh là tận thế trò chơi sau khi xuất hiện tự động trở thành trước nghiệp giả hoàn toàn không có thức tỉnh chuyện này thảo luận phân tích về sau hai người cuối cùng cho ra kết luận tất lão đầu chỉ là một cái số rất ít lệ riêng không thể xem như người bình thường lên cấp chức nghiệp giả thực lực tiêu chuẩn đầu tiên lão đầu có lượng lớn kinh nghiệm thực chiến đang chém giết trên kỹ xảo là nhân sĩ chuyên nghiệp tiếp theo lão đầu một mực đang luyện tập ra truyền tam thể thức già yếu không cách nào tránh khỏi nhưng thân thể so ông già bình thường tốt hơn nhiều thời kỳ hòa bình cầm đầu gậy gỗ cũng có thể rút lật ba năm cái côn đồ ông già bình thường không có mấy cái có thể làm được mà tại ngày tận thế tới về sau hắn luyện tập tam thể thức hiệu quả đ ố n g nhiên phóng đại thể lực một mực tại tăng lên thàng đến linh cung cấp dự tề cuối cùng để thân thể cùng tinh thần đột phá điểm tới hạn hoàn thành lên cấp linh phỏng đoán có lẽ là luyện mấy chục năm tam thể thức để hắn nắm giữ cao hơn người khác hạn mức cao nhất ngay tận thế tới hạt t h ầ n tính xuất hiện hướng thân thể cùng tinh thần cung cấp đầy đủ lên cấp năng lượng một câu tất l a o đầu đây là nhiều năm rèn luyện về sau tích lũy lâu dài sử dụng một lần cũng không phải là đơn thuần thiên phú hơn người Có t h ể c ó h ắ người điều kiện như vậy trải qua như n vậy không không nói vạn người không được m ộ ta nhưng cũng không nơi phải khắp nơi có thể thấy h được. có p í sau số a 22 b nhức đêm t tỉnh Fisher, c ù n g với số 23 c ũ n g c h í n h là b phi sở n nay g hôm m thân đều cao phòng người t a n h ứ chín cả ra o 1 mặt 9 ra m trọng lượng cơ thể vượt qua 200 t r ờ hò u n g i thế mà thức tỉnh thành s ạ thủ mà sạm mờ m ộ m m ra mặt trọng lượng cơ thể hơn 1 6 0 trăm ơ i tờ hò u n g i Thức tỉnh thành đấu sĩ, linh cùng tất lao đầu đều cảm giác hai người nghề nghiệp hẳn là điều một cái mới đúng đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là một điểm n h ả m chán chửi bậy thôi chỉ cần có thể lên cấp dù là phìt sở thức tỉnh thành thanh trước người về sau lại chuyển chức làm cái vu em cũng không đáng kể ai nói vu em đúa liền gõ không nát quái vật đầu nếu như gõ không nát đó là n g ư ờ i đẳng cấp quá thấp cũng may phìt sở chính mình cũng không để ý hắn kỳ thật rất ưa thích địch súng càng là cái máy móc mê chịu đầu hóc có hạn hắn không có trở thành máy móc công trình sư các loại tồn tại nhưng tại phổ thông vũ khí hạng nhẹ trang bị lên xem như nửa cái thực chiến hình chuyên gia toàn bộ tiểu đội cái thứ hai lên cấp chức nghiệp giả hay là nhất hợp ý x a thủ p h i ề sở không thể hài lòng càng nhiều sạm mở sau khi tấn thăng bị linh kéo tới cùng tất lao đầu so t ả i xuống vũ khí lạnh đối chiến kết quả bại hoàn toàn chương một trăm năm mươi bốn mời không thành hai càng xã hội hiện đại binh sĩ lính đánh thuê lớn nhất am hiểu hay là sử dụng súng ống vũ khí lạnh chiến đấu cũng sẽ học tập sử dụng nhưng so với tất lao đầu loại này luyện cả một đời lý luận thực chiến quái thai cái kia hoàn toàn không cách nào so sánh được s ả mở m về mặt sức mạnh cũng không cách nào áp đảo tất lao đầu nhanh nhẹn bên trên còn thấp một đoạn thể chất kỹ xảo kinh nghiệm đều rơi vào hạ phong hán bại mới là bình thường lần này luận bàn để s ả mở m cũng bình tĩnh lại lên cấp đấu sĩ về sau thực lực tăng vọt mang đến bản thân bành trướng phảng phất bong bóng bị đâm thủng hắn cũng không có quên mất tất lao đầu cũng không phải là trong tiểu đội người mạnh nhất linh thậm chí có phương pháp gia tốc kích phát người bình thường t h ứ c tỉnh còn nguyện ý cho hạch tâm tầng dùng tới trừ phi là cái kẻ ngu mới có thể cho rằng linh chính mình không mạnh nhưng chuyên môn giúp người khác t h ứ c tỉnh đáp án chỉ có một cái linh có lòng tin áp chế bọn hắn bao quát mạnh đến mức không có đạo lý tất lao đầu ở bên trong s ạ mợ tỉnh táo nhưng thực lực tăng trưởng hay là chân thực hắn vung lên b một hợp kim kiếm g i t ot gờ động tác cùng hiệu suất không bằng tất lao đầu nhưng một t r ọ i năm vấn đề không lớn đối đầu cao nhanh nhẹn n ọ t gở thích khách có chút phí sức nhưng bằng mượn đồng phục chiến đấu ưu thế vẫn có thể giết chết đối phương lại nói thức tỉnh vì t r ư ớ c nghiệp giả cũng không có nghĩa là trước kia hết thể năng lực về không s ạ m ở xạ kích trình độ không riêng không có giảm xuống ngược lại bởi vì thể chất tăng lên trên diện rộng biến đến càng thêm ổn định cũng càng thêm sắc bén chờ hắn tại đấu sĩ đầu này nghề nghiệp trên con đường đi được càng sâu càng xa khi đó sử dụng kiếm lực sát thương sẽ cực kỳ vượt qua súng ống khi đó súng ống cũng chỉ là theo vũ khí chính bên trên lui ra biến thành phụ trợ vũ khí giết ngoài một trăm linh m tiểu quái h i ệ n nhiên tiện tay một phát súng là đơn giản nhất lên cấp xạ thủ phì sở không cần nhiều lời hai ngày này thỉnh thoảng liền trầm mê xạ kích không cách nào tự kiềm chế chỉ nói sử dụng súng ống sát thương hiệu suất hãn chí ít so kk xạ mở cao năm mươi cái tranh lệch này về sau sẽ còn càng lúc càng lớn trở thành tiểu đội thứ hai thần xạ thủ ở trong tầm tay chức nghiệp giả phương diện tin tức tốt còn không chỉ như thế xem như tổng đội bên trong cái thứ nhất người thức tỉnh hoa kiểu tiểu cô nương ái rẽ xạ cũng dày vò ra một điểm nhỏ kinh hỉ tại mỗi ngày tiến hành rèn luyện bên trong nàng có ý thức đổi không ít phương thức rèn luyện bị nàng phóng thích qua thánh quang nước và thức ăn thu vào số một ba lô vật phẩm nói rõ bên trong hỗn loạn hạt thần tính ăn mòn đầu này liền biến mất đối với cái này linh cũng không phải quá ngoài ý muốn t h á n h chức giả tinh thần năng lượng chính xác có yêu đ ớt tinh lọc hiệu quả chỉ có điều tiểu cô nương tinh thần thuộc tính còn không cao không cách nào quy mô lớn thanh tẩy thức ăn nước uống linh chỉ là cho nàng an bài một chút tiểu nhiệm vụ tỉ như giúp hắn trước thời hạn làm tan ướp gia vị thịt giữ tươi chống phân hủy lại hoặc là cho tất lao đầu lao trà bánh mỗi ngày giữ g ì n thuận tiện tổng đội hạch tâm tầng thức ăn nước uống cũng cùng một chỗ giữ tươi chống phân hủy tiểu cô nương ngược lại là rất vui vẻ bởi vì nàng cuối cùng không phải không có việc gì tận thế bên cạnh đều là bận rộn công tác cố gắng cầu sinh mọi người chỉ có chính mình ăn không ngồi rồi loại kia tụt lại phía sau cảm giác gấp gáp thật rất khó chịu sau cùng một chuyện tốt là hắn lấy c 2 đồng phục chiến đấu làm nền đầu kia cự lực ma làm tài liệu thành công cải tạo ra bộ thứ hai đặc thù đồng phục chiến đấu c 2 kẻ tàn sát bộ này kẻ tàn sát trọng lượng đạt tới kinh người tám mươi kg chính cống quá tải hình bọc thép như thế trọng lượng để nó có cự lực ma bộ phận phòng ngự tính chính là bề ngoài tầng kiên cố nhất khó thương màu xanh đen kim loại áo giáp tầng mà đạt được cỗ thi thể này về sau linh tiến hành nghiên cứu phân tích xác định cự lực ma có thể mở vô s o n g hơn phân nửa dựa vào cái khôi giáp này tầng đương nhiên thân thể nó tổ chức cường độ cũng hết sức khuyết đại bắp thịt cứng rắn chống đỡ bảy sáu mươi hai ml đạn xuyên giáp chỉ là vết thương da thịt một mươi hai bảy ml cũng sẽ hãm tại nó siêu dày tầng bắp thịt bên trong không cách nào trí mạng điều này cũng làm cho linh xác định cự lực ma càng giống như là một loại nhân công binh khí mà không phải hoa cơ quái lưới dài quái vật bình thường linh giết qua quái vật bình thường lấy ngàn m à tính dùng chó để hình dung ngoại hình của bọn nó liền cùng loại với theo chỉ hủ ạ hủ đến cổ cả sợ chó theo kẹt đi đến đầu châu ngạnh theo phu nhân chó đến chó vườn lại thêm giữa bọn chúng tùy ý hỗn hợp các loại chuôi xiên trên đại thể biết đều là chó nhưng lại dáng dấp tự do tự tại xấu đến vô cùng kỳ quặc ma cự lực ma thân thể hiện ra rõ ràng hình dọn nước tại quái vật bên trong tuyệt đối tính ngũ quan đoan chính tứ chi chỉnh tề h à n hiếm nó giàu có kim loại tầng phòng hộ cũng là độc nhất vô nhị nhân công khả năng rõ ràng hơn giống cốt giáp quái l ư ớ i giải cốt giáp cùng ngọt gơ đốc quân gia dày đều là cùng loại lớp biểu b ì cứng lại xem như tương tự sản phẩm mãnh liệt như vậy tài liệu để đó không sử dụng là lãng phí kẻ tàn sát chiến giáp hiệu quả cũng hết sức kinh người 12. 7mm lõm. thêm trùm năng lượng cao viên đạn đều không thể xuyên thủng, chỉ có thể đánh ra nhàn nhạt vết lõm. Tăng thêm cao tới 95%, tiếp cận toàn bộ bao phòng hộ diện cao chỉ có cao tích. ra bao vết tới tiếp đều thể thể hộ 95%, bộ mặc nó vào linh có thể coi là một cái phiên bản thu nhỏ cự lực ma mặc dù gần người lực công kích còn kém không ít nhưng có súng ống phụ trợ đủ để hóa thân hình người hỏa lực pháo đài kẻ tàn sát chiến giáp chỉ có một điểm không tiện địa phương hình thể quá lớn bây giờ linh thân cao vượt qua một m tám m ư ơ m mặc vào thợ săn cốt giáp gần hai gạo hình thể nước mỹ loại này hình thể người vẫn là không hiếm thấy mà kẻ tàn sát chiến giáp thân trên độ cao vượt qua hai m không nói cả người ngang mặt cắt cảm giác tối thiểu rộng gấp đôi sảm mở cùng phịt sở hai huynh đệ thêm cùng một chỗ cũng bất quá như thế cái này sửa biến thái rõ ràng bởi vậy mặt nạ bộ phận tiếp tục sử dụng trước đó khô lâu tạo hình chỉ là theo s á m đen xương cốt biến thành xanh đen màu kim loại ra ngoài về sau đổi kẻ tàn sát chế i giáp trở về tổng bộ trước đổi lại trở về nhẹ nhàng linh hoạt thợ săn cốt giáp cũng may có số một ba lô thân thể lực k h ô n g chế lại mạnh mẽ thay đổi trang phục quá trình không dùng đến hai phút đồng hồ thời gian cũng không tính là phiền phước ngay tại trong lúc suy tư đốt đốt đốt tiếng bước chân từ phía sau lưng vang lên tới gần nghe lọt vào cách đó không xa yên tĩnh một lát một cái giọng nữ mở miệng đến nhìn xem người khác vì chính mình bận rộn công tác cảm giác rất không tệ a linh thần sắc không thay đổi ngươi nếu là cảm thấy công tác quá nhiều có thể phân cho đạn tờ một chút hắn hẳn là rất tình nguyện ngươi thoải mái một chút tiếng bước chân vang lên lần nữa theo phía sau hắn đi đến trước người cao gầy bóng người nhìn xuống một lát phía dưới bận rộn cảnh tượng lúc này mới xoay người tựa ở trên hàng rào vươn tay ra có khói không cho ta đến một cái linh tiện tay từ trong túi móc ra một gói thuốc lá nem tới bẹ tỉ tay phải tiếp được ngón tay tại hộp thuốc lá dưới đáy đùng bắn ra một điếu thuốc lá theo trong hộp nhảy ra vừa vặn rơi xuống miệng nàng bên cạnh môi đỏ nhỏ bé v ệ h lên đem khói n g ậ m chặt tay trái vung một cái đánh bật lửa mũ ngón tay một nhóm hỏa diễm sáng lên môi thuốc lá thật sâu hút một miệng lớn phun ra một cỗ thật dài hơi khói thân thể nàng trầm t ĩ n h lại lao bản ngươi thật hào phóng có muốn hay không ta cung cấp chút ít lễ vợt tạ ơn một cái ngươi a nói như thế nàng tựa ở trên hàng rào thân thể có chút nghiêng người trước gong hai tay cầm khói chống lạnh hai chân một khúc một mực liếc mắt bỏ đi đến em có trong phim ảnh sắc đẹp nữ đặc vụ bên trong mùi vị linh trong lòng như thế đánh giá một câu sau đó hắn hết sức chân thành đánh giá đến hung nhỏ đồn bình vận động quá lượng thiếu hụt mỡ Có thời i g a nhưng n i điểm ề u sung bổ bỏ n cắt hỷ h thế cái à à y mới sẽ có c vẻ n có t h à nghĩ h ý một điểm. Trước n k u bà cảng, tắc cứng đở, trên gương mặt cắn cơ được căng. động trên gương nhịn không được kéo căng. Nhưng n g tì mặt đở, h kéo tới mấy ngày nay bị hắn trào phúng số lần nàng chỉ có thể khôi phục bình thường t ư thái trong lòng thầm mắng một tiếng chết g â y mở miệng nói lên chính sự bến cảng khu đạo tặc quần tình báo đã điều tra đến không sai biệt lắm ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ linh ngày mai d ạ n g sáng b ẽ tỳ rất ngạc nhiên ngươi xác định có thể làm nói nàng lại hơi quay đầu ra hiệu dưới lầu những người kia chỉ bằng những này vừa chiêu mộ đến một điểm huấn luyện thực chiến rèn luyện đều không có bình dân nàng kỳ thật rất muốn nói r á c rưởi nhưng nghĩ tới chính mình bên kia mới chiêu đến rác rưởi so bên này còn r á c rưởi mới miễn cưỡng thu hồi lời bình phía nam hỉ tỉnh bến cảng khu vài ngày trước trước liền tụ tập hơn 1,000 tên đạo tặc bây giờ nói không chừng cũng có gần 2.000 người linh người nơi này toàn bộ kéo qua đi song phương tố chất cùng binh lực cũng bất quá ngang hàng mà thôi trong thực chiến phe tấn công cần ở trên lực chiến đấu sinh ra áp chế mới có thể công phá phe phòng thủ phòng ngự b ệ tỷ là đặc thù nhân loại bến cảng khu đạo tặc bên trong cũng có ba cái đặc thù nhân loại cho nên bất kể là nơi này 2,000 n g ư ờ i tiến công hỉ tỉnh bến cảng khu hoặc là bến cảng khu đạo tặc tiến công nơi này lớn nhất khả năng đều là không công mà lui đồ phí đạn dược mà thôi vệ tỷ kế hoạch lúc trước cũng bất quá là thu hoạch lượng lớn đạn dược dùng kéo dài khai hỏa hấp dẫn đạo tặc lực chú ý lại phái một đội người thừa cơ lái đi một chiếc vạn tấn thể lớn linh định ra kế hoạch lại là triệt để tiêu diệt bến cảng khu đạo tặc cả hai hoàn toàn không phải một cái khái niệm linh thời gian không đợi người ta không hứng thú tại một đám người cặn bạ trên người lãng phí thời gian vẽ tì im lặng thân là một người lính nàng từ đầu đến cuối đối với linh kiên trì thu nhận phụ nữ và trẻ em tiêu diệt cùng hung cực các nhóm người hành vi xem thường theo thực tế hiệu suất đi lên nói làm như vậy phiền phức lớn xa hơn chỗ tốt sẽ còn lãng phí lượng lớn vật tư nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận cho loại này người có điểm mấu chốt làm việc so sánh an tâm nếu không thì vừa rồi loại kia câu dẫn trò đùa là tuyệt đối không thể mở linh lời nói xoay chuyển buổi tối hành động ngươi cùng ta cùng một chỗ vùng phía nam người trong liên minh tạm thời đưa về tổng đội chỉ huy phối hợp hoàn thành vây quét bến cảng khu hành động đây là muốn đoạt quyền bẹ tỉ trong lòng nhảy một cái lại lập tức buông lỏng cái này lại không phải quân mỹ nội bộ một đám sức chiến đấu rác rưởi bình dân căn bản không có tranh đoạt tất yếu nàng thử thăm dò hỏi ta phụ trách cái gì linh nở nụ cười xông đi vào giết sạch hết thẻ phản kháng đạo tặc Bệ t ỷ ta cũng nghĩ nhưng đây chính là một hai nghìn người có thể giết sạch được à? linh không có giải thích Bệ t ỷ không phải hắn đáng tin hắn không cần thiết nói rõ với nàng hành động chi tiết nói rõ về sau nàng khẳng định sẽ còn chất vấn đây cũng là một trong những nguyên nhân ngần đầu nhìn một chút bầu trời ngưng trệ không động s á m đen màn trời hắn thở ra một hơi thời gian không nhiều lắm năm 2019 n g à y 24 tháng 7, d ạ n g sáng thời tiết âm hỉ tỉnh bến cảng khu phía tây bắc hai chiếc điện thúc đẩy khí thuyền vỏ cao su đang theo hỉ tỉnh phía đông bên hồ tiến lên nơi này đạo tặc ban ngày lên bờ t r o ngực n g đ ỉ n h vùng này sống phong túng ban đêm sau khi đêm đến bọn hắn lại sẽ đem đại bộ đội rút lui đến năm km cỡ lớn đội thuyền bên trên tiếp tục hưởng lạc chỉ cần không bắn súng lại thế nào làm ầm ĩ ồn ào cũng sẽ không dẫn tới quái vật bến cảng khu số lớn vật tư để trong này đạo tặc thời gian trôi qua không tệ cho nên nghe tiếng tụ tập mà đến đạo tặc càng ngày càng nhiều tiến một bước cổ vũ bên trong cao tầng điên cuồng linh sở dĩ xác định triệt để tiêu diệt mà không phải đánh tan cũng là nguyên nhân này đám người này hoàn toàn không m u ố n trên thực tế cũng không có đối kháng qua quái vật một lòng chỉ theo những nhân loại khác trên người thu hoạch chỗ tốt ỷ vào người đông thế mạnh còn có ba cái sức chiến đấu vượt xa bình thường chức nghiệp giả làm trùn thổ phỉ bọn hắn tại nam chi ca gom ộ t vùng tùy ý giết chóc bình dân cướp đoạt nữ nhân đưa bé làm nô lệ theo mấy ngày nay nghe được tin tức cái quần thể này nội bộ không khí đã không thể dùng nhân loại để hình dung ngoại trừ chuyện tốt bọn hắn cái gì đều làm đối đãi người vô tội cũng từ lúc mới bắt đầu lược kiếp nô dịch biến đến càng ngày càng tàn bạo động một chút thì là các loại cực hình tra tấn so với những người này đến thời kỳ hòa bình mexico con buôn đều là cái người đứng đắn con buôn giết người cực hình thì chúng tối thiểu là xuất phát từ duy trì tự thân thống trị cùng lợi ích đối với phía dưới nông dân giống như là nhà mình gia súc nhiều ít vẫn là muốn bảo vệ bên cảng khu bọn này đạo tặc thì cái gì đều không nói chỉ là thuần túy phát tiết ngang ngược cùng cốc thiếu nhìn dùng cho tìm niềm vui mà thôi có thể nói bọn này đạo tặc ngoại trừ bề ngoài hay là nhân loại hành vi nhưng so quái vật còn trách vật cũng là bởi vì đây b ệ tỷ dù đối với linh kiên chỉ tiêu diệt hành vi không coi trọng trong lòng vẫn là hết sức đồng ý chơi chết bọn này x u ấ t sinh nàng là một tên kia hành động nhân viên cũng là thể thực lực cường đại đặc thù nhân loại nhưng thân là nữ tính nàng không có khả năng tiếp nhận bọn phỉ đồ hành vi giờ phút này b ệ tỷ điều khiển thuyền vỏ cao su tiến lên theo đạo tặc hang ổ ba chiếc cỡ lớn tán thuyền hàng càng ngày càng gần nàng nhịn không được nhìn phía sau một cái khác chiếc thuyền vỏ cao su phía trên kia là tất lao đầu sạc mờ phì sở ba người nàng t h ấ p giọng hỏi đến ngươi xác định chúng ta liền mấy người này đi lên mỗi chiếc tán trên thuyền hàng ít thì một trăm hai trăm nhiều thì hai ba trăm tên đạo tặc một tên nắm giữ siêu phạm lực lượng đặc thù nhân loại trùm thổ phỉ mà bên này tăng thêm nàng mới năm người còn muốn chia hai đội loại này hành động chỉ có một cái hình dung tử điên cuồng linh nhìn t r ă m t r ă m dần dần xuất hiện tán thuyền hàng hình dáng chỉ là gật gật đầu ngươi chỉ cần theo ở sau lưng ta thanh lý mất số một thuyền cá lọc lưới chú ý tận lực không nên náo h xuất động yên tĩnh thuận tiện chúng ta thanh lý số hai thuyền b ẹ tì miệng há mở lạnh lùng sương ngủ dấp vào nàng vội vàng im lặng lao nương là đang lo lắng cái gì số hai thuyền sao bất quá linh cho nàng lực gáp bách quá lớn tỷ can mất hai chiếc trên thuyền vượt qua năm trăm tên đạo tặc nguy hiểm hơn nàng chỉ có thể phục tùng rất nhanh hai chiếc thuyền vỏ cao su riêng phần mình nương đến một chiếc hàng rời thuyền mặt bên đoán chừng tất lão đầu ba người đã đến linh bên này cũng bắt đầu hành động những này cỡ lớn tán thuyền hàng tại bến tàu ngược lại là cùng đất mặt ngang hàng khoảng cách mặt nước độ cao nhưng tầm chừng mười m theo lý thuyết muốn đi lên vẫn có chút phiền thoái nhỏ kết quả bọn này bọn phỉ đ ồ c à n rỡ nhiều ngày cái này một mảnh không có người có thể uy hiếp đến bọn hắn phòng bị tự nhiên thư giãn vì ban ngày trên dưới thuyền thuận tiện bọn hắn dứt khoát đem m u i trên chiếc thuyền này tạm thời thang dây biến thành cố định treo mỗi chiếc cũng có mấy đầu thang dây một phương diện khác trên bong tàu chính xác có bốn tên tuần tra đạo tặc trước cao đội thuyền b ệ điều khiển bên trên cũng có hai tên nhìn chạm canh gác nhưng không dùng bọn này đạo tặc bản thân thì không phải là kỷ luật nghiêm minh quân nhân đại đa số đều là nhóm người q u â n đồ trung thổ phỉ không phải đ ồ tốt thượng bất chính hạ tắc loạn phía dưới đạo tặc càng không có cái gì quy củ trong khoang đạo tặc chơi gái uống rượu Vong tàu chương ù n g bệ điều k i liền ể n bọn nữ nhân cùng phỉ đồ đem r ợ u đều mang lên, s ư một n g có gió, trăm i nơi h năm mươi sáu quét dọn phỉ thuyền một càng linh cùng b ệ t ỷ không người chạy chậm dễ như chở bàn tay tiến vào đi về khoang trong thông đạo b ệ t ỷ trong lòng không khỏi lắc đầu liền cái này cũng không cảm thấy ngại lấy cái chi ca go lửa địa ngục liên minh tên tuổi hắc kỵ sĩ liên minh trước đó đều vẫn là tiểu đội đâu trong thông đạo như cũ không có người chỉ có mơ hồ ồn ào tiếng ồn ào q u e n quẩn linh dẫn đầu hai tay đã theo hai chân bên cạnh tràn đầy nhỏ phi đao dây lưng bên trên rút ra hai thanh ở trên thuyền giết người dùng thương động tĩnh quá lớn thể chất gấp hai mươi lần sáng sủa tinh chuẩn y hai độ thuần thục đầy mười em mở bên trong phi đao chớp mắt đã áp sát bách phát bách chúng không khỏi quá nhẹ nhõm cuối cùng cái thứ nhất đạo tặc xuất hiện hắn là đi ra thuận tiện kết quả mới theo nhà vệ sinh đi ra đối diện nhỏ bé bóng đen l ó e lên trong hốc mắt liền thêm ra một cái phi đao ngửa mặt ngã quỵ trở về thân thể ở trên sàn nhà ném ra một thân trầm đủ linh cũng không lo lắng kinh động những người khác nơi này đạo tặc sống về đêm rất phong phú khắp nơi đều là ầm ĩ cùng tiếng va đập cơ thể người ngã xuống đất điểm ấy động tĩnh căn bản không đáng giá nhắc tới bè tì t i m súng đi ở phía sau nhưng chỉ thấy được linh tay tựa hồ mơ hồ một cái cái kia đạo tặc đã bên trong đao mất mạng trong lòng của nàng phát lệnh một đao này mục tiêu đổi thành chính mình kết quả sẽ không có khác biệt quá lớn nói cách khác nàng cùng linh thực lực sai biệt xa so với trước đó suy đoán còn một lớn linh không quá để ý sau lưng b ẹ thì nàng nếu là động thủ đánh l ê n hắn hắn chỉ biết thất vọng gặp phải cái kẻ ngu lại giết chết nàng dù sao song phương thực lực trang bị đều xuất hiện khoảng cách thế hệ linh đứng đ ấ y để nàng bắn phá đều không phá được phòng hai người tiếp tục đi tới rất nhanh liền đi tới một cái cửa khoang về sau bên trong hẳn là nguyên bản lớn khoang chứa hàng bây giờ lại trở thành bọn phỉ đồ tụ tập giải trí phòng hoạt động linh vỏ tay hướng về sau ra hiệu bẹ tỉ tạm d ừ n g chính mình nô ra gật đầu một cái nhanh chóng đảo qua nơi chứa hàng tình hình một mảnh tiếng huyên náo bên trong lượng lớn đạo tặc vây ở trung tâm một chỗ hình tròn lồng sắt lớn bên ngoài trong miệng la lên chửi rủa lên à người thằng ngu bịt đâm nàng a đâm đạp ngựa a nhanh lên nhanh lên không thì ta liền chơi chết ngươi lồng sắt lớn bên trong có bốn người hai cái bẩn thỉu không đến sợi vải trung niên nữ nhân các nàng sau lưng còn riêng phần mình đi theo một đứa bé xem ra đều không cao hơn mười tuổi hai nữ nhân trong tay riêng phần mình có một thanh c ù n đầu nhỏ đao trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng kinh hoàng nhìn chăm chú đối phương đồng thời còn không ngừng liếc nhìn lồng sắt bên ngoài đạo tặc cuối cùng có đạo tặc không kiên nhẫn được nữa đông nhiên đưa trong tay bình rượu đập tới phút lao tử chờ lấy mở một ván đ â y không còn bên trên ta liền chơi chết cái kia mắt con bình rượu bay vào trong lồng đập ầm ầm tại một nữ nhân sau lưng người thích trẻ con bên trên hải tử không rên một tiếng phù phù ngã xuống đất trên đầu toát ra một mảnh vết máu nữ nhân vội vàng quỳ xuống đi xem xét hải tử tình huống vỡ vụn bình rượu cặn bã nhưng đứng nàng kêu đau đớn liên tục đầu gối bắt đầu đổ máu bị phỉ đồ này một đâm kích lại có mấy cái bình rượu bay ra đánh tới hướng một nữ nhân khác bên kia nhanh nhanh lên đi giết nàng không thì liền giết người đứa nhỏ nữ nhân kia dọa đến toàn thân run rẩy nhưng chỉ có thể cắn răng chậm rãi tới gần trong miệng thì thảo đừng đừng trách ta đều là bọn hắn đều là bọn hắn bước ta đặt cược tại một nữ nhân đầu tiên trên người đạo tặc không làm trong miệng kêu lên phụt cả nhà ngươi nhanh cầm lấy đao trước chơi chết nàng không thì ta cũng trước hết là giết ngươi hoa con nữ nhân nắm lên đao nhỏ bối rối múa đừng đừng tới đây nhưng làm như vậy hiển nhiên là phí công bọn phỉ đồ không ngừng uy hiếp quát mắng để hai nữ nhân không thể không nương đến gần bên không có chém giết cùng kinh nghiệm cận chiến các nàng chỉ có thể loạn xạ vùng vẩy trong tay đ a o nhỏ cho lẫn nhau trên người chế tạo ra từng cái từng cái không đồng nhất vết thương bọn phỉ đồ cao hứng bừng bừng bọn hắn vốn cũng không phải là đơn thuần nghĩ hai nữ nhân mà là muốn nhìn các nàng tại một chút xíu hành hạ lẫn nhau lại thống khổ mà tuyệt vọng chết đi con của các nàng đó là trận tiếp theo đặt cược đối tượng linh thăm dò xem xét lúc chính là bên trong hai nữ nhân lẫn nhau tiếp cận nhìn thấy trong lồng sắt tình hình mặt nạ phía dưới con mắt của hắn hiếp lại lại không quên nhanh chóng đảo qua toàn bộ khoang chứa hàng đạo tặc nhân số năm mươi ba không phải đạo tặc nữ tính cùng hài đồng vượt qua một trăm bất đồng là phần lớn bọn phỉ đồ tại khoang chứa hàng trung tâm cái này một vòng nữ tính cùng hài đồng lại bị nhốt tại bốn phía trên vách khoang lít nha lít nhít chiếc lồng hàng rào sắt bên trong có tám tên đạo tặc không có tham dự lồng sắt đánh bạc người là chia ba chồng ở bên cạnh cường kiển nữ nhân linh hướng sau lưng bẹ tỉ đánh cái chiến thuật ngôn ngữ tay để nàng thủ tại chỗ này đừng cho người đi vào sau đó trực tiếp cất bước bước vào khoang chứa hàng bên trong tới gần thông đạo cửa gần nhất hai tên đạo tặc ngay tại động lên thân thể đ ố n g nhiên chỉ cảm thấy cái hót mát lạnh liền mất đi ý thức bị bọn hắn đẻ xuống nữ nhân cũng không nhìn thấy bọn hắn trên ót thêm ra phiến mỏng phi đao càng không khả năng quan tâm vì cái gì ngừng linh bước chân không nhanh không chậm đi đến lồng sắt trung tâm đạo tặc d i ễ ngoài lại theo trong c h i ề u quấn không có đạo tặc chú ý đến sau lưng thêm ra một cái người chung quanh bị giam tại hàng rào bên trong phụ nữ hài đồng mặc dù nhìn thấy nhưng cho là hắn cũng là đạo tặc dù là tại nơi chứa hàng còn mang theo mũ t r ù m có điểm lạ nhưng những này đạo tặc cũng không phải người khủng bố đến đâu đáng sợ chuyện đều làm được bởi vậy không có người lên tiếng linh hai tay lần nữa mơ hồ một cái phía bên phải vách khoang ba cái h ắ t hưu không ngừng đạo tặc động tác cứng đờ một cái đứng đây trực tiếp nằm xuống dưới tăng tốc bước chân vòng tới bên trái vách hoang gần bên trong địa phương ba đao giết chết sau cùng một nhóm không thích sống chung đạo tặc khả năng cảnh báo người chứng kiến như vậy loại bỏ sạch sẽ linh tay phải run lên thợ săn trường kiếm theo trong ống tay háo trượt ra trôi kiếm vững vàng rơi vào trong tay b á một đạo mắt thường mấy không thể nhận ra sám đen vết tích loại qua hắn bên người năm tên đạo tặc toàn thân cứng ngắc trong miệng tiếng la tùy theo dừng lại b á b á bá thân ảnh của hắn đ ố n g nhiên gia tốc vòng quanh bọn phỉ đồ di động cho dù đối mặt hắn đạo tặc cũng chỉ cảm giác giống như có đồ vật gì lung lay xuống mà lồng sắt bên trong càng ngày càng nhiều máu tơi ư cùng nữ nhân kêu đau kêu thảm để bọn hắn căn bản không có chú ý tới điểm ấy động tĩnh cuối cùng trước hết nhất bị linh mùi kiếm chặt đứt xương cổ đạo tặc mất đi cân bằng phù phù nga xuống đạo tặc như c ũ không thèm để ý uống say lăn lộn đầy đất đồng bạn khắp nơi đều có đóng những người khác chuyện sau đó lồng sắt bên cạnh đạo tặc bắt đầu như quân bài đỗ mị nổ lần lượt nga xuống vòng ngoài ngã xuống hơn mười cái đạo tặc mới rốt cục có người dám cảm giác không đến thích hợp nghi ngờ thăm dò muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra bá linh thân ảnh lần nữa lướt qua mà lần này bọn phỉ đồ sau lưng đã không có kẻ chết thay đồng bạn c ả n đao thợ săn trường kiếm cuối cùng rơi xuống xương cổ của bọn họ bên trên bọn hắn về sau đã không có sau hơn bốn mươi tên đạo tặc cũng bất quá đại khái vây lồng sắt hai vòng m à thôi trên thực tế hắn trường kiếm chém giết vòng thứ nhất liền xử lý gần ba mươi tên đạo tặc những người này ngã xuống đất về sau còn lại hơn một ư ơ i tên đạo tặc mới có phát giác tự nhiên liền cơ hội phản ứng đều không có lồng sắt bên trong hai nữ nhân đã rơi vào điên cuồng bên trong căn bản không có chú ý động tĩnh chung quanh hai kiếm đem lồng sắt quét ra một cái động lớn trường kiếm gảy nhẹ đưa các nàng tiểu đao trong tay đánh bay Trưng tác phẩm nghệ thuật, trùm, tinh thần lực có chút khói động khuyết tán, như một trận gió mát đảo qua toàn như buồn nôn nghệ càng. Linh xuống nghĩ động, động khoang. gió bộ suy qua lực có phẩm hai khẽ khói mũ kéo đảo bao quát lồng sắt bên trong hai nữ nhân ở bên trong sở hữu người sống đều toàn thân giật mình phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật đang ngó trừng chính mình giữ t ậ n mặt nạ đồng thời chuyển động đen ngòm hai mắt liếc nhìn qua bốn phía phụ nữ hài đồng không muốn dẫn tới đạo tặc liền tiếp tục giữ yên lặng chờ một lát đã có người tới tiếp c á c ngươi rời đi nói xong hắn một lần nữa kéo lên mũ trùm rời đi khoang tiếp xuống ba cái khoang cũng không so cái thứ nhất khoang phiền thoái hơn bên trong đạo tặc càng hỗn loạn đi ngủ uống rượu đánh bạc đùa bỡn nữ nhân cũng có giết người chuyện thật không có trong tưởng tượng nhiều cũng không phải những n à y đạo tặc lòng tốt mà là ngay từ đầu ở trên thuyền loạn giết người giết nhiều mới phát hiện thanh lý phiền phức không nói mùi cũng hết sức càng khó nghe hơn cho nên mới đổi thành ban ngày đi trên bờ tùy tiện làm gì ban đêm trở về thuyền liền muốn chú ý bảo trì không khí chất lượng linh cũng hết sức chú ý bảo trì không khí chất lượng bị hắn giết chết người đều là cắt đứt xương cổ hoặc là mặt bên trong đao chảy máu số lượng tương đối nhỏ l i ê n tiếp bốn cái khoang giết đi qua, theo ở phía sau một phát súng không phát bẹ tì đã sắc mặt trắng bệnh hai chân run lên không phải nàng nhắc gan nàng thấy tận mắt giết nhiều người binh sĩ võ trang nhân viên khá nhiều nhưng linh liên tiếp giết nhiều người như vậy sắt khí càng ngày càng nặng đổi t h a y người bình thường cảm giác còn sẽ không rõ ràng như vậy nhưng bẹ tì đến chi ca go hậu tấn thăng thành xạ thủ chức nghiệp giả tinh thần cảm giác độ nhạy cảm mấy lần tại người bình thường lại không có nắm giữ giảm xuống độ nhạy cảm phương pháp thế là tựa như mang nhìn ban đêm dụng cụ t r i ệ u một phát pháo sáng gặp vận rủi lớn tại cái thứ ba khoáng lúc nàng thực sự không nín được dừng lại thanh lý đi bỗng nhiên thêm ra đến tồn kho không thì giờ phút này quần đều muốn ầm ướt nguyên bản trong lòng một chút kế vặt cũng bị một trận này rết chóc làm cho tan thành mây khói người thông minh sợ nhất cái gì tự nhiên là một lời bất hòa liền là làm hơn nữa còn có thể trong nháy mắt làm chết mình người nếu có thể đi ra ngoài kia cùng quân đội các đại l ã o nghị phái ai đến đều được dù sao nàng coi như không biết linh miễn cho bởi vì hiểu rõ mục tiêu mà lại được phái tới bắt lấy hắn b ẽ tỳ không cảm thấy nước mỹ quan phương phát điểm này tiền lương đáng giá chính mình liệu mạng như vậy linh ngược lại không biết uy hiếp nữ thiếu tá mục đích đã đ ạ t thành hắn thuần túy là bị bọn này đạo tặc hành vi c h ọ c giận nhìn qua tình báo chỉ là chữ viết tuyệt đối không có tận mắt nhìn thấy đến trùng kích mãnh liệt những này đạo tặc vì cư trú thoải mái dễ chịu mới đặt hàng quy củ không thể ở trên thuyền giết người trên thực tế trọng điểm là không thể lượng lớn giết hoặc là làm đến được chỗ làm á u giống cái thứ nhất trong khoang hai đôi mẹ con tối nay kỳ thật đều là nhất định phải chết người đằng sau cái này ba cái trong khoang các loại không thấy máu bị hại nữ tính hài đồng cộng lại có tám cái cái này còn không bao gồm im hơi lặng tiếng sinh bệnh bị thương kéo chết tại hàng rào sắt bên trong người bởi vì hắn không có thời gian đi kiểm tra cuối cùng linh đi tới cái cuối cùng khoang cũng là chiếc thuyền này t r ù m thổ phỉ có siêu phàm lực lượng chức nghiệp giảm điệu theo trong tình báo g i a hỏa này hẳn là đã thức tỉnh xạ thủ nghề nghiệp dáng người thon gầy đơn bạc lực lượng không lớn tốc độ di chuyển rất nhanh nhưng không am hiểu cận chiến thích sử dụng súng ống tinh chuẩn bắn g i ế t đối thủ mà giờ khắc này trong khoang trái phải vách khoang hai hàng màu trắng ngọn nến chiếu lên tới gần vị trí trung tâm một mảnh ảm đạm hơn mười cái cùng loại móc áo vật thể hình thành một cái nửa vòng tròn vây quanh một cái khung sát khung sát phía sau cách đó không xa là một tấm màu hồng phấn đệm chăn giường lớn chật nhìn qua giống như là một cái công nghiệp lọt phong cách cảnh tượng bên trong nữ tính căn phòng mà viu chính mặt mũi tràn đầy say mê hưởng thụ lấy chính mình chế tạo đi ra tác phẩm nghệ thuật À, cái này tuyết trắng làn g da lông nhung thiên nga xúc cảm còn có cái này tóc đen nhánh xinh đẹp không trước mặt hắn vài mét bên ngoài là một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng bị trói tại khung sắt bên trên nữ nhân l ý Lý rất muốn thét lên gào thét có thể siết ở trong miệng bóng để nàng chỉ có thể phát ra mập mở tiếng ô ô ba ngày trước nàng bị đạo tặc bắt được lúc liền nghĩ qua sẽ chết kết quả đạo tặc không có người đụng nàng ngược lại đem nàng đơn độc nhốt tại trong một gian phòng không lo ăn uống kết quả tối nay bị đưa tới trói lại khung sắt bên trên nàng mới biết được chính mình đem gặp phải chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện kiểu chết càng đáng sợ là cái này kiểu chết m u ố n chết thật lâu sớm biết còn không bằng để quái vật tan hết trong lòng nàng không khỏi thổi qua ý niệm này nhưng thời khắc này lý lì không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện có người có thể tới cứu cứu mình đĩu mê say hưởng thụ xuống trước đó chiến lợi phẩm sau đó đem nó đặt ở bên cạnh trên cậy treo đi hướng tối nay sắp ra lò chiến lợi phẩm thượng đế a ngươi là như thế khẳng khái ban cho những nữ nhân này đẹp như thế lan ra vì cái gì ta không phải các nàng nói tay của hắn nhịn không được tại l ì l ì bóng loáng cánh tay bên trên c h ạ m đến một cái cùng loại đứa nhỏ đ ầ m đ ầ u hũ nhìn xem bọn chúng tràn ngập sức sống cùng sinh mệnh lực tối nay những này đều đem thuộc về ta rốt cuộc khó mà khống chế kích động trong lòng bưu đi đến bên cạnh tại một cái bàn lớn bên trên cầm lấy một cái cái kéo do dự một chút lại đổi thành một con dao giải phẫu cái này vết cắt càng chỉnh tề một điểm ngay tại hắn nói lời này đồng thời khoang màn cửa bị s ố c lên trước đó nơi này là có cửa kết quả vận chuyển các loại lớn đồ vật lúc hư hao biến hình bưu dứt khoát liền làm người ta dỡ xuống dù sao cũng không có ai dám loạn tiến vào gian phòng của hắn không sắt bên trên đối diện cổng lý lị nhưng nhìn thấy màn này sau đó chỉ thấy cả người cao không sai biệt lắm hai em mở khôi ngô bóng người vào cửa lại không nhanh không chậm đi h ư ớ n g hiệu dưới chân nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nàng vô ý thức nín thở điệu nhưng phát giác được cái gì quay đầu nhìn về phía nàng kẻ xịu ạ không có việc gì ngươi chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại khi đó ngươi sẽ kêu khóc khẩn cầu mà ta sẽ cười gì ẹ ạ lý lý màu nâu đậm con ngươi bị ánh nến chiếu g i i c h ấ p động lên trong suốt ánh sáng không chớp mắt nhìn cách đó không xa vốn là thon gầy điu bị cái kia l ặ n g yên không một tiếng động tiến vào tráng hán nương đến phía sau bao quát điu quay đầu nhìn giống nàng lúc tráng hán tựa hồ biết trước bên cạnh rời mấy bước trốn ở điu ánh mắt điểm mù tiếp tục tới gần sau đó nói được nửa câu điu liền theo gà con giống như bị s á c h lên thân thể càng là chỉ có thể trên không trung mềm cộc cộc run rẩy không có chút nào dùng sức dãy rủa bộ dáng điu cảm nhận nhưng hoàn toàn khác biệt trên cổ bàn tay lớn kia gần như trong nháy mắt nghiền nát xương cổ của hắn nhưng cũng không có triệt để phá hoại tùy sống mà bị ngón tay đẻ nén yết hầu không thể thở nổi cũng không cách nào kêu gọi đồng thời một cỗ âm hàn khí tức từ phía sau l ư n g truyền đến phảng phất giống như thực chất bao phủ hắn để hắn toàn thân cứng đở run lầy bẩy n g ư ơ i để cho ta buồn nôn băng lanh thanh âm trầm thấp truyền đến biêu liền cảm giác chính mình chuyển cái mặt một bàn tay lớn từ phía sau rối ra kéo m ó chương áo bên trên c n h một trăm năm mươi tám lẽ trời dễ tuần hoàn b à càng ngươi còn cảm thấy mình rất có nghệ thuật thiên phú văng lanh thanh âm trầm thấp tiếp tục văng lên bá s á m đen kiếm ảnh loay qua b i u hai con gà móng nuốt giống như tay cũng rớt xuống bây giờ hưởng thụ ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời gian đi giống thằng cu linh nói xong ghét bỏ lắc lắc tay nói thật hắn ngay cả dùng tay chạm thử cái này cặn bã đều phạm buồn nôn nhưng không tự tay bảo chế b i u suy nghĩ lại không có cách nào thông suốt chỉ có thể hủy khuất xuống tay của mình xử lý xong cái này buồn nôn mang nhà nghệ thuật linh đi đến lì lì trước mặt giơ tay chém đứt tay nàng trên chân xiềng xích m ộ i tử kích động đến một cái ngã sấp liền hướng hắn đánh tới linh giơ tay c h ặ n lại trước tiên ở nơi này đợi đợi lát nữa có người đến thống nhất tiếp các ngươi rời đi cổ tay hơi rung l ý l ý nghiêng về phía trước thân thể liền một lần nữa đứng thẳng dựa vào trở về giá sắt bên trên không khỏi mặt mũi tràn đầy một bước tên bại hoại này đại bột không đều đánh x o n g a vì cái gì còn muốn ở chỗ này chờ đáng tiếc linh đã lách mình đi ra ngoài một cái khác trên chiếc thuyền này còn có một đám tiểu quái cùng m ộ t đâu không người dựa vào l ý l ý chỉ có thể tự lực cánh sinh bốn phía do xét muốn cho chính mình tìm một chút phòng thân vũ khí rất nhanh tầm mắt của nàng liền rơi xuống vừa rồi b i ể u vị trí tấm kia trên cái bàn lớn do dự một chút nàng bước nhanh đi qua vừa đi vừa về liếc nhìn vài lần một bả nhấc lên b i ể u trước hết nhất lựa chọn cái kia thanh phâu thuật cắt g i a n g g i á c g i a n g g i á c hơi biến hình phâu thuật cắt đóng mở ở giữa có chút không lưu loát phát ra nhỏ bé tiếng ma sát l ý l ý nhưng không có đổi lại một cái ý tứ mà là nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt rơi xuống cách đó không xa t r ư ớ c nghiệp giả biêu sinh mệnh lực vượt qua người thường bản thân bị trọng thương trong lúc nhất thời vẫn còn không chết trong miệng còn có như có như không ạ b à ạ b à bà âm thanh l ý lì trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi rất nhanh lại biến thành phẫn nộ cùng căm hận ngón cái ngón trỏ dùng s ứ c ma quỷ xuống địa ngục đi thôi giang giác giang giác biêu hai mắt bạo lồi như là vùng vây dây c h ế t cá ạ b à ạ bạ a a a a a a a giờ phút này hắn cuối cùng hướng cho tới nay khát vọng tới gần đó chính là không làm nam nhân mà giúp hắn hoàn thành khát vọng lại là mới vừa rồi còn bị hắn buộc nữ hải kia lúc này mới thật sự là lẽ trời dễ tuần hoàn linh cũng đã lên tới bong tàu đem bệ điều khiển cùng tăng ca bên trên mấy cái thủ vệ hết thể giết chết nhảy lên xuống thuyền tay tại thang dây bên trên liên tục dựng mấy lần liền rơi xuống thuyền vỏ cao su trước thời hạn một bước trở lại bệ tỷ không dên một tiếng mở ra thuyền vỏ cao su hướng 5 0 0 m số hai mục tiêu thuyền hành đi linh nhìn một chút tất lão đầu bọn hắn phụ trách số ba mục tiêu thuyền một mực không nghe thấy động tinh gì nhưng đoán chừng cũng nhanh kết thúc bị phản xác đó là không có khả năng số ba thuyền trùm thổ phỉ phổ lẹt cũng là đấu sĩ vốn là tại trong công đồng pha trộn người r a đen tên q u â n đồ loại người này am hiểu nhất là cáo mượn oai hùn nạp đại lao linh không cho rằng người này lại đột nhiên hiểu được gần g i ấ u thực lực giả heo ăn thịt hổ huống hồ tất lao đầu bọn hắn xa gần chặng đường đầy đủ lại là ba đánh một phổ lẹt muốn sáng tạo kỳ tích duy nhất khả năng liền là hắn cũng có ngón tay vàng nói như vậy hắn không nên là ba chùm thổ phỉ một trong trực tiếp làm đại đầu mục thoải mái hơn b ẽ tý lần này thao túng thuyền vỏ cao su tốc độ nhanh rất nhiều không ngừng tới gần số hai mục tiêu thuyền linh cũng không có ý kiến mục tiêu cuối cùng nhanh chậm đều không phải vấn đề lớn tiếp cận đầu thuyền hơn năm mươi m khoảng cách phía trên đ ỗ n g nhiên có người phát sinh h é t lớn có người dừng lại không thì chúng ta liền khai hỏa linh trong lòng kinh ngạc thuyền này lại có thể có người canh gác mà lại vừa vặn trùng hợp như vậy ngay tại đầu thuyền Bẹ tì tiếng, chỉ là dựa theo hành động dự án, trực tiếp tăng thêm tốc độ. 3333 tiếng không chỉ hành lên động án, là dựa dự độ. 3-3-3 số ú n văng lên, nhưng cho dù lấy linh xa bình thường khả năng nghe, đều không có tại mấy chục mét bên trong hiện tiếng viên đạn bay đi nơi nào. Không chiếu sáng, nhìn ban đêm dưới tình g gió, vượt vụ vụ lấy loại đêm cho khả chục phát chiếu h dưới có dù mấy bay tại kia trời mới biết đi mét xa xé đều u n g ba n đ ê mục xạ kích gì động địa, thật không có chơi chuyển. thật phải người bình thường có thể gì động người địa, đến、chuyển. Số m tiêu thuyền trên bong tàu bắt đầu không ngừng vang lên tiếng hô hoán sau đó là càng ngày càng d à y dày, dày đặc tiếng súng có thể để linh dở khóc dở cười là trong đó giống như có không ít người tại về phía tây bên cạnh cũng chính là bên bờ phương hướng nổ súng mà thuyền vỏ cao su là theo phía đông tới gần đầu thuyền trong lúc mơ hồ cái kia trước hết nhất cảnh báo thanh âm tại quát mắng mệnh lệnh tìm nhầm bên cạnh đạo tặc quay lại họng súng bất quá theo phía tây m ạ n thuyền tiếng sung đến xem bên kia đạo tặc tựa hồ không có người nghe mệnh lệnh này vẫn còn tiếp tục hướng phía tây điên cuồng ba ba ba mà như vậy một chút thời gian thuyền vỏ cao su đã vọt tới gần bên linh chân tại thuyền vỏ cao su tại mánh liệt điểm mượn khí thế lao tới trước nhảy đến thuyền bên cạnh thang dây bên trên cái kia rõ ràng là người chỉ huy thanh âm lần nữa hô to để cho người ta bảo vệ thang dây linh ha ha tiểu tử huyên náo còn rất vui mừng cùng lúc đó tay chân của hắn liền nữ mang đạp chỉ là trong chớp mắt liền vọt lên hơn mười em mờ bong tàu thuận tiện một cái nắm vừa thò người ra đi ra một cái đạo tặc cái cổ vồn éo ném đi đạo tặc thi thể rơi xuống linh thì đứng lên bong tàu trước tiên hắn liền hướng phát ra mệnh lệnh thanh em vị trí nhìn lại người kia cũng đã thối lui đến bệ điều khiển t r ô lối đi đồng thời không ngừng gào thét để phía dưới trong khoang đạo tặc đi ra mà đã đám tiếp theo đuổi tới năm sáu tên đạo tặc nhóm trong tay cầm tay súng trường s ú n g liền làm ộ t trận loại quét lấy linh bây giờ xạ kích kinh nghiệm liếc mắt liền có thể nhìn ra những n à y đạo tặc không có một cái nhìn thấy chính mình vị trí thuần túy tùy duyên kỹ thuật bán linh không có vội vã khai hỏa mà là không người xuống thể đem chính mình nhận nấp tại khoang chứa hàng tre về sau tùy ý viên đạn bay loạn bọn g i a hỏa này đi ra càng nhiều càng tốt bong tàu nơi này rộng bao nhiêu mở đợi chút nữa cấp tốc liên xạ đảo qua đi những này cặn bã tránh đều không có chỗ trốn nếu là một cái đem những người này g i ế t sạch đằng sau đạo tặc toàn bộ tránh về phía dưới khoang g i ế t dễ dàng nộ thương bên trong phụ nữ và trẻ em lấy những này đạo tặc chiến đấu trình độ khả năng này không nhỏ yên lặng chờ đợi một lát nghe thấy ồn ào tiếng bước chân càng ngày càng gần gần đến trước mắt linh chụp xuống ở trong tay hai thanh á hai kẻ ám sát cò súng tiếng lách cách không chút nào thu hút vọt tới đạo tặc đống nhiên n g ã xuống thi thể nhưng trong nháy mắt biến mất hắc ám trên bong tàu ánh lửa tiếng súng kích thích bọn phỉ đồ thần kinh người phía sau một cái cũng không có phát giác thi thể không thấy chân đã ở không trở ngại chút nào trên bong tàu chạy ra hai ba bước gần ngay trước mắt tiếng lách cách tiếp tục vang lên phía trước nhất đạo tặc lần nữa n g ã xuống biến mất vài giây đồng hồ thời gian chết mất biến mất hơn hai mươi người đằng sau đạo tặc cũng phát giác được dị thường dưới chân thả chầm bước chân linh lại đột nhiên đứng lên hai thanh x u ố n g trường đồng thời khai hỏa tay phải tam liên xạ trực tiếp vượt qua trồng chất đạo tặc đang luôn hướng bệ điều khiển lối đi bên trong trốn tên kia dâu q u a y nón chùm thổ phỉ hai chân tuân ra ba đóa vòi máu so với quái lơi dài hắn điểm ấy tốc độ di chuyển căn bản không đáng chú ý tay trái cấp tốc liên xạ mười phát liên tục hình thành viên đạn báo táp quét ngang trước mặt trần trừ đạo tặc trên bong tàu phù phù tiếng ngã xuống đất theo thứ tự vang lên không có đỉnh chỉ hướng về sau bong tàu lan tràn đi qua linh từng bước một t i ế n lên đồng thời thu lại dọc theo đường thi thể thẳng đến chỗ lối đi mà đem đây hết t h ể để ở trong mắt chùm thổ phỉ vẻ mặt tuyệt vọng trong miệng thì thảo chủ a xin phù hậu ngươi thành tính hậu duệ không nhận ác ma xâm nhập sẽ không bị hết t h ể thảo giác lựa gạt không vì ngăn trở chương một trăm năm mươi chín thanh lý kết thúc một càng linh đi đến trước mặt một cước dấm khắp nơi trên đùi ngươi chủ biết ngươi giết rất nhiều người vô tội à. hoặc là hắn còn hẳn phải biết ngươi mang theo một đám cặn bã ngược sắt càng nhiều người vô tội vừa rồi trước thời hạn đánh ngã gia hòa này tự nhiên là bởi vì hắn liền là chiếc thứ ba thuyền trùm thổ phỉ bà dẻo trực tiếp giết chết đó mới là tiện nghi gia hòa này cho nên linh chuyên môn lưu lại hắn một cái mạng tiện tay mấy cước đặt xuống bà giơ tay chân khớp nối toàn bộ bột tính gây xương lại cầm lên đến hai bàn tay đập tới đi gương mặt xương cốt cũng nát hơn phân nửa rốt cuộc nói không nên lời rõ ràng lời nói linh lúc này mới mang theo hắn hướng xuống đi đến dọc đường gặp phải đạo tặc hết thể đoạt trước một bước phi đao trào hỏi không cho đối phương cơ hội phản kích do xét súng đi ra nghĩ làm tùy duyên kỹ thuật bắn trước hết bay mất ngón tay lại cho đầu mở đậu trên thực tế bạ dược chiếc thuyền này đạo tặc ít nhất chỉ có tiểu nhị trăm người bọn hắn cũng cộng đồng tín ngưỡng c ù n g nhiệt lại b à i ngoại sức chiến đấu không kém đồng thời cùng cái khác hai nhóm đạo tặc không hợp nhau chỉ là bà d a sớm nhất đến hì tỉnh cùng cái khác đạo tặc kiên kỵ lẫn nhau miễn cưỡng duy trì lẫn nhau không khai chiến thôi mà vừa rồi bong t ẩ u cái kia một nhóm xung phong bà dẹo bên này liền đưa hơn tám mươi người đầu còn có bộ phận lần lượt chạy đến đạo tặc lại tại trên lối đi bị linh giết chết sau cùng phía dưới nơi chứa hàng đạo tặc cũng liền mấy chục người còn phân tán tại năm cái trong khoang mất đi bà giữa cái này thủ lĩnh bọn hắn nếu không phải là thẳng tắp xông lên nếu không liền trốn ở chỗ bí mật loạn bót cỏ súng loại này hoàn toàn không tổ chức không chiến thuật tiến công lạnh đến không phải bình thường hóa nhanh linh đồng phục chiến đấu chỉ chịu hai phát đạn này liền kết thúc chờ nhìn thấy khoang chứa hàng tình hình linh hết sức may mắn chính mình lưu lại bà d ẻ o mạng chó dùng kiếm chặt ra nơi chứa hàng thưa thớt người sống trên người dây thừng xiềng xích hình cụ hắn cầm trong tay bà d ẻ o d á n tại có săn trên kệ hắn là của các ngươi đừng để hắn chết quá nhanh tại bà dễ hốt hoảng trong ánh mắt chung quanh hơn mười cái mình đầy thương tích hoàn toàn thay đổi như là ác quỷ nữ nhân một chút xíu tới gần x u ố n g lại các nàng nguyên bản chết lặng khiếp đảm trong mắt dần dần nổi lên hung ác cùng oán độc thàng đến người đầu tiên n h à o tới dùng con thừa không nhiều răng cắn lấy bà dễ yếu ớt nhất địa phương gắt gao không hé miệng chỉ có giữa mũi miệng phát ra như khóc như cười hôi hôi âm thanh những người còn lại phảng phất bị một màn này t h ứ c tỉnh nhao n h a u n h à o tới cắn xe cào đem chính mình gặp thống khổ trả lại cho bà giữa ác ma này linh đi đến b ô n g tàu nhìn về phía tất lao đầu bọn hắn phụ trách số ba thuyền bên kia ẩn ẩn có súng âm thanh truyền đến nhưng chỉ là lẻ k ẻ vang lên mà lại rất nhanh an tĩnh lại không có vài phút số ba trên thuyền dâng lên một phát đạn tín hiệu linh dùng bắn lên một phát đạn tín hiệu hai khoả đạn tín hiệu lên không lúc đã bao vây hỉ tỉnh bên bờ đạo tặc nơi đóng quân số lớn liên minh hộ vệ đội viên bắt đầu tiến công giờ phút này bên bờ đạo tặc nơi đóng quân chỉ có hơn hai trăm n người phía dưới vội vàng không kịp chuẩn bị đối đầu ngàn tên hộ vệ đội viên vây công căn bản không có sức lực chống lại bên bờ chiến đấu tiến hành không đến mười phút bọn phỉ đồ liền triệt để sụp đổ tứ tán thoát đi cái này không có đổi lấy chạy chối chết cơ hội ngược lại để hộ vệ đội viên nhóm thoải mái hơn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ông chủ lớn có lệnh sở hữu đạo tặc một tên cũng không để lại đây cũng là hắc kỵ sĩ liên minh lần thứ nhất đại chiến có chút ý nghĩ người đều sẽ tận lực tranh thủ công lao mới có thăng chức tăng lương cơ hội nơi này đạo tặc hành vi đang hành động t r ư ớ c cũng có thuyết minh sơ qua không có ai sẽ đồng tình những n à y cặn bã nhanh chóng mở rộng tuyển nhận hộ vệ đội viên bên trong cũng trà trộn vào đi không ít cắt bã nhưng phần lớn hay là tâm lý không cân bằng đều là làm chuyện xấu dựa vào cái gì các ngươi có thể so sánh bọn ta trôi qua dễ chịu hết thể đi chết theo đạn tín hiệu lên không đến chiến đấu hoàn toàn kết thúc thời gian sử dụng bất quá nửa giờ một bộ phận hộ vệ đội viên bắt đầu theo trên thuyền đón lấy may mắn còn sống sót phụ nữ và trẻ em đưa lên xe buýt tạo thành đội xe trở về hiệu thi đấu đức tân tổng bộ một bộ phận hộ vệ đội viên lưu lại bắt đầu kiểm kê hỉ tỉnh phỉ ổ tồn kho vật tư tất lao đầu ba người tìm tới linh báo cáo vừa rồi số ba trên thuyền tình hình chiến đấu trong ba người động thủ chủ lực là tất lao đầu phụ trợ là s à m m e r người mới xạ thủ phịt sở chỉ là hậu bị quá sớm nổ súng sẽ kinh động đạo tặc tăng lớn tiêu diệt toàn bộ độ khó cũng may tất lao đầu dù không như rừng khắc thể chất nổ tung nhưng cũng là cao nhanh nhẹn cao tốc độ phản ứng đấu sĩ đối đầu người bình thường thể chất đạo tặc vẫn là nghiền ép còn có s à mờ phụ trợ thanh lý tốc độ cũng không chậm số hai thuyền nổ x u ố n g lúc bọn hắn đã đánh tới cái cuối cùng khoang trung thổ phỉ phô lẹt cùng một đám thủ hạ nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nín một đường p h ỉ t sơ lại có thể buông tay mở bắn nhau bên trong rất nhanh mở ra lỗ hổng tất lao đầu cùng xà mở rết đi vào phô lẹt cùng mười mấy cái đạo tặc thảm tao ba tên chức nghiệp giả v â y đánh phơi thây tại chỗ tổng thể tới nói số hai thuyền ngoài ý muốn nhỏ không có ảnh hưởng đến tiêu diệt toàn bộ hành động kết quả không hưởng phí linh điều động toàn bộ chức nghiệp giả tham dự trong đó tiếp xuống tất lao đầu ba người đi theo nhóm đầu tiên đội xe trước chạy về hưu thi đấu đức tổng bộ không có chức nghiệp giả c h ấ n thủ tổng bộ kỳ thật có chút c h ố n g giống tất lao đầu chạy trở về có thể tiếp tục làm hắn canh cổng lao đại gia sạm mỡ cùng p h ì n s ở thì phải vất vả một điểm nhất định phải bôn u ba qua lại cam đoan tổng bộ cùng đến tiếp sau đội xe an toàn linh trong ngực ư đ ỉ n h nơi này c h ấ n thủ bảo đảm trong ngoài không có người không động đậy nên có kế vận cùng với khả năng xuất hiện bảy quái vật nhưng thẳng đến dạng sáng bốn giờ nhân viên cùng trọng yếu vật tư vận chuyển hoàn tất thì tỉnh nơi này cũng không có xảy ra vấn đề chút ít t ọ t g cùng một đầu quái lưới dài đều bị tự giác bẹ t ỉ thiếu tá giết chết nàng chủ động đưa ra ở bên ngoài tuần tra không có tham dự vật tư kiểm kê cùng phân phối đối với loại này tự giác người linh rất hài lòng tiện tay liền đem tịch thu được lượng lớn vật tư phân phối cho vùng phía nam liên minh đầy đủ hắn mở rộng năm trăm tên nhân viên chiến đấu chica go là ngũ đại hồ khu vực trọng yếu bến cảng bến cảng khu nhà kho cùng trên thuyền hàng vật tư có thể xương lượng lớn chỉ là hai đến đạo tặc c u ầ n g ăn lạm dụng cũng chỉ là dùng hết trong đó một phần nhỏ bọn hắn có không quan tâm bị bắt phụ nữ và trẻ em chết sống dùng ở trên người các nàng vật tư càng ít đây chỉ là đồ ăn thức uống đồ uống thuốc lá chờ một chút tiêu hao càng nhiều kim loại đồ điện quần áo sợi tổng hợp xi măng vật liệu xây dựng các loại vật tư đạo tặc hoàn toàn không quan tâm tất cả trong kho hàng hít bụi dù là hắc kỵ sĩ liên minh tổng số người tăng vọt đến 3,000 người trong vòng mấy tháng cũng dùng không hết những vật tư này mấy tháng về sau mang không đi vật tư giữ lại cũng không có gì ý nghĩa lấy ra một điểm làm tiện tay ban thưởng linh mới không quan tâm hai ngày sau linh trong phòng ngủ cố gắng dạy yoga kiến thức mới đi lì ạ hô hấp dồn dập trong miệng vẫn còn hồi báo hai ngày này công tác tiến độ đám kia được cứu vớt phụ nữ nhi đồng hôm nay lại tự sát 37, tính đến trước đó đã có 38 người Căn cứ quan sát luyện, nhân sĩ chuyên nghiệp, hai trong tận thế nhân gian thảm kịch nhiều lắm muốn sống người đều không còn được hắn hôm nay quả thật có thể lay đến không ít tâm tư lý bác sĩ tư vấn sư nhưng những người này tinh thần của mình trạng thái đều rất có vấn đề tinh thần bác sĩ cho tinh thần người bệnh trị liệu ngẫm lại đều không đáng tin cậy nếu như t h á n h chức giả lên cấp mục sư có lẽ còn có thể thử một chút mục sư kỹ năng đối với tinh thần tật bệnh trị ngọn không trị gốc nhưng định kỳ đến một cái có thể để tự sát nhân số ít một chút đáng tiếc mấy tháng sau có bao nhiêu người có thể còn sống rời đi chi ca go đồng dạng là ẩn số đối diện với mấy cái này một lòng muốn chết người giờ phút này thật sự là hưu tâm vô lực đi lì ạ thở hồng hộc miễn cưỡng quay đầu nhìn hắn chằm chằm ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp linh tăng lớn cường độ kéo đưa chính mình chống nạnh cơ trong đầu nhanh chóng chuyển động ta tìm người nghĩ một chút biện pháp nhưng cũng có thể như cũ có người không muốn sống xuống dưới đi lì ạ thở phào một hơi quay đầu trở lại được rồi chúng ta không cứu vớt được tất cả mọi người ngươi không cần vì thế mạo hiểm linh rất ngạc nhiên mạo hiểm đi lì ạ im lặng một lát mới mở miệng đến ngươi cần quan tâm chuyện quá nhiều không nên vì chuyện như vậy ngoài định mức mạo hiểm linh dừng lại kéo dối động tác t ù y ý y ô ga lão sư tiếp tục cố gắng hoạt động eo bắp thịt quần suy tư một lát sau hắn n ở nụ cười yên tâm ta sẽ tìm cái nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp đỡ đi lì ạ tò mò ai linh vẹ tì thiếu tá đi lì ạ rất ngạc nhiên nàng không phải quân nhân a linh dùng tay vỗ vỗ nàng gia hiệu không nên ngừng rèn luyện trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt nước mỹ đặc công cùng binh sĩ cũng không phải cùng một loại nghề nghiệp nói đến c h a tấn bức cung đem người chơi đùa tinh thần sụp đổ đặc công mới là chuyên nghiệp thực chiến tay ra đời nghe thấy lời này đi l ì i ạ không từ cái giật mình thân thể đều căng đến chăm chú tốt ta đừng nói chi tiết mấy ngày nay ta đã nhìn nhiều lắm linh kéo lại nàng vậy vẫn là nói điểm khác đi l ì i ạ ừng linh ta cảm thấy n g ư ơ i đối với bị cờ giảm vĩ ô ga trung cấp chương trình học có chút qua loa cho sóng a đi lì ạ n g ư ơ i cái này đáng chết tiểu hôn đ à n sau một lát nàng liền đổi giọng a không ngươi chính là châu r ừ n g biến quái vật hai giờ sáng linh ngồi tại bên giường mặc kẻ tàn sát chiến g i á p ánh mắt đảo qua đưa lưng về phía chính mình ngủ say đi lì ạ nhịn không được thò tay quất một cái t ắ t đi qua đúng mọi mệnh đi lì ạ tựa hồ cảm giác có chút đau thân thể giật giật trong miệng thì thào vài tiếng linh ha ha mấy ngày nay nữ nhân này lấy cớ nơi đóng quân công tác cùng hắn giữ một khoảng cách hắn lại vội vàng săn giết quái vật ổn định thực lực còn muốn chú ý tổng bộ cùng nam bắc liên minh xây dựng tiến độ bị nàng thành công tránh mất vài ngày y o ga rèn luyện đến hôm nay đi lì ạ mới không thể không tìm tới hắn thảo luận mới nhận lấy nhóm này may mắn còn sống sót phụ nữ và trẻ em chuyện tránh mấy ngày rèn luyện tự nhiên chạy không thoát bất quá phản ứng của nàng cũng rất thú vị để hắn tới ở kiếp trước nào đó hắn nghĩ danh nào nôn ngoài tới trước kiếp ở câu mấy i nói Nói Linh, đối ệ tuyệt n không muốn, thân thể nhưng hết sức thành thật. Nói nàng chán g ghét linh, đây tuyệt đối là quỷ kéo. thể hết thật. m quỷ đây sức là ngày nay linh đã đem tinh thần thuộc tính thêm điểm đến năm mươi thành công đột phá điểm tới h ạ đến tận đây tinh thần thuộc tính cũng như thể chất thu hoạch được hai lần thực tế hệ số hai lần tăng thêm hai mươi lần tại người thường dù thiếu hụt trực tiếp tinh thần công kích thủ đoạn nhưng đối với ngoại giới cảm giác càng thêm nhạy cảm bao quát người khác tinh thần b a động đi lì ạ cảm xúc không có chút nào che lấp có vui mừng phấn khởi ảo não bất an duy chỉ có không có chán ghét rất giống hùng hài tử làm một ít chuyện xấu làm thời điểm rất vui vẻ sau đó nhưng lại sợ hãi bị tính sổ sách bây giờ đã là tận thế có thể để cho đi lì ạ sinh ra loại cảm giác này người nghĩ đến chỉ có một người cặn n g u lạ linh đối với nàng loại này xoắn s u ý t thái độ chỉ là cảm giác rất thú vị hắn đến bây giờ cũng không đối cặn n g u lạ làm cái gì Đi lì ạ cái này một bộ có tật giật mình bộ dáng tính chuyện gì xảy ra nghĩ tới đây hắn không khỏi lại cho người nào đó bộ ngực bên trên một bàn tay lúc này mới cho nàng kéo tốt chăn mềm đứng dậy đi ra cửa chicago khu nam bá ban khắc khoảng cách chicago nửa đường sân bay ngoài hai cây số một nhà trung tâm thương mại chỗ bây giờ đã trở thành vùng phía nam liên minh tổng bộ linh đến cũng không có gây nên vây xem từ khi đứng ngoài quan sát hỉ tỉnh phỉ thuyền giết chóc hiện trường về sau vẽ tỷ hành vi xuất hiện rõ ràng thay đổi đầu tiên nàng mặc lên linh phối cho dẫn đầu cấp a m ộ t đồng phục chiến đấu lại tại đại đa số thời điểm đều mang mặt nạ không mang theo mặt nạ lúc mặt cũng tan trang điểm đậm nhìn xem cùng nguyên lai、like、không hề giống tận lực nhuộm thành mái tóc dài vàng óng cũng bị biến thành d ĩ sắt đỏ ghim lên nhét vào mũ giáp thậm chí liền nói chuyện khẩu âm đều mang tới một điểm giọng luân đôn vợ không đề cập tới chính mình quân nhân thân phận chú ý tới điểm ấy người không nhiều vùng phía nam trong liên minh cũng liền dẫn đầu đạn tờ nhớ kỹ xuống điểm ấy tiếp theo nàng chuyển tới trong trại huấn luyện tìm một chỗ hai tầng si mang tòa nhà nhỏ xem như văn phòng kiêm người ký túc xá linh tìm nàng căn bản là đi cửa sau trực tiếp tiến vào trại huấn luyện hoàn toàn tránh đi phía trước nhân viên phức tạp vùng phía nam ký túc xá ngoài cửa hai tên nữ thủ vệ nhìn thấy hắn một người có chút không n g ờ i một người khác trước thời hạn một bước đi qua mở cửa phòng trong miệng vẫn không quên thông báo một tiếng các hạ tới linh ánh mắt đảo qua mặt bên hai cánh nơi đó còn có hai tên trạm gác ngầm tay b á n tỉa trạm canh gác vị lựa chọn bố trí đều hết sức chuyên nghiệp liền là người so sánh nghiệp dư hai vị này đồng dạng là nữ tính h i ệ n nhiên trạm canh gác vị cùng lính gác ứng cử viên đều là bệ thi tác phẩm tính chuyên nghiệp khác biệt chỉ là bởi vì nữ tính bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp quá ít chỉ có thể chấp nhận dùng hắn đi vào căn phòng cổng lính gác lập tức kéo lên cửa phòng trở lại chính mình trạm canh gác vị bên trên đây là các nàng ngày đầu tiên vào cương vị liền đạt được cảnh cáo biết càng ít sống được càng già các nàng bị tuyển đến cho bẹ thì làm lính gác cũng không phải bởi vì chuyên nghiệp năng lực mạnh mẽ mà là giới tính nếu như học những nam nhân kia thò đầu ra nhìn thiếp tường nghe lén vậy liền không cần thiết giữ lại trong văn phòng bẹ thì đang huấn luyện lên cấp chức nghiệp giả về sau rồi giao tinh lực để nàng giấc ngủ thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt mỗi lúc trời tối tám đến m ộ ư ơ i hai giờ đi ngủ tỉnh táo vượt qua dài g i n g giặc đêm tối cũng đã trở thành thói quen của nàng linh đến cũng không có để nàng dừng lại động tác mấy ngày kế tiếp vẽ thì đối với lao bản mới tính cách cũng biết chỉ cần tìm đối phương thức linh cũng không phải là một cái kho ở chung người ngược lại so tuyệt đại đa số nam nhân đều đơn giản cái gì khách sáo mặt mũi lời nói cung kính đều là d â u ria không đáng kể hắn muốn đồ vật cho tới bây giờ đều là những cái kia nghe lời hữu dụng giống mặc áo chén quần thùi ở trước mặt hắn đoàn thân lộn mèo quay người ba trăm sáu chuyện như vậy không đáng giá nhắc tới nhìn nàng vững vàng rơi xuống linh thậm chí còn mở miệng bình luận câu lực lượng đủ nhưng một khắc cuối cùng ngươi hay là vội vàng sao động rơi xuống đất mới có thể xuất hiện nhẹ nhàng ngửa ra sau b ẹ tí đi xuống rèn luyện dùng mỏng nệm êm nắm lên trên mặt đất khăn mặt cùng nước khoáng vạn da nắp bình nhấp một hớp nhỏ ngậm vào trong miệng nàng mới bắt đầu lau chùi thân thể bên trên mồ hôi có nhiệm vụ chương một trăm sáu mươi mốt tư vấn tín ngưỡng ba càng linh gật đầu có chút vấn đề chuyên nghiệp c ầ n tư vấn ngươi b ẹ tì nhịu nhũ mày ném đi nước khoáng để nó vững vàng dựng đứng ở trên mặt đất thuyền lớn kế hoạch linh lắc đầu không là liên quan tới trên thuyền cứu ra đám kia phụ nữ và trẻ em hai ngày này đã có hơn tám mươi người tự sát đến tiếp sau khẳng định còn có b ẹ tì vẻ mặt không có thay đổi gì một cái tay kéo lên bó sát người háo l ó c nhỏ trên tay kia khăn mặt luồn vào đi tiếp tục lau mồ hôi chịu đựng vượt qua mức độ tra tấn tinh thần của các nàng đã hầm mất trước mắt loại tình huống này ngươi không sợ lãng phí vật tư liền nuôi đi linh ta không hứng thú nuôi một đám người chết sống lại cho nên ngươi có biện pháp nào b ệ tỷ không có trả lời ngay chỉ là ánh mắt nghiêng đi không có trọng điểm hiển nhiên là đang tự hỏi cùng lúc đó nàng lau mồ hôi động tắc cũng c h ậ m dần nhưng còn vô ý thức tiến hành linh cũng không quay dày nàng có chút hăng hái đánh giá thiếu tá phu nhân có thể nói đây là hắn tận thế đến nay gặp qua cường hãn nhất nữ nhân nàng song mi bay xéo ánh mắt hẹp dài mũi cao thẳng lại thẳng đôi môi mỏng mà rộng rãi chỉnh thể cũng hơi có vẻ cứng rắn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa mỹ nhân nhưng chỉ cần liếc xéo hai mắt bờ môi trao lên liền có thể để cho người ta cảm thấy nàng tựa hồ đang gây hấn với chính mình để cho người ta rất muốn một bàn tay quất lên e m người nào đó vô ý thức giật giật bàn tay dư vị nào đó yoga lão sư mềm mại cảm giác cùng trước mắt vị này hoàn toàn khác biệt b ẹ tì nắm giữ cạn mạch sắc làn da phía trên không ít địa phương cũng có nhỏ bé vết thương Bắp thịt đường cũng o áo mèo kéo cao nào, n ràng, trôi chạy, phía sau lưng, phần bụng áo lấp tuyến, lộn mèo lúc kéo căng tay chân chàn lượng cảm giác. Như thế hình thể trước sau mỡ lượng nghị quá cao là không thể nào, nàng còn có thể nắm giữ cấp B tuyển thiên g giác. giữ rõ trôi trước hàm là là tay thế thể thể thể thủ thực chạy, lúc lực cảm có cấp lực, phía đầy lấp phú sau sau đều quá bê bẩm. mỡ đã dị là nguyên nhân này lúc trước hắn mới có thể trào phúng vị này đồn dẹp hung bình quất lên cảm giác nhất định hết sức gian chắc trong lòng của hắn như thế phán đoán đến nếu như sẽ dẫn đến một bộ phận người càng chết nhanh hơn mất đâu b ệ tỷ bỗng nhiên mở miệng hỏi linh lơ đễm chỉ cần không vi phạm ta xác định ranh giới cuối cùng đều được dù sao giống như bây giờ còn sống các nàng cũng bất quá là đang chờ chết mà thôi b ệ tỷ như có điều suy nghĩ gật đầu làm xong nửa người trên mồ hôi khăn mặt hướng xuống lau linh meo cặp mắt lại áo lót tuyến hết sức mềm mại nhân ngư tuyến độ hoàn hảo cũng vẫn được b ệ tỷ ngươi có tín ngưỡng a ngay tại quan sát nhân ngư tuyến linh suýt chút nữa buột miệng nói ra một câu ta tín ngưỡng thanh quang nhưng t r ợ t phát giác tầm mắt của nàng cũng không coi trọng điểm ho nhẹ một tiếng ta tín ngưỡng đạo giáo tại nước mỹ không tin ngựa là chuyện phiền thoái bởi vì bọn hắn cảm thấy người cần tín ngưỡng mà thật muốn nói tín ngưỡng sống lại mà đến linh tin nhất nhưng thật ra là mã đại gia bất quá nước mỹ hai mươi chủ nghĩa trong tổ chức trải rộng fbi cùng kia đặc công chuyên môn giám thị mã đại gia tín đồ cho nên hắn lựa chọn đạo giáo bởi vì tin cái này đích sắc rất ít người đã miễn trừ song chưa tín ngưỡng phiền phức cũng rất không có khả năng gặp gỡ người cùng sở thích nghiên cứu thảo luận mà lại hoa kiều cùng đạo giáo là tuyệt phối còn có thể quang minh chính đại làm trạch nam tên là thanh tĩnh vô vi cho nên bệ tỷ không có kinh ngạc ngược lại nhớ lại đạo giáo đặc điểm như có điều suy nghĩ đạo giáo rất giống ở rất nhiều vậy ngươi cũng không để ý đóng vai một cái một vị nào đó thần sứ a linh bệ tỷ theo quần đùi bên trong rút ra khăn mặt ngồi xuống bắt đầu lau trên đùi mồ hôi trong miệng nói đến nắm giữ kiên định tín ngưỡng mới có thể đem trên thân thể thống khổ chuyển đổi thành k h á c loại vui mừng hoặc là nói thần đối tự thân thử thách dạng người như vậy thường thường có thể tại tàn khốc hình phạt bên trong kiên trì xuống tới dừng một chút nàng tiếp tục đến ngươi cứu những người này cơ bản đều là bị dày vò đến hỏng mất cho nên cho các nàng một cái thấy tận mắt thân xứ nhanh chóng tái tạo tín ngưỡng có lẽ còn có thể cứu giúp một cái bất quá ngươi có thời gian tinh lực tới làm chuyện này tái tạo tín ngưỡng không phải trong thời gian ngắn làm được chuyện linh do dự xuống hỏi ngươi trước nói một chút làm thế nào ta lại nghĩ biện pháp tiết kiệm thời gian ngươi là ông chủ ngươi định đoạt b ẹ tì nhún nhún b a i cầm qua bên cạnh nước uống một ngụm lúc này mới giảng giải lên tái tạo tín ngưỡng phương pháp đến loại kiến thức này không tính là bí mật gì áp dụng độ khó chủ yếu ngay tại cụ thể thủ đoạn bên trên biết hết thể chẳng qua là đầu góc đang nói ta sẽ đợi đến chấp hành lúc tay lại biết kiên định nói cho ngươi không ngươi cái gì cũng sẽ không huống hồ đây không phải nhằm vào một hai cái trọng điểm mục tiêu mà là hơn một trăm cái tuổi tắc không đồng nhất khác nhau còn thể còn không có liên quan chuyên nghiệp đoàn đội phối hợp b ệ tỷ hoàn toàn không coi trọng linh ý nghĩ nhưng hắn muốn thử một chút nàng cũng không cần thiết ngăn sau đêm đó ông chủ lớn nhất chính là nàng định cho mình quy củ tạ chi ca go một ngày liền phải từ đầu đến cuối kiên trì điểm này nửa giờ không đến linh đứng dậy đi ra ngoài chỉ để lại một câu đêm mai trước đem số hai thuyền thanh lý một cái khoang đi ra ta sẽ dẫn người đi qua b ệ tỷ chừng lớn hai mắt cái gì đêm mai ta mới vừa nói cần thời gian rất lâu người nghe rõ a linh nhưng không có giải thích ý nghĩ có thể hoa nửa giờ nghe nàng giải thích đều là xem ở cái kia hơn một trăm tên người sống s ó t phấn thượng không thì coi như thiếu tá phu nhân trên người quần áo diện tích rít hơn nữa năm mươi phần trăm hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian đến thưởng thức năm hai nghìn không trăm mười chín ngày hai mươi sáu tháng bảy ban đêm thời tiết như thường lệ âm ba chiếc xe buýt lái vào hỉ tỉnh bến cảng khu bến tàu dừng lại rất nhanh hơn một trăm tên phụ nữ và trẻ em tại đi theo nữ hộ vệ dưới sự thúc giục theo trên xe buýt xuống tới nhìn thấy trước mắt gần trong gang tấp cỡ lớn tán thuyền hàng các nàng trong ánh mắt đều toát ra hoảng sợ vẻ kinh hoàng không ít người đã trực tiếp mềm nhún ra trong miệng lẩm bẩm không có ý nghĩa từ ngữ b ẹ tì sắc mặt không động chỉ là đứng tại linh sau lưng thấp giọng hỏi đến bây giờ liền bắt đầu linh như một tiếng cất bước đi đầu đều mang lên đi thôi mau chóng bắt đầu đợi chút nữa chúng ta còn muốn thí nghiệm thuyền lớn kế hoạch cái kia càng quan trọng hơn bẹ tỷ nghe vậy đuổi theo đồng thời phất tay đối với thủ vệ mệnh lệnh đưa các nàng lên thuyền nhanh một chút lập tức trên bến tàu một mảnh thút thít cầu khẩn thanh âm càng là có người nghỉ hướng trong hồ nhảy đáng tiếc bẹ tỷ đã sớm chuẩn bị dừng ở bến tàu thuyền bong tàu cùng bến tàu bình đài ngang hàng rộng năm mét lên thuyền tầm ván gỗ đủ để cho bốn cái thủ vệ mang theo hai người đồng thời lên thuyền một đám những người sống sót rất nhanh liền bị đi theo nữ thủ vệ đưa đến tán thuyền hàng xuống lớn k h a n g thanh lý qua khoang như cũ âm trầm khủng bố mặc dù bốn phía giam giữ các nàng hàng rào sắt đã bị dỡ bỏ nhưng điểm điểm ánh đ ế n nhưng cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào nếu không phải bị nữ bọn thủ vệ ngăn cản cửa khoang các nàng sợ là đã bắt đầu chạy trốn hơn trăm người tại trong khoang kêu khóc cầu khẩn để cho người ta toàn thân khó chịu nữ bọn thủ vệ đều tránh ra bên cạnh đầu mặt lộ v ẻ không đành lòng cũng không có ai dám lên tiếng lại không người dám vương miệng ra vẽ tỳ ngay tại đứng ở cửa đâu mấy ngày nay huấn luyện đã để nữ bọn thủ vệ có cơ bản phục tùng ý thức kẻ trái lệnh chắc chắn gặp trừng phạt bị đánh xem như tốt đáng sợ nhất là trực tiếp đuổi ra phân đội một lần nữa trở thành lưu dân các nàng cũng không muốn biến thành trước mắt những n à y người sống sót bộ dáng chương một trăm sáu mươi hai lừa dối trị liệu một càng trước tiến đến linh đã đứng tại khoang c h ỗ sâu ánh đến phía dưới cái bóng của hắn sáng tối chập trờn trong lúc nhất thời những người sống sót lại không người chú ý tới linh chỉ là k h ẽ nâng lên trong tay liền vỏ thợ săn trường kiếm trùng điệp ngừng lại đông dây đặc kim loại khoang thuyền bản phát ra trầm muộn vang vọng âm thanh chấn động đến trong khoang mọi người cùng nhau giật mình không ít người dừng lại lên tiếng m ở mị tứ phương đông đông lại là hai lần ngừng tiếng va chạm truyền đến sau đó một trận âm hàn khí tức đảo qua toàn bộ khoang mặc dù nó không có thực chất tính công kích thậm chí liền một cái sợi tóc đều thổi không động nhưng bao quát bẹ tì ở bên trong tất cả mọi người tựa hồ bị một trận cuồng mánh gió lạnh đ à o qua thân thể không tự chủ được lung lay khoang rơi vào yên tĩnh bên trong hết thảy phảng phất đứng im giống như chỉ có ngừng kích vang vọng còn ẩn ẩn có thể nghe linh ngón tay n h ấ n xuống c h ố t mở một đạo tuyết trắng hình múi khoan cổ sáng từ trên xuống dưới bao phủ lại thân hình của hắn làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt tụ tập tới chậm rãi kéo xuống mũ t r ù m kẻ tàn sát chiến giáp như là xương người khô lâu mặt nạ xuất hiện trước mắt mọi người tỏa ra màu xanh đen kim loại ánh sáng các ngươi còn nhớ rõ ta đi thanh âm trầm thấp tại trong khoang q u a n quẩn nếu như quên mất vậy bây giờ liền nhớ kỹ ta ác ma kẻ tàn sát nhìn chung quanh đám người linh không có chờ bọn hắn trả lời ý tứ thẳng tiếp tục trước đó nơi này có ác ma xuất hiện bọn chúng l à m sát bọn chúng bạo ngược bọn chúng việc gác bất tận chỉ có máu tươi cùng tử vong mới có thể để cho đám ác ma thuận theo cho nên ta đến rồi hắn chậm rãi rút ra thợ săn trường kiếm tại cột sáng xuống dơ lên cao cao dùng kiếm của ta ban cho đám ác ma máu tươi cùng tử vong để bọn chúng triệt để chạy trở về địa ngục tất cả mọi người ngừng thở nhìn chăm chú lên thanh kiếm kia nguyên bản màu xám đen lưới kiếm tại tuyết trắng ánh sáng xuống bao phủ lên một tầng trắng bệnh ánh sáng lồi lõm chập trùng xương cốt c h u i kiếm lộ ra càng ngày càng dữ tợn tràn đầy khí tức tử vong nương theo lấy trong khoang dần dần âm hàn khí t ứ c làm cho tất cả mọi người thân thể đều lên một lớp da gà nhưng là ác ma chết đi bọn chúng hung ác lại làm cho các ngươi hoảng sợ để các ngươi mềm yếu để các ngươi không dám đối mặt hết thảy cho nên ta đến lần nữa cho các ngươi một lần cũng là duy nhất một lần lựa chọn cơ hội là cùng theo tại ta đem ác ma gia tăng trên người các ngươi máu tươi t h ố n g khổ cùng cha tấn gấp đ ộ i hoàn trả hay là vào lúc này ở chỗ này từ bỏ hết thảy cái trước cầm vũ khí lên ta đem ban cho các ngươi hướng ác ma báo thù lực lượng cái sau ta đem ban cho hắn vĩnh hằng tử vong ác ma thai hương những người sống sót lựa chọn đi báo thù hoặc tử vong đáp án chỉ có thể có một cái nói cái này một chuỗi dài người khác viết thay diễn thuyết bản thảo linh cuối cùng thu hồi một mực phóng liên tục tinh thần ba đậu không riêng gì những người sống sót liền mấy chục danh nữ thủ vệ đều đi theo thở dài một hơi chỉ là vẽ tì lại không may vị này thiếu tá đại nhân thiên phú tinh thần cảm giác nhạy cảm hay là người bình thường lúc liền dựa vào nó tránh né rất nhiều lần nguy cơ trí mạng lên cấp chức nghiệp giả về sau càng là bằng vào nó trở thành chi ca go bên trong thực lực gần phía trước đặc thù nhân loại kết quả tối nay người nào đó không nói võ đức đ ỗ n g nhiên sử dụng siêu cường tinh thần lực phạm vi áp chế lập tức để thiếu tá đại nhân lông tóc dựng đứng toàn thân kéo căng cho tới giờ khác này nàng mới thở qua một ngụm đại khí thân thể từng đợt như nhuộm ra mồ hôi lạnh theo mỗi một chỗ địa phương điên cuồng toát ra làm ướt đồng phục chiến đấu bên trong quần áo so sánh với đó những người sống sót ngược lại muốn tốt một chút tinh thần áp chế sụp đổ hỗn loạn tâm thần tương đương biến tướng trấn an để các nàng theo thấp thỏm lo âu đến chết lặng chính xác bình thường không ít áp chế sau khi biến mất đầu óc của các nàng dần dần sinh động linh lời mới vừa nói ở trong đầu không ngừng quanh quẩn một chút xíu rõ ràng vượt trên trước đó hoảng sợ kinh hoàng chủ ta ta thể sẽ vinh viên đi theo ngài một cái khàn khàn giọng nữ vang lên đám người cùng nhau liếp mắt theo lời nói này âm thanh một nữ nhân lôi kéo một đứa bé từ trong đám người lảo đảo đi tới phù phù quỳ xuống linh cách đó không xa chủ ta ta cùng con của ta nguyện ý đi theo ngươi giết chết hết thẻ ác ma ban cho bọn chúng vô tận máu tươi thống khổ cùng tử vong linh nhận ra hai mẹ con này liền là số một trên thuyền lồng sắt bên trong trong đó một đôi nữ nhân này cử động phảng phất phá vỡ một tầng bình chướng vô hình những người sống sót từng cái quỳ xuống người càng ngày càng nhiều tốc độ càng lúc càng nhanh các nàng trong miệng cơ hồ đều lặp lại một nữ nhân đầu tiên lời nói chủ ta trên a ma. Ban tươi, khổ, dần dần, thanh của dựa vào, sau nhau, thể quẩn, đi theo Giết chết hết thẻ tận màu tươi, thống khổ, cùng tử bắt t vinh cho chúng khổ, sẽ viên vô vong. vào, đi ngài. bọn cùng Dần dần, nàng cùng đầu màu ác các âm thực tế không riêng gì những người sống sót đang hô hoán nữ bọn thủ vệ trong miệng cũng đang thì thào có một bộ phận nữ thủ vệ còn đi theo nằm sấp xuống tới c ù nhưng g n ữ n n g g ờ i s ố s ó t làm r a cử đ ộ n g Duy n h ấ t còn c ó thể bảo trì lý trí, toàn thân ướt tỷ t chỉ h bảo bệ lý có vừa dọa đến i ế u tá. Tinh thần lực của nàng vượt qua người thường, lại biết tướng, trong án. người lại việc linh cõi nàng này chân tướng, linh cử động phần lớn hay là nàng cho ra phương、án. Nhưng hay cho lực là của cử qua ra ưu minh sinh vật bản năng để nàng cũng có quỳ xuống phục tùng xúc động đây là gấp hai mươi lần người thường tinh thần lực hiệu quả tựa như tay không t ấ t sắc người bình thường gặp phải cường tráng nhất hung mánh la hổ rất khó nhấc lên lòng phản kháng b ệ tỷ chỉ có thể miễn cưỡng không chế lại chính mình theo phía sau vách khoang ngồi bậy xuống trên sàn nhà như thế chính mình chí ít sẽ không theo những nữ nhân khác như thế hèn m ọ n quỳ xuống t h â n phục trong lòng nàng như thế nói với mình trên mặt nhưng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng vẹn vẹn như thế đi theo cường giảm ộ t cái giá lớn nếu không thân cận nếu không phục tùng ý tưởng khác đều là đang tìm cái chết b ẽ tỳ trước đó nghĩ đến trong vòng ba tháng thoát đi chì ca go riêng phần mình mỗi người đi một ngả cái kia về sau linh mạnh bao nhiêu đều không có quan hệ gì với nàng bây giờ mới biết nàng đối với đặc thù nhân loại cường đại đoán chừng hay là quá bảo thủ chí ít linh cường đại thật có thể để cho người ta cúi đầu liền bái chân bị hù mềm loại kia song đời vì sao lại mạnh như vậy tại sao muốn mạnh như vậy trong lòng nàng rời xa cùng dựa sắt vào hai loại suy nghĩ dây dưa trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại linh cũng không biết b ẹ t ỉ ý nghĩ biết cũng chỉ sẽ trí chi cười một tiếng một cái chưa chuyển chức đơn chức nghiệp giả lấy cái gì theo một cái tiến hành qua chuyển chức hai chức nghiệp giả so riêng là tinh thần thuộc tính hắn liền ít nhất là bẹ tỷ gấp năm lần trở lên cái này giống lực quyền một trăm kg vs lực quyền hai mươi kg ư ờ i như là tráng hắn đối đầu hai đồng hoàn toàn không có công bằng có thể nói giờ phút này sự chú ý của hắn đều tại trị liệu nghi thức bên trên tối nay việc này hắn hay là lãng phí không ít thời gian một khi hiệu quả kém cỏi trong lòng khẳng định thiệt thòi cho nên hắn bắt đầu tiến hành sau cùng cũng là một bước mấu chốt nhất thợ săn trường kiếm để nằm ngang chỉ hướng cái thứ nhất đi ra biểu thị đi theo nữ nhân cùng con của nàng các ngươi đi lên ta đem ban cho các ngươi báo thủ lực lượng chương một trăm sáu mươi ba dấu cộng nâng hai cảng nữ nhân không chút nghĩ ngợi bỏ lên mang theo hải tử đến trước mặt lại nghị quỳ xuống linh một tay đem nàng cùng con trai của nàng chuyển bề mặt hướng những người khác trong tay tùy ý rơi số một trong không gian dự trữ nước sạch v ờ y r a tại ánh sáng trắng xuống m ở mịt r a mịt m ở hơi nước sen lẫn giọt nước rơi vào nữ nhân này cùng đứa nhỏ phía sau lưng chuyển đến trận trận ý lạnh sau đó hai người cảm giác được phía sau lưng hai nơi đồng thời chuyển đến nhỏ bé đâm nhói giống như là bị tiểu mục đâm nhói một cái cảm giác chật hai điểm này nhói nhói biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là thể nội lạnh siêu siêu trong đầu cũng có dâm mát khí tức không ngừng phun trào cảm giác này có chút kỳ quái lại có chút dễ chịu hai mẹ con nguyên bản dựa vào tinh thần phấn khởi ngắn ngủi duy trì tỉnh táo biến thành chân chính tỉnh táo cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa từng có mới tốt trải qua sụp đổ t h u ố c thít chết lặng cuồng nhiệt về sau hai người đột nhiên cảm giác chính mình tìm về còn sống cảm giác khi sâu một hơi nữ mục hai mắt nhắm lại tựa hồ đang hưởng thụ chính mình tân sinh xem như vừa rồi tự giác hoàn thành lừa đảo nhiệm vụ để trị liệu nghi thức vô cùng thuận lợi người có công linh cho nàng một điểm ưu đãi không có trực tiếp đổi người đợi năm giây hắn mới mở miệng đến nhớ kỹ ngươi lời t h ể dùng tốt ta ban cho lực lượng đi xuống đi nữ nhân q u e n người thật sâu không người cảm tạ chủ ta ta nhất định sẽ không quên ngài cho ta hết thảy linh ngợi nàng mang theo nhi tử đi trở về đám người mới dùng trường kiếm chỉ chỉ đám người phía dưới từ trái đến phải lúc trước đến về sau từng cái đi lên không có chen trúc không có hỗn loạn tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe lời theo thứ tự lên đài chỉ có điều các nàng không còn đôi thứ nhất mẹ con đ á i ngộ đặc biệt linh phất tay vẩy nước trong nháy mắt tại các nàng phía sau lấy r a chữa trị năng lượng dược t ề đâm xuống thu hồi lại không mất dược tề quản liền dưới sự ra hiệu một cái đây chính là trị liệu nghi thức sau cùng cũng là mấu chốt nhất một bước những n à y người sống sót ở mức độ rất lớn đều là thân thể cùng tinh thần song trọng bị hao tổn ảnh hưởng lẫn nhau xuống cầu sinh ý chí yếu kém mà linh t r ư ớ c dùng bệ tỷ phương pháp kích thích lên những người này cầu sinh ý chí lại dùng dược tề đồng thời bổ sung khôi phục thân thể của các nàng cùng tinh thần cái này giống lật qua lật lại sắp dập tắt đống lửa lại thêm đầy đủ nhiên liệu đống lửa liền sẽ cho tàn lại cháy mặc dù tinh thần vấn đề sẽ còn tồn tại nhưng ít ra sẽ không giống trước đó như thế một lòng muốn chết thế giới hiện thực cỡ nhỏ dược tề cần mười điểm năng nguyên tài liệu mười điểm năng nguyên chuyển đổi phí tổn một chi tương đương muốn hai mươi điểm năng nguyên cho cái này hơn một trăm người toàn bộ tiêm vào dược tề tốn hao tại bảy điểm năng nguyên mà hì tỉnh phỉ còn gần hai phẩy không không người thi thể tất cả đều bị linh thu về bình quân đầu người không thua kém năm điểm năng nguyên dùng làm ác giả lưu lại tài sản Bồi trong h hại tiến hành ư người ờ n tiến g điều bị t ị cứu chữa, đây là một cái chuyện. chăng còn cái còn được. cũng cái chỉ chính cuối cùng sau thiếu muốn hợp tình hợp Những phải Linh không Hắn không những hành không phạm mình danh thôi. kia đây động này này là lý là làm mà một sót tự sát, t người người vi người giới gì, sống sẽ về r lúc suy tư một người mặc đồ g i à n di dáng người lộ ra hết sức nhỏ nhắn xinh xắn nữ hộ vệ đứng đến trước mặt hắn không khỏi nhịu nhữ mày hướng b ệ tì bên kia liếc mắt nhìn em tốt ta thiếu tá phu nhân giờ phút này cuối cùng theo ngồi dựa vào biến thành nửa ngồi hai chân mềm sức lực còn không có qua đây mà cái này cái thứ nhất lên đến nữ hộ vệ đúng là hắn theo lột ra b i u trong khoang cứu bé gái kia lý ly cũng là người sống sót một thành viên như thế nào tiến vào đội hộ vệ mười bốn mười lăm tuổi lý lý ngũ quan thanh tú non nớt dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ăn mặc đồ rằn di lộ ra tuổi tắc càng nhỏ hơn nhưng nàng nâu đậm trong con mắt chớp động lên hào quang cùng nhiệt sùng bái mê luyến kích động có lẽ cũng có trong đó linh động cùng sức sống nhưng cùng cái khác người sống sót một trời một vực có lẽ đây chính là nàng có thể gia nhập đội hộ vệ nguyên nhân hắn nghĩ như vậy đến kỳ thật bệ tỷ là tại đêm đó về sau biết được bị lưu tại khoang lý l ì dùng phâu thuật cắt đem đựu răng rắc răng rắc thành thái giám mới chuyên môn đem hắn chiêu tiến vào thủ h ạ t ố t ra cô bé này đúng là người sống sót linh động tác có chút dừng lại hay là ra hiệu lý lì chuyển đi qua vốn là có chút thấp thỏm lý l ì mừng rỡ như đ i ê n toàn thân run r u ẩ y cảm nhận được phía sau lưng ý lạnh cùng một chút nhói nhói cả người phảng phất thăng lên thiên đường người sống sót cùng nữ hộ vệ song trọng thân phận ly ly bị ban cho lực lượng nguyên bản chỉ có bảy tám cái nữ hộ vệ bị tinh thần năng lượng cùng quần thể không khí lây nhiễm nhao n h a u muốn thử nhìn thấy tình hình này còn lại nữ hộ vệ lập tức đuổi theo mặc dù kinh nghiệm của các nàng không có trên thuyền người sống sót khủng bố như vậy nhưng gia nhập liên minh trước cơ hồ đều gặp phải bạo lực mạnh mẽ đến những người sống sót nhu cầu cấp bách một cái cường đại có thể tin cậy có thể dựa vào chủ các nàng c h ẩ n chủ không có từ chối vậy các nàng nguyện ý đi theo cũng bỏ ra trung thành sau cùng trong khoan g duy nhất không có đi lên người chỉ có bẹ ti nữ bọn hộ vệ đối với cái này không chút nào ngạc nhiên chính mình đội trưởng khẳng định sáng sớm liền bái phục tại chủ trước mặt tiếp nhận qua ban cho nếu không thì cùng là nữ nhân nàng làm sao có thể cường đại như vậy linh xử lý những này giấu cộng nữ thủ vệ chờ tất cả mọi người đứng trở về tại chỗ mới mở miệng đến Từ chết, thành nhất hôm nay mà lên, hôm qua mềm yếu chi nhân hại mà mềm mai đám ma nay lên, ngày ngươi qua yếu các ác đã sẽ sợ b á o thủ chi l i n h Đám n g ư ờ i c ù nhiên g n a u không n g dối loạn đáp ứng. Linh mày, cái loạn nào chỉnh thể, hoàn toàn không có báo ứng. nữ này không chỉnh không đáp chút thủ khí h mày, có có tệ, t một cái âm thanh vang lên báo thủ chi linh nghe theo chủ lệ đám người bỗng nhiên hiểu được nhao nhao mở miệng báo thủ chi linh nghe theo chủ lệ thanh âm kêu mang theo mọi người gọi vài tiếng làm cho tất cả mọi người đi theo lặp lại sau khi đứng lên mới biến mất linh ánh mắt lui về phía sau lần nữa rơi xuống đã đứng người lên nhưng như cũ tựa ở trên vách hoang bẹ tỉ trên người khoe miệng hơi vệnh cái này tạm thời thủ hạ thật dùng rất tốt ta vai phụ làm nâng trình độ nhất lưu có thể tại thời khắc mấu chốt mang tiết ấu loại này thủ hạ đối với thủ lĩnh mà nói tuyệt đối là vừa cần nếu không đổi ý một cái rời đi chi ca go về sau đem nàng mang khỏa chạy trốn người nào đó không khỏi hiện ra ý nghĩ này chật hắn lại bác bỏ nó nữ nhân này tại quân đội thân phận không thấp b ẻ sớm d ư a phiền phức so chỗ tốt nhiều quá nhiều mà lại cái tận thế này bên trong trọng yếu nhất hay là nằm đấm chỉ cần mình đủ cường đại loại này người có bản lĩnh tự nhiên sẽ áp sát tới linh không cần thiết ở phương diện này lãng phí thời gian nhiều nhất có cơ hội thăm dò một cái hắn nghĩ như vậy không tự giác cùng phía sau nhất bẹ tì nhìn nhau thiếu tá phu nhân có chút không được tự nhiên kẹp chặt hai chân chậm rãi nghiêng đi mặt cũng tránh đi ánh mắt sau mười phút trong khoang đã biến đến trống rỗng linh đi tới cửa ra vào bẹ t ỷ trước mặt nhóm người này liền giao cho ngươi đừng cho các nàng tùy tiện chết mất cuối cùng thong thả lại sức bẹ t ỷ ngạc nhiên n g ầ g đầu giao cho ta nàng thật đúng là không nghĩ tới khả năng này dù sao nhóm người này đều đã phụng hắn vì chủ thậm chí cái kia năm mươi cái nữ hộ vệ nàng đều quyết định nộp lên tính ăn thiệt thòi là ăn thiệt thòi nhưng địa thế còn mạnh hơn người chỉ có thể như thế kết quả linh nhưng cho một cái cùng nàng trong dự trù hoàn toàn ngược lại xử lý phương án chương một trăm sáu mươi bốn thuyền lớn kế hoạch b à cảng quản lý các nàng ngươi so sánh chuyên nghiệp linh gật đầu đi thôi thuyền lớn kế hoạch thí nghiệm thời gian nhanh đến ngươi đi ra ngoài an bài xong các nàng nơi đi chúng ta liền xuất phát b ẽ tỷ đầu góc nhanh chóng chuyển động sau cùng cũng không có cảm thấy hắn làm như vậy có vấn đề gì đoạt quyền là không thể nào nàng tại vài ngày trước liền hoàn toàn hủy bỏ loại khả năng này lấy linh bây giờ nhân lực vật lực còn có cái kia mạnh đến vượt qua tưởng tượng cá nhân thực lực tùy tiện liền có thể kéo đến càng nhiều cổ đài tiểu đội vùng phía nam phân đội có thể bị hắn chú ý liền hai người dẫn đầu đạn tờ cùng nàng cái này phó dẫn đầu cho nên đây là ủy quyền hay là lấy lòng lôi kéo b ẹ n tì không khỏi nhìn linh bóng lưng em như thế thằng nam hẳn là ta suy nghĩ nhiều quá di chuyển còn có chút bủn rủn hai chân đuổi theo nàng trước một bước trở lại bên tàu kêu lên mấy cái nữ hộ vệ trong đó bao quát lý l y bàn giao các nàng nhóm người này trở lại vùng phía nam liên minh về sau trực tiếp thu xếp ở trong trại huấn luyện nghỉ ngơi một lát sau đội xe xuất phát toàn thể trở về bá ban k h á c chờ thủy hạ đều tiến vào trại huấn luyện b ệ tị gọi lại linh mở ra chính mình ký túc xá tòa nhà nhỏ cửa xe lộ ra một chiếc hạ lì đạo vị sẩn p h ạ t bơi đến đây là tại bến cảng khu thùng đựng hàng bên trong tìm tới người đi đường hẳn là có thể dùng tới thông minh thiếu tá phu nhân đương nhiên sẽ không tái diễn tặng lễ chiếc này hạ l ý đạ vì sẩn phạt boy tư nhân định chế kiểu vẻ ngoài thấp hơn càng phon d à i mang theo khoan màu đen bản thức bánh xe xăm lốp càng rộng rãi dày k h u n g xe động cơ bên ngoài cũng là màu đen mạ d ù n g tầng tràn ngập nồng đầm hắc cằm gió chính xác hết sức thuận mắt ta linh cất bước mà vào một c ư ớ c cưới lên ngồi xuống theo tay lái bên trên gỡ xuống chìa khóa xe phát động nó t r â m thấp ầm ầm tiếng vang lên truyền lại ra lực lượng cường đại cảm giác hạ lì nặng nề thân xe chậm rãi trượt ra tòa nhà nhỏ linh nghiêng đầu liếc nhìn bẹ ti ngươi còn đang chờ cái gì chúng ta còn muốn thời gian đang gấp bẹ tỉ chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi vào lướt qua qua đôi xe trên chỗ ngồi đồng thời hai tay liền kéo lại linh eo âm âm âm thanh bỗng nhiên b i ế n lớn hạ lì tốc độ nhanh nhanh tăng lên xông ra c h ạ y huấn luyện cổng lính gác nhìn xem đi xa hạ lì đạ v ị sần phát b o i nhịn không được lẫn nhau nói thầm đội trưởng theo vị kia các hạ khu khu quan hệ thật tốt hắc, hắc. dù sao so đạn t ở cái kia láo bạch n a m tốt đúng thế đội trưởng chí ít vẫn là nữ nhân thôi đi nói thật giống như ngươi so đội trưởng xinh đẹp giống như ngực ta lớn cơ cùng bộ ngực đủ phát đạt nói không chừng các hạ vừa v ẫ n thích ta cái này một cái đâu vậy các hạ tìm ngươi rồi sao hắn đi vào đi ra tốc độ quá nhanh ha ha đừng có năng động ngươi đầu góc này bên trong đều là mỡ bịt xem thật kỹ cửa có cơ hội tại tổng đội bên kia tìm chính thức đội viên cái này thực tế hơn một điểm thiếu xem thường người ta nhất định phải tìm dẫn đầu cấp đại lão đàn tớ sao chúc mừng chúc mừng cút đàn tớ lao hổ ly kia cùng bẹ tì mặt không cùng tâm càng không cùng hai bên thủ hạ đều rất rõ ràng ai dám vượt qua người lãnh đạo trực tiếp đi liếm một bên khác thủ lĩnh đây tuyệt đối là muốn bị thu thập không đề cập tới nữ bọn hộ vệ phía sau nhỏ lời nói bẹ tì giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy đường đỏ hai tay kéo lại kẻ tàn sát chiến giáp truyền đến lạnh leo xúc cảm là chân thật như vậy cùng những người khác bất đồng nàng là số rất ít khoảng cách gần gặp qua cự lực ma còn có thể sống sót nhân sĩ chuyên nghiệp đối với cự lực ma cường đại không có mấy người so với nàng rõ ràng hơn cũng là bởi vì đây nàng khi nhìn đến kẻ tàn sát chiến giáp một khắc này liền biết nó đến từ nơi nào chỉ có thể là chiến lợi phẩm dù không biết linh như thế nào đem hắn giết chết còn chế biến thành chiến giáp nhưng ý vị này có cự lực ma chết ở trong tay hắn trong đầu tất cả đều là cự lực ma đồ sát quốc dân đội cảnh vệ lúc không ai bị nổi hoành hành không sợ hình ảnh tay chân ôm bên trong lại là dùng nó chế tạo chiến l giáp loại tương phản mảnh liệt này làm cho nàng miệng đắng lơi ư khô không riêng hai tay thân thể của nàng hai chân cũng áp sát vào kẻ tàn sát chiến giáp bên trên theo thân xe t ạ i lộ diện bên trên chấn động càng không ngừng vớt ve b ẹ tỉ toàn thân trên dưới thấm ra mồ hôi m ị n khi trở về mới trên xe thay đổi qua quần áo lại có chút ướt linh có chỗ phát giác nhưng tưởng rằng xe của mình nhanh quá nhanh để nàng có chút khó chịu nhưng thời gian đang gấp nhà n bên bờ một chỗ cộng đồng bên hồ cửa ngõ nhỏ bên trên chờ đợi ở nơi này hộ vệ đội viên gặp bọn họ đến lập tức báo cáo đến chuyên gia đoàn đã làm tốt chuẩn bị ngay tại trên thuyền làm sau cùng kiểm tra trên thực tế chuyên gia đoàn đã làm qua hai lần kiểm tra chỉ là linh cái này ông chủ lớn không tới bọn hắn không thể rời đi lại không có chuyện gì khác có thể làm hay là đã tốt muốn tốt hơn phúc tra một lần xác định đợi chút nữa thí nghiệm sẽ không xuất hiện vấn đề ông chủ lớn cho chuyên gia đoàn phát xuống lượng công việc rất gấp rất lớn nhưng thắng ở an toàn các loại đ á i nộ g cũng là thật tốt tại cái khác trong tổ chức căn bản không hưởng thụ được cho nên chuyên gia đoàn những người này một mực đau nhức cũng vui vẻ linh gật gật đầu có chút kỳ q u á i nhìn có chút lảo đảo bẹ ti liếc mắt không phải đâu cũng liền một trăm năm mươi km tốc độ đường đường chức nghiệp giả chân đều dọa mềm n ú n b ẹ tỷ căn bản không có chú ý đến ánh mắt của hắn vừa rồi một đường tới cảm giác quả thực theo bay lên giống như bây giờ còn có thể đứng đấy đuổi theo nàng đã là nghị lực chắc tuyệt được chứ hai người lên tới cửa ngõ nhỏ ngừng lại ca n o bên trên Hướng phía ngoài 200 thức ngoài lại trong mấy ộ t tinh thuyền tới. tới tàu, trở tra kết quả. Sau cùng đảm nhiệm tổng trình kết luận, ông chủ, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, thuyền lớn tùy thời có thể chiếc cỡ chạy chuyên cáo phúc cùng công chủ, chuẩn có nhao nhao nhiệm gia lại, lớn luyện Lên luận, lớn quảng bong đoàn ông sẵn sàng, quả. Sau u báo bị đảm ở sư mì x t phát. phất phất t Linh cũng không chỉ hoãn, cũng a bắt đầu hành động, tất rút đầu động, lui. hành người Mấy cả mọi người rút lui. Mấy phút đồng hồ sau chuyên gia đoàn ngồi ca n o trở về bên bờ, đón xe đi theo thuyền lớn di động linh cùng bệ tỷ thì mở ra ca nô tới lui tại quảng tinh luyện thuyền phía sau một trăm l m ở chỗ chiếc này năm mươi tấn trọng tải quái vật khổng lồ đã là ngũ đại trong hồ lớn nhất bền chắc nhất loại này đội thuyền nó hệ thống động lực cũng đã hoàn thành thêm nhiệt giờ phút này tại chuyên gia đoàn chức bố trí chương trình xuống dần dần gia tốc hướng mặt phía bắc một km bên ngoài x ư ơ n g mù dày đặc chi vách đá phóng đi tốc độ bình thường hướng đi không có chích hướng vậy điều khiển đỉnh ngọn đuốc trạng thái ổn định vô tuyến ca mê ra tín hiệu ổn định c h u y ê n về hình ảnh cơ bản rõ ràng chú ý giữ một khoảng cách từng tiếng báo cáo âm thanh bên trong mấy phút đồng hồ sau quạng tinh luyện thuyền liền vọt vào x ư ơ n g mù d à y đặc chi trong vách vậy điều khiển bên trên cực lớn mà sáng tỏ d ầ u nhiên liệu ngõn đuốc đ ỗ n g nhiên trở nên mông lung theo xâm nhập x ư ơ n g mù d à y đặc khoảng cách càng ngày càng tối tăm bất quá tối tăm cũng không ảnh hưởng nó tại không ánh sáng trên mặt hồ dễ làm người khác chú ý trình độ bên bờ chuyên gia đoàn đội xe cùng dựa vào bên hồ tiến lên ca n o bên trên linh hai người đều có thể nhìn thấy nó từ đây phán đoán q u ạ n g tinh luyện thuyền vị trí cùng tốc độ tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi đây không phải một chiếc thuyền mà là chi ca go nhân loại chạy ra sương mù d à y đặc chi vách đá lớn nhất hy vọng c h ư ơ một trăm sáu mươi lăm không uống cà phê vấn đề mấu chốt một càng đương nhiên linh cũng không phải là ý tưởng như vậy hắn là nơi này đối với sương mù d à y đặc chi vách đá hiểu rõ nhiều nhất người thuyền lớn kế hoạch chẳng qua là ôm may mắn tiện tay thử một lần cực lớn ngọn đuốc càng ngày càng tối t ă m chỉ tại sương mù dậy đặt chỗ sâu khuyết đại ra một đoàn nhỏ mông lung ánh lửa nhưng ánh lửa kia tựa hồ cũng mang tới một lớp bụi sắc v u vải bộ dáng ầm ầm một tiếng v a n g lớn tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái kéo kẹt kéo kẹt c h ó i hai kim loại vặn vẹo tiếng ma sát bên trong ngọn đuốc điểm sáng dừng lại tiến lên hơi rung nhẹ sau đó liền là không ngừng kết tâm thanh điểm sáng dần dần tới gần mặt nước trái tim tất cả mọi người cũng cùng một chỗ chìm xuống dưới mấy phút đồng hồ sau ánh lửa lóe lên cấp tốc tại mặt nước khuyết trường lại rất nhanh biến mất đám người im lặng không nói gì đây là ngọn đuốc bên trên cố ý lưu lại sang tiết lộ ra ngoài lại ở trên mặt nước thiêu đốt tình hình không hề nghi ngờ q u a n tinh luyện thuyền đã hoàn toàn không vào nước bên trong thuyền lớn kế hoạch thất bại linh nhìn chăm chú lên cái k i a thâm thúy âm ú sương mù khu mặt hồ thở nhẹ ra một hơi chuyên gia đoàn lưu lại tiếp tục quan sát được trời sáng đội hộ vệ làm tốt bảo hộ công chúng ta trở về Bệ t ỷ cầm lấy bộ đàm đem mệnh lệnh truyền đặt ra chuyển ca n o trở về trước đó cửa ngõ nhỏ hai người lần nữa ngồi lên hạ l ì m ộ tờ hướng phía nam trở về lần này ngồi ở phía sau b ệ t ỷ yên tĩnh rất nhiều nhưng hai tay tại kẻ tàn sát chiến giáp lên lầu càng chặt hơn một chút trở lại bờ kệ lì phân đội c h ạ y huấn luyện xuống xe nàng đi hai bước đ ố n g nhiên quay đầu chúng ta thật có thể chạy đi sao vừa mới chuyển qua một nửa hạ l ì u mổ tờ dừng lại linh quay đầu nhìn chăm chú lên nàng nếu như ta nói ngay từ đầu liền không nghĩ tới thuyền lớn kế hoạch thành công ngươi tin không bè tỉ thở dài một hơi ta tin linh vậy cũng chớ bung ô lỏng chúng ta chuyện cần làm còn có rất nhiều bè tỉ do dự một chút muốn hay không uống ly cà phê lại đi chân ga vận động hạ ly hoàn thành quay đầu ta tinh thần còn tốt không cần đến uống cà phê bè tỉ cái này mẹ nó là tinh thần tốt không tốt vấn đề sao chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết đại mà pháp sư sửng sốt một hồi lâu trong lòng dối b ở i nàng chỉ có thể trở lại chính mình tòa nhà nhỏ nhắm ngay bao cắt liền làm một hồi mánh liệt nện a a a a nam nhân đều đi chết a a a a ẩn ẩn truyền ra tiếng hét phẫn nộ để ngoài cửa thủ vệ hai cái nữ hộ vệ đều rụt cổ một cái đội trưởng đây là thế nào thân thể không quá thông suốt đi chỗ nào không thông suốt ta không biết nhưng ngươi hẳn là rõ ràng hôm qua ai ở trên trải chính mình thông đến kéo kẹt kéo kẹt vang Cút! linh tâm tình vào giờ k h ắ c này chính xác không tính người p à ả i đường cái đường sắt máy bay đây chính là ba lần đã kích bây giờ bất quá là cho đội thuyền cũng đánh lên một cái xin mà thôi thế giới này không phải chuyện gì đều có thể có đường tắt không có s ă n cơ hội vậy liền sáng tạo cơ hội sẽ giải quyết vấn đề chẳng lẽ đi học trong thành những cái kia nhóm người phân tử dùng cướp bóc đốt giết phát tiết trước khi chết hoảng sợ à hắn không có cái này hứng thú càng không cái này tất yếu nếu như muốn chết vậy cũng muốn chết đang thoát đi trên đường mà không phải ngồi đợi quái vật cùng màu đen s ợ i dễ vây công hạ lì m ộ tở tiếp tục hướng nam thẳng đến bên ngoài quái vật vòng năm 2019 n g à y 29 tháng 7, 3 giờ sáng thời tiết kéo dài âm yoga lão sư đã mệt mỏi không được nhưng linh nhưng không có như thường ngày như thế kết thúc rèn luyện mọi m ệ t nàng cuối cùng mở miệng ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì linh ngươi đã nhìn ra đi lì ạ lướt mắt trước kia hai ta giờ liền có thể ngủ lại linh im lặng một lát hay là quyết định nói sang chuyện khác nếu không thì yoga lão sư bỗng nhiên bãi công làm sao bây giờ sương mù dày đặc chi vách đá phủ cận cần t r ụ c hình tháp đã xây xong chuyên gia đoàn nhiều loại kiểm tra về sau phán đoán nó độ dày c h r í ít có mười km nghĩ vọt thẳng đi ra ngoài là không thể nào dừng một chút hắn nói tiếp đến mặt khác những ngày này ta chuyển lượn chica go khu vực quái vật dày đặc nhất cái kia một vòng đã không có gì quái vật liên quan tới chica go quái vật phân bố hạch tâm tầng đều là người biết chuyện phụ trách phụ nữ nhi đồng nơi đóng quân đi lì ạ cùng cặp nịu lạ tự nhiên cũng biết quái vật vòng tồn tại đi lì ạ k h e giật mình chợt có chút rõ ràng nhưng ngươi cần quái vật thi thể trong thành đây ta nghe vào thành hiệp trợ cứu người nữ đội viên nói trong thành mỗi ngày đều sẽ toát ra không ít quái vật linh thở dài một ngày xuất hiện hai ba trăm đầu quái vật đối với người bình thường tới nói chính xác rất nhiều đi lì ạ yên lặng nàng cũng đã gặp qua linh giết bảy h ò a cơ liền theo trong sân chơi bắn bong bóng không sai biệt lắm còn phải là họng súng đ ẻ vào bong bóng bên trên cái chủng loại kia hai ba trăm đầu sợ không phải đủ hắn nửa giờ lượng công việc cái kia tăng lớn thu mua cường độ nàng thử thăm dò hỏi chính hắn một ngày rất khó chạy lượn toàn bộ lớn chi ca go khu vực dựa vào tiểu đội thu mua là cái biện pháp tốt dù sao bến cảng khu thu hoạch để tiểu đội đều ăn đến có chút trồng đến linh tay trái ngón tay vớt ve qua khéo đưa đầy ôn nhuận ra thịt lắc đầu đến đây không phải vấn đề mấu chốt đi lì ạ t h ò tay ngăn chặn ngón tay của hắn đó là cái gì vấn đề linh dưới tay phải ép giúp lao sư hoàn thành xuống eo rèn luyện vơ s a u nơi này gặp phải hai lần t ậ p kích tổng cộng đánh chết hơn ba phẩy không không không đầu quái vật mà cái này tối thiểu là quái vật vòng hai phần năm trọng lượng đi lì ạ miễn cưỡng dây rụa xuống phát hiện không có sức đối kháng chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ công tác nàng những ngày này vẫn đang làm quản lý thống kê công tác đối con số tương đương nhạy cảm chỉ là tính toán sẽ liên lạc lại lúc trước hắn nói rõ lý xong quái vật nàng cũng có chút giật mình đại đa số quái vật đều tụ tập trong hội này chỉ có tám hay là chín đầu linh nhịn không được đùng vỗ tay một cái chính là như vậy trừ bỏ bỏ sót còn có trong vòng bên ngoài phân tán những cái kia quái vật vòng số lượng còn chưa tới tám đầu đi lì ạ chỉ cảm thấy bộ ngực tê dần bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái thế lực khác không không đúng đại đa số thế lực sẽ không chuyên môn đi tiêu diệt toàn bộ quái vật tiêu diệt toàn bộ về sau khẳng định cũng sẽ cầm tới chúng ta nơi này đổi lấy đạn dược vật tư cho nên quái vật là thật thiếu đi linh ánh mắt lấp lóe chuyên gia đoàn căn cứ trước đó tình báo dự đoán toàn bộ lớn chi ca go khu vực quái vật số lượng c h í ít có năm mươi nhiều nhất một trăm chỉ đi lì ạ hít sâu một hơi nói cách khác có hơn mấy chục ngàn đầu quái vật mất tích linh cũng đi theo hít vào một hơi im lặng một lát mới đến vâng cho nên phải đem bọn chúng tìm ra nếu không thì cái kia đầu chó đốc quân lại đến cái một nhóm lưu mấy vạn con lọt g ép tới nhân loại tử vong số lượng sẽ lớn đi lì ạ rõ ràng áp lực của hắn vị trí thầm than một tiếng thỏ tay đem hắn đầu nắm ở trước ngực không khỏi quá khẩn trương có lẽ chuyện không có b ế t bát như vậy linh bất đắc dĩ ngồi dậy hy vọng như thế đi nhưng ta nhất định phải càng cố gắng một điểm đi lì ạ thân thể run lên hai tay siết chặt k h ố n nạn điểm nhẹ ta cũng không phải quái vợt linh nhưng ngươi đã thức tỉnh tố chất thân thể mạnh rất nhiều bây giờ rèn luyện đều có thể kiên trì xong hai giờ đi l ì ạ cắn răng run rộng đến ta liền biết ngươi khi đó hỏi ta có muốn hay không mạnh lên liền không nghĩ chuyện tốt chương một trăm sáu mươi sáu hai lần chuyển trước thức tỉnh tấp nập hai càng linh một mặt đương nhiên sau khi thức tỉnh ngươi tinh lực dồi dào sức khôi phục rất mạnh sức chịu đựng cũng gia tăng không ít chỗ nào không tốt đi l ì ạ hừ hừ người cái này theo khen ngợi một con ngựa kéo xe rất lợi hại khác nhau ở chỗ nào linh hơi trầm n g âm chỉ có thể gật đầu thừa nhận tốt ta khác nhau chính xác không lớn cả hai đều là chịu khổ nhọc còn có thể làm nhiều nhất là phân công bất đồng giờ phút này yoga lão sư đang giúp bận b i ể u rèn luyện hắn nhưng không cách nào mở mắt nói lời b i ể u đặt ba giờ ba mươi phút sáng đi lì ạ không thể kiên trì được nữa ngủ thật say linh tự mình luyện qua ba lần tam thể thức cọ rửa về sau đứng tại lầu bốn nho nhỏ quan sát phía trước cửa sổ nhìn chăm chú lên âm u đầy tử khí chi ca gó thành một lát sau hán thở dài mở ra bảng cá nhân nhân vật đẳng cấp xạ thủ thương giới sư cơ giới sư cấp 30. nhân vật đẳng cấp đấu sĩ cấp 20. thể chất 66, hp 2640. t i n h thần 50, năng lực giá trị 2000. c ò n thừa lại thuộc tính cơ sở điểm 2. điểm năng nguyên 114513. xạ thủ bảng kỹ năng cấp tốc liên s ạ độ thuần thục một t r ă n h i ề u nhất có thể liên tục bắn ra 10 phát đạn một cái mục tiêu tỷ lệ chính xác tăng lên 115-5, n h ạ y cảm c h i tâm tăng thêm về sau cùng 165. n h i ề u cái mục tiêu theo số lượng gia tăng tỷ lệ chính xác giảm xuống cao nhất giảm xuống 7 3 y m ư ơ phát động cần thiết năng lượng giá trị 2. a nam thời gian cún đồ 1 giây chuyên chú chi nhãn độ thuần thục một t r ă tăng lên tầm mắt độ sắc nét 20%, t ă n g lên hiệu quả xem khoảng cách 20%, kéo dài thời gian cùng tinh thần thuộc tính liên quan phát động cần thiết năng lượng giá trị 2. a năm nổ tung một đòn độ thuần thục ba m ộ t p h ầ t ạ i một lần trong công kích bổ sung nổ tung hiệu quả lại đối với mục tiêu sinh ra mãnh liệt dừng lại tác dụng tổn thương gia tăng 4%, dừng lại lực gia tăng 4%, p h á t động cần thiết năng lượng giá trị 2. a năm thời gian cú nổ h a n giây nhanh chóng chi hồn đặc hiệu về sau cùng vũ khí hai c ầ m bị động độ thuần thục một t r ă có thể đồng thời thao tác hai món vũ khí tay phải tỷ lệ chính xác 1 ộ năm năm công kích hiệu suất giảm xuống 10%. phụ tá tỷ lệ chính xác giảm xuống 3 0 1 ư ơ i năm m ộ năm công kích hiệu suất giảm xuống 30%. đấu sĩ bảng kỹ năng nhị liên trạm độ thuần thục một t r ă l i ê n tục chạm kích mục tiêu hai lần một cái mục tiêu tỷ lệ chính xác gia tăng 70%, lần thứ hai chạm kích chúng cùng một bộ vị tổn thương gia tăng 30%, nhiều cái mục tiêu tỷ lệ chính xác giảm xuống 30%, năng lượng giá trị tiêu hao 1, t h ờ i gian cùn đầu không dẫn chém độ thuần thục 53, 7%, tại một lần trong công kích tăng cường lực bộc phát tỷ lệ chính xác gia tăng 55-27, tổn thương gia tăng 15%, n ă n g lượng giá trị tiêu hao 2, a nam thời gian cùn độ hai 8 giây chuyên chú chi lực chủ động độ thuần thục 42, 5%. tăng lên thân thể lực bộc phát tỷ lệ chính xác gia tăng năm hai tổn thương gia tăng năm kéo dài thời gian cùng tinh thần thuộc tính liên quan phát động cần thiết năng lượng giá trị hai năm sức sống nguồn suối y bị động độ thuần thục tám mươi sáu thể năng tiêu hao giảm bớt chín thể năng khôi phục gia tăng chín sức sống nguồn suối hai bị động sức sống nguồn suối ý độ thuần thục một trăm linh về sau mở ra sở dĩ hôm nay cùng đi lìa nhiều lời những này hay là bởi vì linh cuối cùng hai c h u y ế n trước liên tục nhiều ngày đến hắn kiên trì bền bỉ nhằm vào quái vật vòng tiến hành thanh lý cuối cùng đem sương mù khu trúng tuyến phía nam quái vật vòng dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày thêm ba điểm thuộc tính cơ sở điểm đến tinh thần trên thuộc tính trước đem hắn lên tới năm mươi đột phá điểm tới hạn quả nhiên thu hoạch được hệ số tăng thêm bội số hai năng lượng giá trị biến thành hai nghìn mỗi giờ tự động khôi phục hai trăm điểm năng lượng giá trị kỹ năng tiêu hao không còn là vấn đề độ thuần thục tăng lên tốc độ tăng gấp mấy lần làm cấp tốc liên xạ độ thuần thục một trăm phần trăm lúc nguyên bản màu x á m cơ giới sư m ú đủ lệ sáng lên trò chơi phục vụ khách hàng nhắc nhở đúng hạn mà tới nói cho hắn biết có thể chuyển chức thương giới sư soát sạch sẽ quái vật vòng không chỉ có lượng lớn điểm năng nguyên thu nhập hot girl thích khách phù thủy cốt giáp quái lơi ư dài cái này mấy loại siêu phàm cấp tài liệu có thần tính cũng s u n g dụ lựa chọn chuyển chức cơ giới sư về sau linh thu được cái thứ hai chuyển chức đặc tính nhanh chóng chi hồn nhanh chóng chi hồn s ạ thủ chức nghiệp giả năng lượng giá trị tiêu hao giảm bớt 50%, kỹ năng thời gian cùn đồ giảm bớt 50%. đặc tính không phải kỹ năng thu hoạch được tức có hiệu quả không thuộc tính yêu cầu không có năng lực số lượng giá trị tiêu hao không độ thuần thủ thu hoạch được đặc tính mới về sau linh thân thể xuất hiện lần nữa biến hóa nhưng giờ phút này hắn thể chất cực kỳ cường đại cảm giác kém xa lần thứ nhất thu hoạch được chuyển chức đặc tính mãnh liệt mà lại nhanh chóng chi hồn hiệu quả là điều chỉnh thân thể cực nhỏ chỗ gia tăng tính cân đối nhưng so nhạy cảm c h i tâm càng cẩn thận nhạy cảm c h i tâm là nhằm vào trọng điểm bộ vị tăng lên mà nhanh chóng chi hồn thì là đối với chi tiết h à o phí giảm bớt cái trước đi tay bắn tỉa con đường theo đuổi càng cường đại một lần phát ra cái sau lại là cướp cò lực tay con đường dựa vào phát ra tần suất tăng lớn tổn thương đây là hai loại bất đồng định vị cũng không có tuyệt đối phân chia mạnh yếu đối mặt cự lực ma loại này đơn thể thực lực siêu cường mục tiêu thương giới sư thích hợp nhất nhưng nếu như đầu chó đốc quân thật làm ra mấy chục ngàn quái vật đại quân đến trả thù cơ giới sư vài phút dạy nó làm chó bất quá đây hết thể đối với linh tới nói đều không phải vấn đề chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trở thành một cái mỗi một súng bạo kích siêu cấp hỏa lực pháo đài không phải là n g ộ u hai chuyển chức hai kiêm tu đặc quyền người sử dụng liền lại như thế tùy hứng thứ hai chuyển chức đặc tính tăng lên động tĩnh không lớn nhưng tinh lực quá tràn đầy thân thể hay là ngao n g o e muốn động cho nên hắn mới có thể tìm tới đi lì ạ tiến hành y o ga huấn luyện kỳ thật mấy ngày nay mỗi đêm mười mười một điểm hắn còn muốn dạy đi lì ạ cùng c ặ t nhựu lạ rèn luyện tam thể thức đợi đến d ạ n g sáng về sau mới là đi lì ạ đơn độc cùng hắn tiến hành y o ga chương trình học mà liên minh hoạch tâm tầng kéo dài tiêm vào hai loại dược tề hơn mười ngày tổng bộ di chuyển đến hạt thần tính nồng độ càng cao nội thành trung tâm cũng có tiểu thập ngày trong ngoài thân thể đều tại nhất tốt đẹp thức tỉnh trong hoàn cảnh cặp nhựu lạ là, là ngày hai mươi sáu đi lì ạ là số 27, hai người cách xa nhau một ngày lần lượt thức tỉnh trở thành chức nghiệp giả c á t ngữ lạ là, là xạ thủ chức nghiệp giả cái này rất bình thường đi lì ạ lại là đấu sĩ chức nghiệp giả cái này có chút tức cười lấy nàng tính cách quen thuộc thấy thế nào cũng không giống có thể sách kiếm chém người đấu sĩ bất quá có thể thức tỉnh liền là chuyện tốt giống lọt thở cùng đ ồ n b ị hiện tại cũng không có động tĩnh nếu như không phải cột ngày 26 thức tỉnh trở thành đấu sĩ chức nghiệp giả linh thật muốn hoài nghi lọt t h ở Đột đó, được định nội vật trong thành hư hư thực thực thức tỉnh trong tình thực thực thức tỉnh vượt tình thực tế biết bị ba báo, vị qua này liên minh? Cùng nhân loại cũng nhiều. Chỉ là liên minh nhận được trong tình báo, những ngày này nghiệp liền người, huống càng nhiều. là là lúc loại cái Chỉ xác chức chỉ giả gì phế hư hư hư hư dù sao trước mắt lớn chicago khu vực còn có mấy triệu ngưng lại nhân khẩu người thức tỉnh phần lớn cũng sẽ không bị liên minh chú ý tới quái vật số lượng bạo giảm nhân loại chức nghiệp giả xuất hiện bây giờ lớn chi ca go khu vực mức độ nguy hiểm cùng sương mù dày đặc chi vách đá khi mới xuất hiện không thể so sánh nổi người bình thường chỉ cần không phải quá không may đụng vào quái lơi dài hot girl thích khách loại này thưa t h ấ t tốc độ hình quái vật nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn mà lại liên minh thu mua quái vật thi thể tin tức cũng tại nội thành đại đa số người bên trong chuyên gia hối đoái người thành công đông đảo bởi vậy hot girl ở trong mắt tuyệt đại đa số người cái kia đều không phải quái vật mà là vũ khí đạn dược thức ăn nước uống điều độ trị dùng, chương ó lợi í c liền có động lực. loại liền thời gian quái động Trong ngắn, nhân loại cùng quái vật quan hệ liền theo đơn có rất vật theo hệ h p săn giết, biến thành lẫn nhau tổn thương. giết, một phương diện khác, diện bởi vì t i diệt liên minh tên tuổi ê tên lên. u khu quần, tỉnh tạc t hỉ bến cảng cũng lớn kỵ đạo sĩ r ư ớ c m ắ t tuyệt đối không có thế lớn lực không Chi Ca vực, có khu đối Go k h á c có thể l à m đ ư ợ c đ i ể m n à y Trước 167, bạo binh đánh cược một lần thăm dò ba c ả n g mặc dù có không ít thế lực xem thường bến cảng khu đạo t ạ c quần nội bộ hỗn loạn nhưng cũng biết tự thân không có thực lực đánh tan bọn hắn càng không khả năng triệt để tiêu diệt có thực lực này người lại căn bản không hứng thú dây vào bến cảng khu đạo tặc quần chi ca go vật tư thiếu thốn đó cũng là đối với người bình thường thức tỉnh vì chức nghiệp giả về sau tùy tiện tìm khối địa bàn thu nạp một đám người hưởng thụ nó không tâm h sao tại sao phải cùng người khác đánh sống đánh chết liên minh nhưng phát động đống nhiên tập kích nhanh chóng tiêu diệt bến cảng khu đạo tặc quần thời gian ngắn đến không cho những người khác động kế vật cơ hội thậm chí rất nhiều thế lực biết tin tức này hay là người trong liên minh chủ động báo cho gần 2.000 đạo tặc ba cái đặc thù nhân loại chùm thổ phỉ thế lực cực lớn trong vòng một đêm liền không có cái này chiến quả lực uy hiếp mạnh đến nổ tung cho dù tự phụ cá nhân thực lực cường hãn trước nghiệp giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn thực lực còn không có mạnh đến không sợ vây công bị một trăm hai trăm người vây quanh loạn súng bắn phá xuống đồng dạng phải chết linh quyết định chủ ý nhẹ giọng thì thảo không thể đợi thêm nữa nhất định phải nhanh phát động sau cùng kế hoạch trên thực tế kỵ sĩ liên minh những ngày này bốn phía ra trận tính nhắm vào tiêu diệt nhiều cái thế lực theo mấy chục người đội ngũ nhỏ đến vài trăm người thế lực lớn cũng có bọn hắn cùng hỉ tỉnh đạo tặc quần có cộng đồng đặc điểm hung tàn lạm sát loại người này thực lực mạnh hơn cũng vô dụng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không đem lực lượng dùng cho chống cự quái vật mà là giết chóc mềm hơn yếu có thể lấn đồng loại thu hoạch được ăn chơi đ ả n g điếm vật tư cùng nữ nhân loại này lấn yếu sợ mạnh bản tính thâm căn cô đế xem như đội cảm tử đều không được bởi vì bọn hắn sẽ tùy thời chuẩn bị chạy trốn nhất định phải phái lượng lớn nhân viên để ép bọn hắn tiếp theo có đầy đủ thức ăn nước uống nhân loại dù là không có thức tỉnh thành trước nghiệp giả tố chất thân thể cũng có trên phạm vi lớn tăng cường đây chính là mấy triệu nhân khẩu chi ca go nội thành thời gian kéo đến càng dài kỵ sĩ liên minh võ lực uy hiếp càng nhỏ đối tượng thân đội hộ vệ lực k h ô n g chế đều sẽ biến yếu người liền là như thế chính mình là kẻ yếu lúc hy vọng người khác bảo hộ mà chính bọn họ mạnh lên hoặc là chỉ là tưởng tượng mạnh lên về sau liền sẽ lập tức từ chối phế vật nhích lại gần mình thậm chí trái lại ức hiếp kẻ yếu thay cái thời gian thay cái địa điểm linh còn có thể c h ầ m c h ầ m mưu toan lớn chi ca go mấy triệu người loại bên trong tìm hai trăm ba trăm ngàn kẻ cặt bã không khó bình quân đầu người cung cấp ba năm điểm năng nguyên không thành vấn đề quái vật biến mất cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục tăng thực lực lên nhưng dự trù ba tháng ngày hủy diệt đã qua một phần ba linh không có khả năng đem tinh lực vùi đầu vào nội bộ nhân loại tranh đấu bên trên đi hoàn thành thống nhất cái này giống chơi game hắn thành thành thật thật làm ruộng phát triển tạo binh kết quả đối thủ trực tiếp sử dụng tất sát kỹ n ổ các mạng hác ám chiều không gian ăn mòn cho nên hắn tình nguyện giai đoạn trước điên cuồng bạo binh liều một chút hy vọng sống cũng không muốn bị đối phương chơi xấu đùa chơi chết trong đêm tối linh đứng tại rủ sệ v ậ c đại học một tòa nhà đỉnh nhìn chăm chú lên phía trước mấy trăm mét bên ngoài gờ giảng quảng trường những ngày này mỗi ngày thăm dò xuống hắn xác định cái gọi là quảng trường ba km phạm vi chỉ là tuyệt đối an toàn trên thực tế hắn giờ phút này khoảng cách trên quảng trường đoàn kia sương mù dày đặc không hơn trăm mét hơn cũng không gặp cự lực ma đi ra đuổi giết hắn đương nhiên hắn bây giờ cũng không sợ cự lực ma thậm chí rất muốn dẫn vài đầu đi ra giết làm tài liệu dự trữ hắn hôm nay cũng không phải lần đầu gặp cự lực ma lúc tình hình đơn thuần thể chất thuộc tính cái này một hạng liền tăng cường ba mươi tinh thần thuộc tính càng là tăng vọt gấp sáu lần không ngừng mà lại cơ bản thích đứng tăng vọt thực lực chính diện cứng rắn đập chết cự lực ma ngược lại không đến nỗi nhưng nó đã theo nguy hiểm trí mạng hạ thấp tương đối cao nguy hiểm muốn giết hắn cũng khó khăn nhẹ hít một hơi hắn một tay bắt lấy dây thừng có móc theo mái nhà nhảy xuống sau khi hạ xuống hướng hơn trăm mét bên ngoài trong x ư ơ n g mù dày đặc bước nhanh tới cơ hồ tại bước vào quảng trường x ư ơ n g mù dày đặc khu trong nháy mắt cảm giác bén nhảy liền phát g i á c được dưới chân nhỏ bé chấn động đổi thanh trước đó hắn khẳng định không cách nào đem hắn cùng tự thân chạy nhanh chấn động tách ra bây giờ thể chất tinh thần thuộc tính song song phóng đại đối với điểm ấy khác nhau cơ hồ là phản xạ có điều kiện hắn không có tiếp tục vọt tới trước mà là lập tức lùi về sau sau một k h ắ c nhỏ bé màu đen sợi dễ phá đất mà lên đỉnh cao n h a u n h a u chỉ hướng linh vị trí tại dưới chân hắn màu đen sợi dễ càng là nhanh chóng bành trướng biến lớn theo chiếc đua biến thành đèn tin lại biến thành cột đèn đường vặn vẹo lên hướng hắn xoắn tới linh trong tay c hai kẻ tàn sát trường kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm liền đem ba cái màu đen sợi dễ chặt thành hai đoạn nhưng hắn sắc mặt nhưng khó coi bởi vì quá gian chắc d u n g cự lực ma còn thừa lại tài liệu chế biến kẻ tàn sát trường kiếm một kiếm này xuống dưới tùy tiện liền có thể phá vỡ hai mươi mì mẹt phổ thông tấm thép đối đầu màu đen sợi dễ nhưng hết sức phí sức còn ẩn ẩn có lực bắn ngược truyền về như là đao kiếm bình thường chặt cao su lốp xe cảm giác linh cũng là không quá giật mình Thứ nếu à y tùy tiện đem xoắn nát, và tinh luyện thuyền có cũng thể tiện tô nát, tinh xoắn quan đem đ ô xoắn n biến hình, không có cái này cường độ ngược cách có cái lại kỳ độ q á i kiếm hơn. tàn trường Kẻ sát là i liên liên ê n vung xuống, nhị liên chảm, dẫn chém liên tục phát động, không ngừng tục trảm, tục phát chém chém m đứt u Nếu đen sợi dễ.、Nếu、là kiểm tra đó là đương nhiên muốn thu thập nhiều lần số liệu mới có thể dựa vào kết quả tự nhiên cùng lần thứ nhất không có khác biệt quá lớn những này màu đen sợi dễ liền lạc như thế cứng cỏi lại dán chắc mà lại năm giây trái phải trên mặt đất chui ra ngoài sợi dễ liền biến thành thô to như thùng nước chém thường một kiếm đều nhanh không cách nào cắt đứt linh bước nhỏ lùi về sau phía sau xuất hiện sợi dễ như cũ chạy không khỏi cảm giác bị hắn từng cái tránh ra mau lui lại đến sương mù khu bên ngoài lúc sợi dễ đã bành trướng đến cột chịu lực phẩm chất chém thường đi lên nhiều nhất đi vào một phần ba chỉ có nhị liên chạm đủ tơ lơ lạc tại cùng một cái chỗ thủng không thì liền là giận chém phát động mới có thể chặt đứt một cái cũng may cực lớn hình thể cũng hạn chế sợi dễ xuất hiện số lượng linh lại thối lui đến sương ngủ khu bên ngoài lại bị truy sát hơn trăm mét về sau mấy cái nhảy vọt theo nóc phòng nhanh chóng chuyển tới càng xa xôi màu đen sợi dễ mất đi mục tiêu mờ mịt múa một lát ngay lập tức co vào mà quay về、Cục. một viên đạn từ đằng xa phong tới c h ú n g một cái tráng kiện nhất sợi dễ t ó é lên một mảnh tia lửa t r ậ t tia lửa bạo phát biến thành tiếp cận trắng lóa hỏa diễm thiêu l ố t lên tại màu đen sợi dễ bên trên nhanh chóng lan tràn đem hắn biến thành một cái vặn vẹo lửa roi t r u n g quanh sởi dễ rung manh lao tới quật lửa sởi dễ bên trên hỏa diễm kết quả dẫn lửa thiêu thân đều bị nhiễm lên từng mảnh từng mảnh trắng loá hỏa diễm một mảnh sởi dễ chỉ có thể nhanh chóng rút về tiến vào trong sương mù dày đặc trắng loá hỏa diễm lập tức trì trệ sau đó sương mù dày đặc chập trờn tập hợp ở lửa sởi dễ t r u n g quanh trắng loá hỏa diễm dần dần tối tam sau cùng dập tắt màu đen sởi dễ lúc này mới một lần nữa chui trở về mặt đất biến mất không thấy gì nữa một mực đang chăm chú bên này linh mắt thấy toàn bộ quá trình chân mày níu h chặt hơn cợt mờ n ở người mẹ nó lực lượng lớn số lượng nhiều đủ dán chắc bây giờ thế mà còn mẹ nó có thể sử dụng sương mù dập lửa phải biết hắn vừa vừa đánh vừa lui thế nhưng là cho những này sởi dễ lên không ít phốt pho t r ắ n g chủ yếu là bởi vì thuận tiện tính bám vào cũng vẫn được thích hợp làm thí nghiệm kết quả cái này sương mù dày đặc còn có thể dập lửa trong lòng khó chịu hắn cũng không có kết thúc công việc rút đi mà lại à màu càng. hành tiếp tục treo đùa màu đen dễ đến. Trưng tham sát, một linh hành động hết sức cẩn thận, lần thứ nhất còn vào mấy chục mét, t sởi Linh đến. chục sức cẩn còn cũng chỉ đen song vào đùa động sau mấy lần sông dễ dò, 168, về sương biên giới chuyển động. giới mù Mà dày đặc lại khảo nghiệm qua một lần sợi dễ cường độ về sau hắn cũng không còn đi dẫn loại kia quá to sợi dễ mảnh điểm dễ dàng chặt đứt cũng thuận tiện giải lên các loại đồ vật kiểm tra cái gì acid mạnh chất kiểm thuốc trừ cỏ diệt hại linh tẩy trắng tề lâm lâm đủ loại đều hướng đứt gãy màu đen sợi dễ bên trên v g y đáng tiếc hiệu quả đều không rõ ràng h i ệ n nhiên phim truyền hình bên trong nhân vật chính bỗng nhiên cho xỉ vận bạo giảm, tùy tiện liền phát hiện cường đại quái vật đơn giản lại nhược điểm trí mạng loại này sự tình không có phát sinh tại hắn nơi này chính làm nhà khoa học dân gian thí nghiệm lúc t h ù n g t h ù n g hai tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh tại trong x ư ơ n g mù dày đặc vang lên linh lỗ thai khé động, động tinh này hết sức quen thai a ý niệm này lúc xuất hiện thân thể của hắn đã trước thời hạn một bước xoay người chạy tốc độ so màu đèn sợi dễ truy sát lúc còn nhanh nhiều lắm mới chạy qua công viên bên cạnh rộng lớn đường cái tiến vào khu kiến trúc sau lưng hai đạo khổng lồ bóng đen liền theo trong x ư ơ n g mủ dày đặc bắn ra cấp tốc hướng hắn tới gần linh chỉ là hơi nghiêng đầu dùng ánh mắt dư quang nhìn lướt qua dưới chân lập tức điên cuồng c h u y ể n trong thời gian ngắn tốc độ chạy đều vượt qua hạ l ụ mộ tờ hai đạo đông đông đông tiếng bước chân tại sau lưng theo đuổi không bỏ đi theo biến mất tại tòa nhà lớn trên đường phố chạy ở phía trước linh cũng không có đi đường thẳng cơ hồ mỗi qua vài giây đồng hồ hắn liền sẽ đạp ven đường nhà lầu mặt tường đến cái góc vương chuyển biến nhiều nhất hai giây trong vòng cái kia kiến trúc liền sẽ vang lên ầm ầm và chạm tiếng vỡ vụn không cần phải nói truy sát có thể náo ra động tích này toàn bộ chicago cũng chỉ có cự lực ma loại này đỉnh cấp quái vật linh về phía tây mặt phía bắc rút lui đồng thời trong tay súng trường thỉnh thoảng quét ra mấy phát năng lượng cao viên đạn s á o trộn sau lưng hai đầu cự lực ma chạy nhanh tiết ấu cho mình tranh thủ càng nhiều thời gian hắn không phải sợ cái này hai đầu quái vật mà là không muốn cách gờ giảng quảng trường quá gần n ộ n h ớ màu đen sợi dễ bỗng nhiên xông tới chi viện cự lực ma quái nhiều hắn di động tốt nhất tài liệu liền sẽ biến thành nện người thành cặn bã h u n khí đây cũng chính là hai cái người mới thời kỳ nhỏ bột trí ít người nào đó là cho rằng như thế chết được như thế l ặ n g yên không một tiếng động vậy cũng quá bỏ qua treo người mặt một hai vị trí đầu về sau ba đạo cái bóng tại không có một hai khu kiến trúc bên trong truy đuổi không có bất kỳ cái gì người xem cây bên này ba km tất cả mọi người cơ bản đều bị liên minh mời đi ra ngoài quan hệ phổ thông còn có thể đổi đến bên ngoài một điểm địa phương quan hệ đặc biệt tốt trực tiếp đưa đi thiên đường chăm sóc thượng đế cho nên thăm dò màu đen đại thụ dẫn ra cự lực ma cũng sẽ không tạo thành ngộ thương cũng sẽ không có người đứng ngoài quan sát rất chạy mau ra năm km linh thân ảnh đ ỗ n g nhiên nhanh chóng vọt lên một tòa cao úc cao úc trên tường ngoài mỗi một tầng lầu bên ngoài trang trí xi、si、mang đầu trở thành dưới chân bậc thang mỗi bước bước ra thân thể của hắn liền lên thang ba m lại đạp vào c à n g cao một tầng bậc thang không đến mười giây đồng hồ liền lên đến đỉnh tầng sau lưng hai đầu cự lực ma không chút do dự đ u ổ i theo nhưng chúng nó cũng không có hứng thú chơi đẹp đẽ dùng cả tay chân ở bên ngoài trên tường cắm ra từng cái hố to như là thuận tường chạy nhanh theo sát m à lên đến sân thượng vừa vặn trông thấy linh nhảy xuống sân thượng mặt khác bóng lưng một màn này tại vừa rồi đã phát sinh không xuống năm lần học thông minh hai đầu cự lực ma trái phải cùng lên thò đầu ra sân thượng trước đó có hai lần linh nhảy ra bọn chúng vô ý thức đi theo bay nào h hướng lầu đối diện tầng kết quả linh dây thừng có móc kéo một phát lại trở lại nguyên bản ca o úc quay đầu tiếp tục chạy trên không trung bọn chúng chỉ có thể c h ơ mắt trông thấy s o n g phương kéo ra một mảng lớn khoảng cách chờ trong tầm mắt xuất hiện linh ngay tại tung tích bóng lưng bọn chúng mới đi theo nhảy xuống theo trọng lực gia tốc hai đầu cự lực ma tốc độ càng lúc càng nhanh phía dưới linh bỗng nhiên quay người trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ một cái thô to cốt thép bỗng nhiên nằm ngang xuất hiện ở trên người hắn năm m bên ngoài một đầu nhưng thò vào cách đó không xa phá vỡ cửa sổ bên trong đ u n ảng kẻ tàn sát chiến giáp phía sau lưng cùng cốt thép đụng vào nhau cốt thép trong nháy mắt t ố lượng linh tiếp tục hạ xuống nhưng tốc độ nhưng bạo hàng một mảng lớn cùng lúc đó trong tay hắn song thương đồng thời khai hỏa m t t m l i ê n xạ phát động cấp tốc liên xạ mười phát liên tục phát động tại nhảy xuống sân thượng về sau trong tay phổ thông c hai song thương liền đổi t h ầ y nhược hai kẻ ám sát chứa thần tính viên đạn hộp đạn cái chủng loại kia giờ phút này hắn rơi xuống tốc độ bị cốt thép hơi ngăn lại trên phạm vi lớn giảm xuống mà hai đầu cự lực ma nhưng càng mất càng nhanh bị lúc trước hắn chạy trốn cùng năng lượng cao viên đạn uy lực tê liệt bọn chúng mất đi bộ phận lòng cảnh giác mới có thể hoàn toàn rơi vào loại này thời gian dài trệ không trạng thái trong ngự địch lòng mới gặp nguy hiểm dự cảm bọn chúng chỗ ngực ư bụng liền truyền đến trọng kích cảm giác cùng với kịch liệt đau nhức cảm giác bọn chúng ha to mồm tay chân ra tốc khép lại muốn dùng hắn ngăn trở công kích kế tiếp linh trong lòng cười thầm cái này giống nhau như lúc hành vi hình thức thật không hổ là đồng loại sản phẩm đáng tiếc bọn chúng không có cơ hội tối nay ở trước mặt chúng không phải trước đó dừng thương giới sư khác mà là dừng thương giới sư cơ giới sư khác hắn bây giờ kỹ năng công kích không riêng gì chuẩn mà lại một khi bắt đầu liền có thể liên tục không dứt như là hát nước nhẹ nhõm cự lực ma tay chân mới bắt đầu di động đ ế nếu t i p s a c ô như g c không có chút nào khoảng cách chính nào liền đến liên gian cụn liên giây có cấp tốc liên xạ chính xác có một giây thời gian đồ, tam đổ, xạ xạ n giờ không khí h có, vũ a cầm canh có hắn đồng thể h là để t i hai cái mục tiêu tinh giờ nhằm chuẩn xạ kích. Nếu như kích. mục vào xạ phút này có người bình thường đứng ngoài quan sát cái k i a đại khái chỉ có thể nhìn thấy linh q u a y người thân thể dừng một chút hai đầu cự lực ma trên người liền tuân ra liên tiếp sám trắng điểm sáng không đến một giây đồng hồ hai đầu cự lực ma thân thể liền đột nhiên mềm n ú n tay chân cùng nhau dừng lại dãy r i ụ a bởi vì hai phát thần tính viên đạn đã bắn ra bọn chúng yếu ớt nhất hai mắt buộc phát ra xam trắng điểm sáng thôn vệ phá hủy đ ạ i não trò chơi phục vụ khách hàng nhắc nhở vang lên linh không có lựa chọn thu về mà là tiện tay ném ra ngoài một đầu dây thừng có móc đem chính mình dán tại cao ốc giữa không trung tinh thần lực đảo qua rơi xuống bên cạnh hai đầu cự lực m à thi thể liền bị thu vào số một ba lô linh lôi kéo dây thừng có móc trượt đến tiếp cận mặt đất chỗ dây thừng có móc vừa thu lại hai bàn chân rang rộng ra định chế bản hạ lì đạ vị s ầ n phạt boy xuất hiện ở phía dưới v ư ơ n g vàng tiếp được hắn rầm rầm rầm châm thấp tiếng động cơ bên trong hạ lì mau chóng đuổi theo giết chết hai cái thủ vệ nhỏ bột màu đen sợi dễ khẳng định muốn đến kiểm tra cương vị linh tự nhiên thấy tốt thì lấy chuồn thôi chuồn thôi dù sao từ hôm nay trở đi thường ngày thử một lần liền muốn gia nhập hắn lịch trình năm hai nghìn không trăm mười chín ngày mùng ngày ba tháng tám chín giờ tối thời tiết từ đầu đến cuối âm hiệu sài hắc kỵ sĩ tổng bộ cao ốc bốn tầng đại hội trong phòng khách l o t r k u t sa m e r f i s h e r đô b y dù l i a vệ tỷ toàn bộ có mặt gần một tuần trong thời gian hắc kỵ sĩ liên minh không ngừng chiêu binh mãi mã sau đó lập tức đem những con gà con này đầu nhập thực chiến trắng trận vây quét hư s ả h ư ớ n g đông một vùng kẻ cặn bãi nhóm người chương một trăm sáu mươi chín hờ sơ chi búa dự định hai càng làm việc không quá mức phận thế lực thì bị yêu cầu hướng nam bắc hai bên di chuyển ngay từ đầu còn có chút người đối với loại này bá đạo hành vi không vừa lòng đến rất nhanh liền lạng yên không lên tiếng xa hơn một chút kẻ cặn bã nhóm người nghe thấy tiếng gió thổi trước thời hạn hướng nam bắc di chuyển kết quả cũng không có trốn qua điều xấu liên minh tổng đội cùng nam bắc phân bộ giáp công phía dưới mấy tên cặn bã này cơ hồ toàn d i ệ n những cái kia không có bị chơi chết thế lực mới biết được chính mình có thể còn sống không phải là bởi vì mạnh mẽ mà là chuyện xấu làm được không nhiều liên minh sở dĩ làm như vậy cũng là không có cách nào thời kỳ hòa bình hắc cám nước mỹ có thể xưng là người tốt cũng không nhiều ngay tận thế tới một tháng những này nguyên bản đạo đức trình độ liền không cao mọi người vô tội thật đúng là không nhiều linh không có khả năng không khác biệt lạm sát vậy sẽ chỉ để những nhân loại còn lại đem hắn xem như một loại khác quái vật hợp nhau tấn công không muốn sau cùng tổng tiến công kế hoạch bị nhân loại nữ háo liên minh chỉ có thể chơi khác nhau đối đãi đã kéo lại đánh thủ đoạn đả kích một bộ phận uy hiếp một bộ phận lôi kéo một bộ phận không để nhân loại quần thể hình thành quá khổng lồ phản đối thế lực bị liên minh giết chết những người kia cặn bã nhóm người bản thân làm sàng làm bậy lạm dụng bạo lực cùng thế lực chu quanh, quanh quan hệ cũng hết sức c ác liệt liên minh khác nhau đối đãi cũng là trong bang lập cùng minh hữu thanh lý người cạnh tranh ở chung quanh chống ra không ít địa bàn mới cho bọn hắn liên minh tổng đội cũng coi như một công đôi việc thanh lý ẩn nút không ổn định nhân tố đồng thời thuận tiện chế tạo một tầng lưới bảo vệ kể từ đó càng xa thế lực này nghị n h ú n tay hư xa phía tây nội thành liền phải trước thông qua những này minh hữu cùng trung lập người phạm vi thế lực rất khó cùng tổng đội trực tiếp giao chiến liên tục thực chiến huấn luyện xuống liên minh đội hộ vệ cũng nhanh chóng thành thục mặc dù chỉ có thể coi là học cấp tốc nhưng so trước đó cầm súng cũng không biết hướng chỗ nào đánh thật tốt hơn nhiều một phương diện khác liên minh hoạch tâm tầng cũng đã nhận được cực lớn trưởng thành bắc bộ liên minh bên kia dù lì a mò nị c n kỳ ba người thiếu tiêm vào một hai ngày dự tệ như cũ tại 25 ngày 28 đất liền tiếp theo thức tỉnh trở thành đấu sĩ j u l i a sau khi thức tỉnh linh hỏi thăm một chút nàng lựa chọn để lúc đầu thất nữ đều tiếp nhận dược tề tiêm vào m ở cho hắn qua một lần xe mỹ la tin đời sau m ộ i t ử xa dạ chỉ tiêm vào ba ngày dược tề số 29 thức tỉnh nhỏ nhắn xinh xắn người da trắng m ộ i t ử nạ xỉ là ngày mùng ngày một tháng tám thức tỉnh còn lại hai nữ một cái gọi j u l i a ngày mùng ngày hai tháng tám thức tỉnh gọi lì xạ số ba thức tỉnh so sánh khuyết đại là vùng phía nam liên minh bên kia chỉ tại tán thuyền hàng trị liệu nghi thức bên trên tiếp nhận một lần tiêm vào người sống sót cùng nữ hộ vệ tổng cộng hơn 230 người đến số ba vào đêm lúc đã thức tỉnh 21 người chỉ là một lần dược tề tiêm vào thức tỉnh dẫn đầu nhưng tiếp cận 10%, có thể sưng thần kỳ trong đó cái thứ nhất người thức tỉnh l i ề n l à cái đó hỏa tuyến trà trộn vào đội hộ vệ người sống sót thiếu nữ lì ly cứ như vậy vệ tỷ thủ hạ chức nghiệp giả nhiều nhất nhưng huấn luyện thời gian không đủ hai mươi mốt người năng lực thực chiến còn không bằng d ù ly ạ thất nữ tổng đội bên này gây trở ngại lọt thở cùng đồn bi tiêm vào nhanh hai tuần d ự tể mới phía trước hai ngày thất tỉnh nhưng lấy linh tổng hợp các phương diện tình báo phỏng đoán hai người này sợ không phải loại kia ngày thua hình tuyển thủ thực lực vững vàng liên minh nội bộ chức nghiệp giả đếm ngược một hai tên chỉnh thể tới nói chức nghiệp giả đại khái sáu đến bảy thành là đấu sĩ hơn ba phần mười là xạ thủ mà toàn bộ lớn chi ca go khu vực linh chỉ biết là một cái thánh chức giả đó chính là tiểu nữ hài ải rẽ xạ hoang dã thế giới bên trong thanh chức giả cũng rất ít nhưng tuyệt không ít đến loại trình độ này sẽ liên lạc lại á i rẽ xạ có thể loại bỏ vật phẩm bên trong hỗn loạn hạt thần tính linh đoán chừng bởi vì là sương mù dậy đặc chi trong vách hoàn cảnh không thích hợp thanh chức giả thất t ỉ n h á i rẽ xạ có thể thành công ở mức độ rất lớn là có liên minh bảo hộ linh cung cấp dược tề ủng hộ nếu như không có gia nhập tiểu đội nàng có lẽ sẽ tại một góc nào đó hôn mê z jun cho đến chết đi ai cũng không biết nàng có thể thức tỉnh thành thánh trước người tổng thể tới nói mấy ngày nay hạch tâm tầng cá nhân thực lực phóng đại liên minh thế lực cũng tại kịch liệt mở rộng tình thế một mảnh tốt đẹp thời khắc này tiếp khách trong đại sảnh nhưng khói mù lợn lờ bầu không khí nghiêm túc mà chờ n g ư n g biểu tình của tất cả mọi người cũng không thấy nhẹ nhõm linh không có hút thuốc hạch tâm tầng những người này cùng hắn quan hệ dần dần sâu đã không cần hắn dùng hút thuốc biểu thị bình dị gần vui ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập ghế xô p a lan can hết thảy đều chuẩn bị được chuẩn chứ. bị lọt thở cùng đồn bi trước sau mở miệng phụ trợ nhân viên điều phối đã đến vị hậu cần cung ứng chuẩn bị đã hoàn thành sáng mơ lính mới huấn luyện cơ bản hoàn thành 1,000 chín h thức đội viên 3,000 đội dự bị thành viên 80% đều tham dự qua hai lần trở lên thực chiến huấn luyện f i s h e r đặc thù tiểu đội 220 người huấn luyện hoàn thành trang bị hoàn chỉnh trạng thái tốt đẹp những cái kia không quá an phận ra hỏa đều đã triệu tập tại đội trị an một hai đại đội bên trong tổng cộng một ngàn người tùy thời có thể kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn du l i a bắc bộ liên minh hết thể ổn định ba trăm tên chính thức đội viên bảy trăm tên đội dự bị thành viên tùy thời có thể điều động betty vùng phía nam liên minh trại huấn luyện hai trăm ba mươi thất mệnh báo thủ tiểu đội đội viên năm trăm tên chính thức hộ vệ đội viên ba trăm tên có vấn đề đội viên đội cảm tử tùy thời trở lệnh dưới tay nàng tạo thành cùng những người khác không giống nhau lắm nguyên nhân liền là duy nhất không ở nơi này vùng phía nam liên minh dẫn đầu đạn tờ đạn tờ trên tay có một tên chính thức đội dự bị thành viên nhưng hoàn toàn k h ô n g chế ở trong tay chính hắn b ệ tỷ không có quyền chỉ huy đồng dạng hắn cũng chỉ huy không được b ệ tỷ trên tay những người này đạn tờ cùng b ệ tỷ cũng là duy hai không có thu hoạch được dược tể tiêm vào dẫn đầu cấp dù sao cũng là tạm thời hợp tác người công cụ không có tư cách biết được dược tể tồn tại linh gật đầu Ta mệnh lệnh Bá một mọi tiếng, tất cả mọi người cùng nhau cả được ứ đứng, dậy đứng hoạch, thức n nghiêm. Washington chính động, tổng tiến công phát động thời gian ngày mai sáng n g giờ. g dậy Đám chi hoạch, khởi phát thời mai sớm bua kế ờ i vâng. Mệnh lệnh đ ư đưa ra mọi người nhao nhao khởi hành rời đi bảy giờ sáng mai phát động tổng tiến công cái kia rất nhiều công tác đều muốn tại tối nay hoàn thành cũng may tất cả mọi người là chức nghiệp giả tăng thêm dược tệ bổ sung một đêm không ngủ chỉ là việc nhỏ linh thấy bẹ tì muốn đi gọi lại nàng hai người đi đến nho nhỏ quan sát phía trước cửa sổ nhìn chăm chú phía đông gỡ rằng quảng trường cũng chính là màu đen đại thụ vị trí nếu như ngày mai có thể thành công chạy ra chicago quan phương cùng quân đội sẽ như vậy đối đ ạ i với chúng ta những người này linh nhẹ giọng hỏi ra một vấn đề hắn làm qua các loại tưởng tượng cũng tư vấn qua không ít liên quan chuyên gia nhưng vẫn là muốn nghe xem bẹ tì cái này người trong nghề ý nghĩ bẹ tì ánh mắt lấp lóe trong lòng do dự một chút cuối cùng mở miệng trừ phi bên ngoài thế cuộc đã đại loạn nếu không thì khẳng định có người muốn động thủ dừng một chút nàng tiếp tục đến mấy triệu người bình thường bọn hắn không còn được có tối đa nhất chút t h ằ n g xui xẻo bị bắt đi làm vật thí nghiệm nhưng kỵ sĩ người trong liên minh tuyệt đối là trọng điểm nhất là chúng ta những cao tầng này chúng ta linh n h u nhữ mày sau khi rời khỏi đây ngươi có tính toán gì b ẽ tí lần nữa yên lặng một lát nếu như thế cuộc so sánh hỗn loạn ta sẽ đổi một cái thân phận lần nữa tiến vào quân đội yên t ĩ n h đứng ngoài quan sát tình thế phát triển nếu như quan phương còn có thể khống chế cục diện ta đây cũng chỉ có thể mai danh nhận tích chương một trăm bảy mươi tổng tiến công đêm trước b à c ả n g linh n ợ nụ cười không muốn lập công b ẹ tỷ t h ầ n sắc hở h ữ g đối với người ở phía trên tới nói trung thành thủ hạ kém xa một cái đặc thù nhân loại cơ thể sống càng quan trọng hơn trừ phi bọn hắn không thiếu thí nghiệm đặc thù nhân loại thở dài nàng lắc đầu đáng tiếc tại ta đi vào trước bên ngoài cũng không có bất luận cái gì đặc thù nhân loại tin tức mà chica go tình huống so địa phương khác càng quỷ dị ngươi hiểu a hạt thần tính nồng độ cao đương nhiên tình huống dị thường liền có thêm linh hiểu rõ gật đầu đến chica go bây giờ mấy trăm tên đặc thù nhân loại khả năng so toàn bộ nước mỹ địa phương khác cộng lại còn nhiều bọn hắn lúc trước phái các ngươi đến không phải là vì những này a b ẹ tì nhịn không được móc ra khói điểm bên trên hít sâu một cái ngươi đây đừng nói chỉ muốn bỏ chạy đi ra ngoài linh rõ ràng nàng ý tứ thực lực của hắn hoàn toàn có thể tùy tiện thoát đi quan phương bắt hắn cơ bản không có cách nào nhưng trừ phi chỉ đem hoạch tâm tầng cái này hơn mười người nếu không thì liên minh gần vạn nhân viên không có khả năng trốn qua quan phương chú ý quan phương chú ý bây giờ cùng đùa đòi mạng không có khác nhau quá nhiều linh khẽ nở nụ cười b ẹ t tì nhưng toàn thân run lên ẩn ẩn toàn thân phát l ệ n h liền biết đáp án của hắn người biết ta giết nhau người chính xác không hứng thú nhưng gặp gỡ kẻ cặn bã vậy liền tiện tay a đưa bọn hắn đi chết tốt hắn nói như thế đến bẹ ti nuốt ngủ nước bọn nếu như không có x ư ơ n g ngủ dày đặc q u á y nhiễu tùy tiện một lần hỏa lực bao trùm ngươi đồng dạng sẽ chết linh quay đầu nhìn đến đ ỗ n g nhiên thỏ tay vô vô đầu vai của nàng thiếu tá đồng chí ngươi cũng chưa hẳn sợ đồ vật cũng đừng lấy ra hủ dọa ta lúc này tinh thần hắn chập trần đã bình phục lại không có nhằm vào bẹ ti thân thể của nàng trạng thái khôi phục bình thường nghe vậy lắc đầu ta cũng sẽ không cùng bọn hắn xung đột chính diện ngươi có thể như thế linh nụ cười trên mặt càng lớn dám đến t r e o cho người đơn giản là cảm thấy mình hết sức an toàn chỉ có thể dùng hiện thực ố n nắn một cái những người này ý nghĩ b ẹ tì nhịn không được kẹp kẹp chân phút ngươi không nên hơi một tí liền muốn giết một đám người có được hay không ta còn ở bên cạnh đâu trả lời vấn đề đạt được đáp án lại bị dọa đến mắc tiểu thiếu tá đồng chí kẹp lấy dưới đuổi tầng trời đất bao la đi nhà xí lớn nhất chỉ để lại linh tiếp tục đứng ở phía trước cửa sổ hắn ánh mắt cũng không có trọng điểm tâm thần đã rơi xuống trên bảng cá nhân nhân vật đẳng cấp xạ thủ thương giới sư cơ giới sư cấp ba mươi nhân vật đẳng cấp đấu sĩ cấp ba mươi thể chất tám mươi sáu hp ba nghìn bốn trăm bốn mươi tinh thần năm mươi năng lực giá trị hai nghìn c ò n t h ừ a lại thuộc tính cơ sở điểm hai điểm năng nguyên hai mươi tám nghìn năm trăm m ư ơ i ba đấu sĩ cấp ba mươi kỹ năng mới theo thứ tự là do lớn chạm chủ động độ thuần thục tám bảy phần trăm liên tục chém bên cạnh mục tiêu một giây một cái mục tiêu tỷ lệ chính xác gia tăng 90%, tổn thương gia tăng 1 ộ t m n h i ề u cái mục tiêu giảm xuống tỷ lệ chính xác 1 ộ t m thời gian cụ nộ hai năm giây phát động cần năng lượng giá trị 2. a năm bởi vì kiểm tra đo lường vũ khí 2 cầm kỹ năng tồn tại vũ khí 2 cầm 2 kích hoạt vũ khí 2 cầm 2, độ thuần t h u ộ c 23. 6% 2 cầm vũ khí lúc chủ phó tay tỷ lệ chính xác gia tăng 31. m năm nhạy cảm c h i tâm đặc hiệu tần suất công kích gia tăng 3%. m ặ t khác không ngoài dự liệu là đấu sĩ cấp 25 l ú c lần nữa kích hoạt lên chuyển chức đặc quyền ảnh võ sĩ nhị liên chạm gió lớn chạm độ thuần thục 100%, siêu phàm cấp tài liệu có thần tính 20, điểm năng nguyên 20.000. cung võ sĩ dẫn chém sức sống nguồn số y hai độ thuần thục 100%, siêu phàm cấp tài liệu có thần tính 20, điểm năng nguyên 20.000. đấu sĩ là thứ hai cơ sở nghề nghiệp chuyển chức nhu cầu là xạ thủ chuyển chức gấp hai linh cảm giác có chút thì đau kỹ năng độ thuần thục càng là kém xa điểm năng nguyên ngược lại là vấn đề không lớn mấy ngày nay thời gian thanh lý nhóm người hai h ỏ a ngầm nhân số đạt tới năm nghìn thu về điểm năng nguyên hơn hai mươi trừ bỏ đấu sĩ lên tới cấp ba mươi một trăm một mươi điểm năng nguyên hắn đã giàu có lại nghèo khó lại hướng lên thăng cấp bốn mươi x a thủ cần năm trăm năm mươi điểm năng nguyên đấu sĩ là kiêm chức nhu cầu tăng gấp đôi muốn một một triệu bất kể thăng cấp hay là chuyển trước trong thời gian ngắn là không còn kịp rồi một khi ngày mai washington chi búa kế hoạch thất bại linh liền sẽ đối với lớn chi ca go tất cả mọi người cặn bã thế lực tiến hành đại thanh tẩy lại đem thể chất thuộc tính trồng đến một trăm điểm nhìn thực lực là không sẽ tăng gọn từ đây thu hoạch được cơ hội thoát khốn lại không được lời nói vậy chỉ có thể tiến vào hoang dã thế giới lợi dụng hai thế giới t r ê n l ệ n h thời gian hoàn thành thăng cấp chuyển trước đến lúc đó lại đi ra đánh cược một lần bất quá làm như vậy mặc dù h n thỏa nhưng vẫn là có không nhỏ vấn đề cỡ lầu nhà ở vào so sánh vắng vẻ hoang vù khu vực cũng không có quá nhiều quái vật có thể s ă n giết muốn mạnh lên liền phải đi chỗ xa hơn nhưng tận thế trò chơi lại nói qua để hắn theo sát sư tử đại bạch t h ỏ lão hồ ly rất có thể chỉ liền là cỡ lầu cha con linh chạy xa chỗ s o á t điểm còn thế nào theo sát bọn hắn hắn có thể không quan tâm rất nhiều thứ nhưng tận thế trò chơi nhắc nhở lại không thể không coi trọng n ộ i nhớ bỏ lỡ chuyện trọng yếu gì liền phiền t o á i chỉ mong ngày mai có thể thành công đi hắn nghĩ như vậy đến năm 2019 n g à y mùng ngày 4 tháng 8, sáng sớm thời tiết luôn âm sắc trời mới mơ hồ có một điểm ánh sáng trụ sở liên minh đã tiếng người huyên náo lượng lớn chiếc xe nhân viên rời đi lượng lớn không phải nhân viên chiến đấu tiến vào kiến trúc phong tỏa cửa ra vào phụ nữ nhi đồng nơi đóng quân nữ từ đội hộ vệ tiếp nhận tổng bộ hết thệ p h ò n g ngự đi lì ạ cùng cắt ngữu lạc thì trở thành tổng bộ quan chỉ huy tạm thời chung quanh thế lực gần nhất đều tại năm km bên ngoài mà liên minh đại bộ đội ngay tại hai mươi km bên ngoài nhiều nhất hai mươi phút liền có thể trở về v i ệ t binh đây chỉ là lo trước khỏi h o a t h ô i liên minh những ngày này uy hiếp đả kích lôi kéo ba thứ kết hợp đưa tới cửa đồ đần thật khó tìm linh nhìn đồng hồ đã là sáu giờ ba mươi phút quay người xuống lầu nhìn thấy tầng dưới chót ngay tại bận rộn chỉ huy đi l ì y ạ cùng các nữ lạ hắn không có tiến lên q u ấ y dày các nàng thẳng đi ra ngoài đợi đến rời đi chicago khi đó tự nhiên có rất nhiều thời gian nói chuyện phiếm sáu giờ bốn mươi phút h ạ lì mổ tờ lái vào một tòa cao ố c tầng dưới chót một lát sau linh đi ra cao ố c bên cạnh s a m m e r đang đợi hắn ông chủ hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng ta ngay tại đối với tất cả đội tình huống làm một lần cuối cùng xác nhận linh gật gật đầu hết thẻ chiếu kế hoạch tiến hành ngươi tiếp tục làm việc đi s a m m e r xây dựng cái này bộ chỉ huy tạm thời bên cạnh trên đại lầu liền có một cái chỉ huy phòng kiêm điện thoại phòng sở hữu mệnh lệnh đều phải dựa vào điện thoại truyền lại cho tiền tuyến quan chỉ huy đây chính là bây giờ sương mù trong vùng tổ chức đại quy mô chiến đấu phương pháp rất có lúc trước thế chiến thứ hai bát lộ quân tư thế ổn định nhất đáng tin chỉ có thể là điện thoại có dây điện đài vô tuyến quấy nhiêu rất lớn nhiều nhất xem như phạm vi nhỏ truyền tin phụ trợ về sau linh đi tới, tới gần gờ giảng quảng trường tiền tuyến m ộ theo t â n mình tại mái nhà nhìn chăm chú lên cái kia không cách nào nhìn sương một mái chăm mụ tại thấu t chú cách h cái kia dày đặc vòng. Dựa vòng. địa hình chuyên ù n n g ữ n ngày này này sương vòng g dày dày. thăm thức Theo chỉ chừng mụ dò, cái này xương dày đặc chỉ có độ dày. Theo chuyên gia đoàn vơ vét đến nhân sĩ chuyên nghiệp tăng nhiều bọn hắn nghĩ ra các loại phương pháp đối với cái này hạch tâm địa điểm tiến hành thăm dò lấy được rất nhiều tin tức tuyệt mật đương nhiên thăm dò hành động căn bản là linh tự mình chấp hành những người khác đến làm không cẩn thận sẽ bị màu đen sợi dễ cùng cự lực ma miệu s á c mấy ngày nay xuống tới cự lực ma bị hắn lôi ra đến giết chết bốn đầu tăng thêm trước đó cảnh sát tổng cục liền là năm đầu sau cùng bọn chúng kiên quyết không rời đi gỡ r ẳ n g quảng trường phụ cận chỉ là dựa vào màu đen sợi dễ phụ trợ không cho hắn tới gần điểm trung tâm c h ư ơ một trăm bảy mươi mốt tổng tiến công phát động một mắt cự lực ma một cảng đối với cái này linh cũng không có gì tốt biện pháp hắn giết cự lực ma hay là muốn dựa vào bố trí thòng lọng như thế nhanh nhất đơn giản nhất sẽ không cho màu đen sợi dễ cứu viện cơ hội chỉ thí nghiệm qua một lần chính diện cứng r ắ n rết kết quả màu đen sợi dễ tức thời c ả n đao còn đem cự lực ma kéo vào dưới mặt đất không cho hắn bổ đao cơ hội cự lực ma thật là da dày máu càng dày sợi dễ hơi cho nó chậm khẩu khí cơ hội liền quả thực là không chết đi cái này cũng có linh không muốn bại lộ quá nhiều thực lực không có đánh chó mù đường nguyên nhân ở bên trong dù sao hắn có thể thăm dò màu đen sợi dễ cùng cự lực ma liền không cho phép người ta cũng thăm dò hắn làm người hay là muốn lưu một chút trọng yếu lá bài tẩy không thì thời khắc mấu chốt nghĩ buộc phát cũng không có tư cách trong đầu suy nghĩ không ngừng linh vẫn không quên kiểm tra điều chỉnh vũ khí của mình trang bị vì trận đại chiến này hắn làm công tác chuẩn bị khá nhiều màu đen đại thụ sẽ không cho nhân loại quá nhiều thời gian lần này cho dù bại cũng muốn bại ra giá trị lớn nhất không thể để cho nó vẫn giấu kín tại cái kia trong sương mù sáng tỏ tình báo nhất định phải thu vào tay nếu không thì một lần nữa hay là sẽ thất bại hơn mười phút thời gian rất ngắn tại linh sửa sang xong hết thảy một lần nữa đứng người lên lúc tiền tuyến có tám cái vị trí vang lên nổ thật to âm thanh đây là chi ca go nội thành nhiều ngày từ chưa xuất hiện qua một loại thanh âm tiếng pháo cơ hồ là trong nháy mắt tám phát pháo đạn thẳng tắp bay vào sương mù dày đặc trong vòng vị trí đều là trải qua đo lường tính toán điểm trung tâm âm âm tiếng nổ tung vang lên sương mù dày đặc vòng cuộn cuộn, tựa hồ có đ ổ vật gì x u ố n g lại tám cái ụ súng không có đình chỉ thậm chí rất nhanh bắn vòng thứ hai sau đó là vòng thứ ba vòng thứ tư tận thế bên trong người muốn học đồ vật nhanh một chút không có phiền toái như vậy học được nhanh học được tốt vậy thì có ăn có uống trộm gian dùng mánh lưới người trực tiếp xéo đi mà lại những ngày này thức ăn bao ăn no việc tốn thể lực không ngừng những người này tố chất thân thể so thời kỳ hòa bình mạnh mẽ rất nhiều dưới tình huống bình thường dẫn dắt thức một trăm linh năm ml mẹ xuống lựu i đạn xa tốc bất quá mỗi phút ba phát đại khái hai mươi giây một phát giờ phút này tám cái pháo tổ nhưng tại lấy năm giây một phát cao tốc điên cuồng khai hỏa hôm nay chơi liền là một nhóm lưu bọn hắn bản thân không phải đứng đắn gì pháo binh cái gì quy tắc thao tác an toàn điều lệ thể lực tiêu hao hết thể không đang suy nghĩ trong phạm vi chỉ cần xác định mục tiêu pháo tổ cần làm liền là một hơi đánh hết mỗi tổ hai mươi phát pháo đạn sau đó rút lui đến mấy cây số bên ngoài một lần nữa thành lập vụ súng chờ đợi một lần hỏa lực tri viện mệnh lệnh mà bọn hắn đánh đi ra đạn pháo ngoại trừ ngay từ đầu hai phát cao bạo đạn dùng cho kiểm tra cùng định vị đằng sau tất cả đều là đạn lửa trong sương mù dày đặc đã sáng lên mảng lớn h ỏ a diễm mặc dù sương mù dày đặc quá dày thấy không rõ lắm nhưng ánh sáng lại là có liên tục không ngừng đạn lửa để sương mù dày đặc dập tắt h ỏ a diễm quá trình chậm không ít linh tận mắt nhìn đến sương mù dày đặc có thể dập lửa hay là diệt phốt pho trắng h ỏ a diễm đương nhiên là có chuẩn bị nếu là mấy lần liền bị làm tắt vậy hắn ở những thứ này đại pháo cùng đạn pháo bên trên lãng phí điểm năng nguyên tiêu không lãng phí rồi hả chi ca go trong nội thành chỉ tìm tới mấy môn đội cảnh vệ mang đến một trăm linh năm cùng bảy mươi lăm mì ly mẹ súng lựu đạn không ít hay là tổn hại đạn pháo cũng rất ít đầy đủ hay là chuyên gia đoàn tìm tới đạn pháo bản đ ồ cấu tạo linh dựa theo bản vẽ để tận thế trò chơi là một phần hiệu quả thực tế khẳng định so chính bản kém rất nhiều nhưng chỉ là bắn thẳng đến mấy trăm mét bên ngoài x ư ơ n g mù dày đặc vòng vấn đề ngược lại không lớn rất nhanh trong x ư ơ n g mù dày đặc ánh lửa nhỏ xuống nhưng thủy t r u n g chưa từng dập tắt linh lần nữa cười lạnh những n à y đạn lửa cũng không phải hoàn toàn nhất trí mà bố trí các loại tài liệu lẫn nhau phản ứng về sau có thể kéo dài cung cấp chất dẫn cháy những tài liệu này tại đầu đạn bên trong hàm lượng cũng không ít vẫn là câu nói kia thật nếu để cho x ư ơ n g mù dày đặc tùy tiện dập lửa linh nuôi như vậy một món lớn chuyên gia đoàn ăn không ngồi rồi sao dù sao cũng không cần chuyên gia cân nhắc tài liệu nơi phát ra cùng chế biến độ khó chỉ là ra mấy cái phương án để ông chủ quyết định việc này không khó lúc này đã từng lập qua công quăng đạn binh bộ đội lại ra sân lần này bọn hắn quăng đạn khí đã bị đông đảo chuyên gia đổi mới còn chiếm theo quảng trường bên cạnh cao ốc vị trí ném ném khoảng cách càng xa đạn dược trọng lượng lớn hơn đ ủ ảng đủ ảng đủ ảng kim loại bắn ra âm thanh bên trong từng cây to dài rất nhiều đạn dược bình bay về phía x ư ơ n g mù dày đặc vòng rầm rầm rầm liền khối hỏa diễm tại trong x ư ơ n g mù dày đặc lan tràn ra bom na ban loại vật này tài liệu nguyên lý cũng rất đơn giản nhất là nhóm này phương pháp thủ công lên ngửa cấp thấp hàng chỉ cần ném ra mấy trăm mét về sau nổ tung m à thôi cũng không phải máy bay nhảy dù cái chủng loại kia chính bản chỉ cần có thể thiêu thiêu đến đủ hung ác như vậy là đủ rồi q u a n g đạn khí cùng đạn dược bình trình độ kỹ thuật không cao đều là giờ y y đại lao dẫn người làm q u a n g đạn các đế quốc quân quan binh những ngày này huấn luyện sung túc mỗi ngày không sai biệt lắm theo q u a n g đạn khí ngủ cùng một chỗ phóng ra đạn dược cũng coi như chuẩn hóa đánh ra đến mưa đạn so pháo binh dày đặc không chỉ gấp mười lần g ơ rẳng quảng trường lấy màu đen đại thụ vị trí vì trung tâm mấy trăm mét phạm vi toàn bộ rơi vào trong biển lửa tới gần nhất quảng trường tiền tuyến nhân viên đều có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt cái này hơn hai mươi ngày đến sương mù trong vùng ở khắp mọi nơi cảm giác gâm lánh đều yếu rất nhiều lần này sương mù dày đặc vòng cũng gánh không được tới gần mặt đất bộ phận dần dần m ở nhạt mơ hồ trong đó một đoàn quái dị từng c ụ c sởi dễ hiển lộ tại mọi người trước mắt đồng thời ba đầu tráng kiện màu đen sởi dễ theo mặt đất phá đất mà lên đỉnh cao ba cái to lớn bóng đen ở giữa không t r ù n g chóc ra đông đông đông rơi trên mặt đất linh ánh mắt ngưng tụ quả nhiên cự lực ma thật như bệ tị nói là theo màu đen sởi dễ bên trên chóc ra xuống tới hắn biết tình báo này nhưng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy bọn chúng cũng không phải từ trên trời mà là do dưới mặt đất trôi ra vậy cũng là lần nữa chứng minh màu đen đại thụ màu đen sợi dễ cự lực ma sương m ũ dày đặc chi vách đá trong lúc đó rất có thể là một thể tồn tại nhưng là b ệ tí nói đại thụ cái đồ chơi này là cái chiến đấu pháo đài linh vẫn đang suy nghĩ không bạo binh không bạo hỏa lực tính là gì chiến đấu pháo đài chẳng lẽ dưới mặt đất dù là cự lực ma rất mạnh nhưng chỉ bằng trước đây về sau tổng cộng m ư i bảy con số lượng ở trong đại chiến n g h i ề n ép tạp binh đều quá sức cự lực ma cũng không phải linh công kích từ xa siêu cường phân thân thiếu phương pháp chuyện như vậy quá bình thường linh ánh mắt tập trung ở trong cự lực ma hình thể khổng lồ nhất cái kia một đầu trên người vẻ mặt ngưng trọng lên khá lắm may mắn chính mình không có chủ quan không thì lần này sợ là muốn sửa họ ngựa chỉ thấy đầu này cự lực ma thân cao 5 m còn lại hai đầu 3 5 m cự lực ma ở trước mặt nó thuần túy là cái đệ đệ không rõ chỉ cần n g ấ m lại 1 5 m cùng 2 2 m nhân loại đứng chung một chỗ tương phản liền đã hiểu mà tại đầu này siêu cấp cự lực ma trên ngực thình l i n h có một cái cực lớn màu đen một mắt đang theo bên này liếp nhìn sau một khắc một mắt cùng linh hai mắt đối đầu đột nhiên một hồi tựa hồ chú ý tới hắn trong nháy mắt đó linh toàn thân lông tơ đều nổ phảng phất có cái gì sinh vật khủng bố bước đến gần bên loại cảm giác này nào đó thiếu tá từ trên người hắn cảm thụ qua không ít lần mà linh lại là lần thứ nhất cảm nhận được nhưng linh không có kinh hoàng một mắt cự lực ma cái đồ chơi này từ vừa mới bắt đầu ngay tại trong dự đoán của hắn t r ư ơ i hai trước diệt tiểu đệ hai càng chỉ là trải nghiệm một lát loại nguy cơ này dự cảm linh liền trong lòng hiểu rõ còn tốt cũng không có mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng cấp độ ngược lại đây là hắn tưởng tượng bên trong tốt nhất một loại tình huống dù sao một mắt cự lực ma thật đi ra không phải sao nếu là nó chậm thêm một chút xuất hiện hắn ngược lại muốn lo lắng màu đen đại thụ còn có càng nhiều hậu chiêu cơ hồ là trong nháy mắt linh bước ra nhanh lùi lại không cùng đối phương ở tiền tuyến đại chiến chuẩn bị mặc dù độ dày không tính đặc biệt cao nhưng phụ cận đều là liên minh nhân viên mà lại khoảng cách màu đen đại thụ quá gần kết quả mới rời khỏi 2 0 0 m hắn liền dừng lại triệt thoái phía sau bởi vì một mắt cự lực m à không co theo tới mà l à hóa thành một đạo màu xanh đen c á i bóng thẳng đến những cái kia quăng đạn khí mà đi linh meo cặp mắt lại màu đen đại thụ thật hết sức không thích h ỏ a diễm hoặc là nhiệt độ cao hay là ánh sáng trong lòng nghĩ như vậy hắn đã đổi một cái cải biến qua c hai x u n g trường cùng cái khác súng bất đồng là thanh này sử dụng cũng không phải là hộp đạn mà là dây đạn dây đạn thật dài lượn quanh tầm vài vòng bị linh một cái bọc tại trên người mình dùng dây đạn súng căn bản không cần che lấp móc ra liền là làm thình thịt âm thanh bên trong họng súng trong nháy mắt phun ra hung manh hỏa diễm cơ hồ là trong nháy mắt dây đặc mưa đạn quét về phía ba đầu cự lực ma trước người một mắt cự lực ma một tiếng gầm nhẹ một đầu tiểu đệ cự lực ma lập tức thay đổi phương hướng thẳng đến linh mà đến linh lập tức đem sở hữu hỏa lực tập trung vào trên người nó trước mấy chục phát đạn bị đầu này tiểu đệ cự lực ma không thèm quan tâm d ơ tay che chắn vẫn còn tiếp tục chạy nhanh tiến lên nhưng đằng sau càng nhiều viên đạn chen c h ú c mà đến nó mới phát giác được dị thường đạn bắn vào trên người nó cơ bản không p h á phòng có thể lực trùng kích lại không nhỏ hơn nữa còn là liên tục không ngừng có câu nói là lực tác dụng là lẫn nhau nếu như viên đạn có thể đem mục tiêu đánh bay ra ngoài cái kia người nổ súng cũng phải bị sức giật đánh bay bất quá giờ phút này linh trọng lượng cơ thể kẻ tàn sát chiến giáp súng đạn chỉnh thể trọng lượng đã vượt qua ba trăm kg hai bàn chân trước sau đứng thẳng chân sau còn chống tại xi、si、măng trên đài để chống đỡ điểm đứng hết sức ổn trong chạy nhanh tiểu đệ cự lực ma lại không được liên tục không ngừng viên đạn từ đầu đến cuối đang quáy dày nó trọng tâm để bước chân xuất hiện nhẹ nhàng mất khống chế ngẫu nhiên còn hôn tạp một viên đạn còn có thể đem nó đánh cho toàn thân chấn động động tác hơi ngừng lại đây là nổ tung một đòn dừng lại hiệu quả không đến ba giây đồng hồ đầu này tiểu đệ cự lực ma liền chịu không được loại này quay dối giống giận chuyển hướng phóng tới linh lúc này cước bộ của nó không tự chủ được chậm lại rất nhiều từ bên ngoài đến lực lượng đủ lớn càng cao nhanh đồ vật liền càng dễ dàng mất k h ô n g chế tối thiểu linh đánh ra đến mưa đạn có thể làm được điểm ấy cho nên đầu này cự lực ma mặc dù phẫn nộ thân thể nhưng hết sức thành thật chậm cái này liền là nó không may trải qua điểm xuất phát chịu lấy viên đạn vọt tới trước không đến một trăm m thời gian sử dụng không đến hai giây đầu này cự lực ma đột nhiên cảm giác eo hộ giáp kết hợp bộ đau s ó t thần tính viên đạn đặc thù sám trắng ánh sáng ở trong đó bên trong lập lòe không cho nó phản ứng thời gian đến tiếp sau năng lượng cao viên đạn liên tục không dứt mà vọt tới đối đầu cái kia xanh đen kim loại tính chất hộ giáp năng lượng cao viên đạn chính xác liền là thứ cắt bã nhiều nhất chuẩn bị nhỏ cái hố nhỏ phát huy một điểm nổ tung lực trùng kích nhưng đối với hộ giáp xuống bộ phận cơ thịt năng lượng cao viên đạn nhưng chẳng phải ôn lu liên tục chầm đ ủ c gâm thanh bên trong một điểm không lớn vết thương trong nháy mắt biến thành chén rượu càng lớn mục tiêu lại bị rót vào càng nhiều viên đạn linh bây giờ xạ kích kỹ xảo đã không phải đơn giản chỉ đâu đánh đó thậm chí đều không phải đơn thuần dự phán mà là tại khai hóa lúc từng bước một đem đối phương mang vào chính mình tiết ấu sau cùng đối phương sẽ rơi vào không thể không trúng đạn hoàn cảnh cái này khá giống đời trước trong tiểu thuyết dịch kiếm thuật mỗi một lần bình kịch đều là tại hướng dẫn đối thủ sau cùng liền là bức bách đối thủ đương nhiên linh dịch thương thuật còn không có khoa trương như vậy chỉ là có như vậy một chút ý tứ mà thôi nhưng đối với phổ thông cự lực ma loại này thao tác tuyệt đối siêu cương bọn chúng không phải phổ thông quái vật chiến đấu trí tuệ không thấp nhưng đối không có sinh tử khái niệm nguy hiểm dự cảm loại vật này hầu như không tồn tại chờ phát hiện không hợp lý lúc hết thể đều đã đã quá muộn đâu nay tiểu đệ cự lực ma tại một giây đồng hồ bên trong liền chịu m ộ ư ơ i một phát năng lượng cao viên đạn hai phát thần tính viên đạn toàn bộ thân eo đều bị tạt đoạn bay ra ngoài mất đi nửa người dưới cân bằng không thể nào nói đến mấy phát thần tính viên đạn theo sát mà tới lan lộn bên trong nó hai mắt cùng miệng đều trúng bị mất mạng tại chỗ mà khoảng cách này linh mở phát súng đầu tiên cũng liền vài giây đồng hồ thời gian đồng bạn bỏ mình đối với một mắt cự lực ma tựa hồ không có ảnh hưởng gì bên kia tiểu đệ cự lực ma nhưng dừng lại một lát điểm này thời gian không có ý nghĩa sớm đã lựa chọn săn g i ế t thứ tự linh lại lần nữa thu hoạch được cơ hội không ngừng chạy nhanh cự lực ma cũng không có dễ dàng như vậy chặn lại chính mình dừng lại liền đơn giản nhiều kỹ năng mưa to gió lớn phát động tay phải dây đạn súng trường hết tốc lực huynh tiết hỏa lực tay trái nhưng tùy thời chuẩn bị dùng thần tính tình đạn đánh ra lỗ hổng bổ đao con thứ hai cự lực ma biểu hiện cũng không so con thứ nhất mạnh hơn tử vong tiết tấu cơ hồ cùng con thứ nhất giống nhau như đúc đây chính là nhìn như vô địch cự lực ma tệ nạn tương đối máy móc khô khan có thể dự đoán tính cao hơn nhiều cốt giáp quái lưỡi dài loại này trời sinh lào âm hàng mà cái này liền là linh trước đó lặp đi lặp lại t r e o chọc san giết năm đầu cự lực ma đạt được trọng yếu tình báo đổi thành những người khác như trước mắt bình thường thức tỉnh mạnh nhất đấu sĩ tất láo đầu hoặc là mạnh nhất xạ thủ bẹ ti tuyệt đối không có năng lực hoàn thành việc này không nói phải chăng có đầy đủ sức quan sát vẹn vẹn thể chất toàn bộ phương hướng nghiên ép cự lực ma liền có thể một bàn tay đem hai người khấu trừ cặt bã vài giây đồng hồ về sau con thứ hai tiểu đệ cự lực ma bị linh s i n h s i n h đánh nổ có cái thứ nhất đồng loại tử vong kinh nghiệm đầu này hơi thông minh một điểm linh hay là trước dùng viên đạn đánh cho thân thể nó mất khống chế thừa cơ đánh nổ hai mắt sau cùng bổ khuyết thêm hai phát thần tính viên đạn khóa chặt thắng c ụ hoàn thành nhị liên giết tim của hắn nhưng không có bưng lỏng bởi vì một mắt cự lực ma đã phá hủy tuyệt đại đa số q u ă n g đạn khí cùng đạn dược quang đạn binh tại cự lực ma sau khi xuất hiện vốn là bắt đầu từng nhóm rút lui kết quả vẫn là bị tốc độ siêu nhanh một mắt cự lực ma giết chết hơn phân nửa cái trước còn dễ nói đều là người bình thường chế tạo ra sơn trại sản phẩm phía sau kho lôi ra đến lập tức trang bị 50 cái quang đạn tiểu tổ cũng không thành vấn đề quang đạn binh nhưng cần nhất định thiên phú nếu không thì không có khả năng huấn luyện mấy ngày liền ra thành quả trước mắt cái này một nhóm liền là tốt nhất còn lại chuẩn bị quang đạn binh tối thiểu kém một hai cái cấp bậc độ chính xác rất có vấn đề tiểu đệ bỏ mình nó lại như cũ lựa chọn trước phá hủy quang đạt khí giết chết quang đạt binh nhìn từ điểm này gia hỏa này cùng hai đầu tiểu đệ cự lực ma bất đồng linh từ đó cảm giác được trí tuệ hay là nói là cái kia mặt khổng lồ trí tuệ mà lúc này lạnh leo cảm giác nguy cơ lần nữa bao phủ mà đến linh nghiêng đầu cùng cái kia nhìn t r ò n g t r ọ c chính mình cực lớn một mắt đối mặt lần nữa nhanh chóng rút lui không thể để cho gia hỏa này một mực đợi ở chỗ này Đến dẫn ra nó, nếu không thì cường đại hơn đầu động đặc động, nếu tiếp dẫn nó, không cường hơn nó hoàn toàn năng hành bán cảng. Cả. Lần này, một mắt cự lực ma không ra có kịch thì phá hoại theo. hố, thù phát Trước lực bà 173, giải âm âm tiếng vang bên trong một lớn một nhỏ hai thân ảnh nhanh chóng hướng mặt phía bắc mà đi s ạ n mỡ bên này trong bộ chỉ huy điện thoại vang lên một cái nhân viên truyền tin cầm điện thoại nghe hai câu lập tức báo cáo đội trưởng các hạ đã đem đầu kia một mắt cự lực ma dẫn hướng mặt phía bắc s ạ n g mở thấp phỏng trong lòng có chút lo lắng linh an uy nhưng linh mạo hiểm dẫn quái chính là vì hành động thuận lợi tiến hành s ạ n g mở sắc mặt lạnh nhạt nghiêm túc phát tín hiệu số một thuyền hành động nhất tuyến bộ đội lập tức triệt thoái phía sau năm trăm m ẩn nấp trở lệnh mệnh lệnh phát ra phía nam một km mà kỷ gẳng trên hồ một chiếc tới lui ở chỗ này tán thuyền hàng tiếp thu được bên bờ tín hiệu lập tức quay lại đầu thuyền lái về phía mặt phía bắc gở lạch tờ u ò n g trường linh bên này cuối cùng rơi vào tận thế đến nay dài đằng đắng nhất khổ chiến bên trong dù chưa bị thương nhưng cảm giác nhưng so gặp phải cái kia vài đầu suýt chút nữa thì mạng nhỏ cốt giáp quái lưới dài còn đáng sợ hơn dù sao cùng quái lưới dài chiến đấu cơ hồ đều là trong nháy mắt phân sinh tử mà phía sau ra hỏa này lại là càng ngày càng gần chạy không thoát không tránh được c h ú ngược vào vỡ vọt vào bàn thành một muốn tay cắt t bã. liền cùng, Linh Cuối r ớ trước thời hạn trước c chiến chiến chung cái, phức còn cho cải thích thời trí trường một trong. trí trường trí tạp, ta tiến hành rất nhiều tạo, hạn quanh hình hành nhiều h mười Loại người này bố bố bố là mấy ở đều địa để p phong hắn hơn á c chiến、đấu. Ngược h đấu. lại vậy liền không thích hợp cự lực ma chiến đấu mũi chân điểm nhẹ linh nhanh chóng theo một mảnh bùn đất chạy qua một mắt cự lực ma khoảng cách không đến một giây đồng hồ liền rơi xuống hắn bước qua mặt đất giang giác bia c h í c h í mảng lớn sền sệt bùn nháo nổ lên cự lực ma tốc độ khủng khiếp nhưng đột nhiên trì trệ giống như là bỗng nhiên một cước đạp hụt thân thể to lớn hướng phía trước nghiêng đ ổ lúc này nó tráng kiện vô cùng cái thứ hai chân cũng trước đạp mà xuống bia chít chít lại là mảng lớn bùn nháo bay ra chỉ là trong nháy mắt nó dưới chân liền xuất hiện một mảnh nửa thể lòng hố bùn nháo nổi giận gầm lên một tiếng cự lực ma hai chân dùng sức nhưng nó lại không biết bay mềm mềm hố bùn nháo càng không cách nào cung cấp đầy đủ trèo chống lực、Bành. Soạn. một tiếng trầm muộn vang lớn bên trong nó mặt hướng xuống toàn bộ thân thể ghé vào nát b é t vũng bùn bên trong mà linh điểm nhẹ qua dưới chân to cỡ miệng chén ẩn nút có gỗ lướt qua mảnh này mặt ngoài bùn đất kỳ thực chỉ có một tầng đất mặt vũng bùn cảm ấy lực lượng lớn liền có thể vô địch đừng nói dỡn thiếu khuyết điểm mượn lực ngươi còn muốn nhảy lên mấy chục mét mơ mộng hao h u y ề n đừng nói cái gì pháp thuật phi hành đó bất quá là đổi loại hình thức điểm m ư ợ lực cự lực ma có sao c h í ít linh trong khảo tra chưa thấy qua mới ngã một cái ngã sấp theo đại viên hầu biến thành lớn bùn khỉ tạo hình một mắt cự lực ma cũng tự mình làm mẫu khả năng này không lớn suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất linh ở giữa không t r ú n g đã xoay người hai khẩu súng đồng thời khai hỏa dây đặc thình thịt đâm thanh bên trong một mắt cự lực ma phía sau lưng gặp được mảng lớn viên đạn tẩy lễ viên đạn cơ hồ tránh đi nó kiên cố nhất phần lưng hộ giáp hướng về phần gáy vai phần eo đầu gối những này kết hợp bộ nhưng nó hộ giáp hoàn chỉnh trình độ càng cao kết hợp bộ càng là nhỏ bé hoặc là có ngoài định mức kéo dài bảo hộ viên đạn chỉ có cực nhỏ góc độ mới có thể bắn đi vào bởi vậy coi nó giống dận tại vũng bùn bên trong lăn lỗi lúc mấy chục phát đạn không một kiến công linh đang muốn tiếp tục thăm dò đ ố n g nhiên b i ế n sắc thân ảnh vội vàng t ố i lui trong nháy mắt biến mất tiến vào mấy chục mét bên ngoài một tòa lầu trọ về sau trò chơi phục vụ khách hàng đặc thù kịch bản đã phát động tôn quý đặc quyền người chơi một t h ỉ n h lập tức tiến vào h o à n g d ạ thế giới cho đến n ê n đặc thủ kịch bản kết thúc trốn vào lầu trọ về sau linh d ơ tay bắt lấy một sợi dây xích mạnh mà hướng xuống dưới kéo liên tục trầm m u ộ n bành bành âm thanh theo dưới mặt đất chuyển đến mặt đất xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ trận b i ế n lớn cự lực ma chung quanh càng lớn một vòng trên mặt đất vỡ vụn bùn náo h thâm nhập mà ra bán kính một trăm m cực lớn hố bùn n h a o triệt để thành hình cự lực ma khoảng cách gần nhất bở hố vốn là chỉ có hơn mười m giờ phút này thình lình biến thành hơn sáu mươi m Cho dù có cũng thể đi ra, tốn hao thời gian cũng muốn gia tăng không thời dù tốn tăng ít. Tạm đi gian gia ra, muốn xử lần ý mất trăm mét, chuyển tới cái thứ hai trước bố chi bên trong chiến trường tranh đẽ, lập tức tiến vào dạ thế cái cực chạy chuyển cái chi chiến hiếp, Linh điên vài hai giới. này lớn như bên nẻ, hoang vào uy lập l ra bố dạ này trò chơi phục vụ khách hàng không riêng phát ra giọng nói nhắc nhở thế mà còn bổ sung chữ viết màu đỏ tươi còn đang không ngừng mà c h ấ p động nghĩ đến đặc thù kịch bản lời giải thích hắn không dám phớt lờ một mắt cự lực ma lại thoát khốn đổi tới tốn thời gian tối thiểu mười giây muốn từ trong cạm bẫy tìm ra hắn phát động công kích lại phải dùng điểm m ộ ư ơ i ba mươi giây tiến vào hoang dã thế giới hiện thực thời gian tạm dừng đợi đến trở về lúc cao nữa là có không không một giây chuyển đổi thời kỳ thích ứng độ nguy hiểm cơ bản không tồn tại tiến vào cho chơi linh thật sâu thở ra một hơi đem vừa rồi cùng một mắt cự lực ma giao chiến tình trạng khẩn trương bình phục lại tinh thần lực tăng vọt sau có không ít chỗ tốt trong đó có đối với nguy hiểm biết trước kháng tính hoặc là nói đúng hắn tác dụng phụ kháng tính cái này tác dụng phụ điển hình đại biểu liền là bệ tỷ thiêu tá trời sinh tinh thần cảm giác độ xuất chúng nàng người bình thường lúc liền có thể trước thời hạn cảm ứng nguy cơ nhưng bị linh tinh thần lực ba động đẻ ép nàng trực tiếp liền mềm l ũ n linh các phương diện trưởng thành cao có thấp có nhưng hai lần hai gấp đôi thành về sau lại thấp cũng so phổ thông chức nghiệp giảm ạ n h mẽ bởi vậy một mắt cự lực ma truy sát tinh thần áp lực dù lớn nhưng không có đẻ sập hắn thậm chí đều không thể ngăn ngại hắn hành động tiết tấu bây giờ tiến vào hoang dã thế giới hắn cũng có thể cảm nhận chính mình bản thể tình trạng bao quát nguy hiểm biết trước trái lại cũng thế sẽ không giống trước đó như thế tiến vào một bên thế giới về sau một bên k h á c cảm giác liền nhỏ bé không thể nhận ra linh cứ như vậy một bên chấn định tâm thần một bên xem xét người thiết bị kết nối mỗi ngày địa ngục p h ò n g bếp một lần nhà bếp bạo nghệ lực dạy bảo phát luyện tiết mỗi ngày chí ít đến hoang dã thế giới một lần nhìn tina nhật ký trở về mấy đầu tin tức đây đã là hắn thường ngày hành trình cho nên cỡ lầu cùng tì nạ bên kia có cái gì chuyện trọng yếu linh c h ậ m nhất sẽ không vượt qua 24 giờ liền có thể biết quả nhiên người thiết bị kết nối bên trong có cỡ lầu một đầu chưa đọc tin tức còn có tì nạ một đống lớn chưa đọc tin tức trước cỡ lầu về sau tì nạ không đến nửa phút liền xem hết hơn 10 cái tin tức mà giờ khắc này hắn đã đi vào bên cạnh cửa hàng bắt đầu mua sắm vũ khí trang bị đạn dược, dược tề ở căn cứ mua sắm những này không cần tài liệu chỉ là bình thường giá cả điểm năng nguyên mà tinh thần thuộc tính đạt tới năm mươi thu được hai lần hệ số tăng thêm hai lần hiệu quả thực tế là năm mươi hai hai trăm trò chơi ba lô đơn cách dung tích tăng lên tới hai mươi m ố i cũng là linh một lần có thể thu lấy hạn mức cao nhất lại hủy bỏ chỉ có thể đồng loại vật phẩm chín trồng chất hạn chế mỗi cách đều thành một cái có thể tự do tồn lấy không gian nhỏ sáu mươi b ố cái ô vương tổng dung tích một nghìn hai trăm tám mươi m ba đồng thời thu lấy vật phẩm cùng với thu về quái vật thi thể Khoảng chương á c b thành i i ế t đ ể một năng n g u y ê h khoảng trăm h thành biến 12-2-40m. bảy mươi bốn lão hồ ly một càng thế giới hiện thực số một ba lô chất đầy hơn phân nửa hoang dã thế giới số hai ba lô cũng chỉ có siêu phàm tài liệu vật dụng hàng ngày một điểm vũ khí trang bị nhìn xem trống rỗng vừa v ậ n điểm năng nguyên bây giờ hết sức sung túc trước thời hạn mua chút đồ vật mang lên miễn cho rời đi căn cứ về sau còn muốn chuẩn bị tài liệu sở dĩ như vậy là bởi vì cờ lập phát tới đầu kia tin tức nói bọn hắn có việc lập tức sẽ đi xa nhà nghĩ tại hắn nơi này mua một điểm dược t ề m à tí nạ phát tới trong tin tức còn có nhằm vào lần này đi xa nhà nguyên nhân linh nhìn về sau không lại chỉ hoãn mua tốt đồ vật ra căn cứ bên ngoài đã là giữa trưa nhưng s á c trời âm trầm tăng thêm màu vàng cắt bụi bay lên như là bão cắt tiến đến đêm trước nơi này thời tiết càng ngày càng ác liệt linh nghĩ như vậy thẳng đến cơ lầu nhà dọc đường vài đầu tiểu quái vật nhảy ra đi săn đều bị một kiếm xuyên chết thu về đến cơ lầu nhà đạt được linh thông báo tin nạ chở ở ngoài cửa gặp hắn tới mới theo đống cỏ ẩn nấp c h ạ m canh gác nhảy ra như thế nào nhanh như vậy linh không có lập tức vào cửa mà là t r ư ớ c dùng một cái kẹo que ngăn chặn miệng của nàng mới đem nàng kéo về trạm canh gắt vị chuyện gì xảy ra cơ thân thể còn muốn đi xa nhà sinh ý không làm t ì nạ xem miệng rõ ràng cũng không quá cao hứng liền kẹo que tại miệng đều ép không xuống cái chủng loại kia hôm qua tới cái lao đầu tử kéo lấy lao cha nói thì thầm sau đó lao cha vừa rồi nói cho ta chuẩn bị đi ra ngoài linh hắn là cha ngươi bằng hữu cũ quan hệ rất tốt cái chủng loại kia t ì nạ lắc đầu không biết nhưng hẳn là trước đây quen biết dưng một chút nàng vẫn là không nhịn được nói thầm liền làm một mặt giả cười thấy thì không phải là vật gì tốt bộ dáng ân đúng cười đến liền theo trong chợ lao già lừa đảo kia bù đi không sai biệt lắm bù đi dạng gì linh không có không biết nhưng tại tì nạ nhật ký bên trong lại là hắn đề cập qua mấy lần đơn giản là theo thứ tự hàng n gái khất nợ chơi xấu gian thương em cho nên mới tới lão đầu kia là vô lại số hai linh như thế suy nghĩ cơ nó còn tìm ta mua dược tể cùng trang bị ta có chút không yên lòng tị nạ vừa nghe lông đều muốn nổ cái gì thiếu nợ đều không trả xong lại nghĩ ký sổ ngây thơ ký sổ chẳng khác gì là tay không theo bắt sói a linh trong đầu chuyển một cái sắc mặt có chút vi d i ệ u chờ một chút vậy ngươi gấp cái gì tị nạ dùng tay níu lấy một cái cỏ dại đem bọn nó tản nhận phân thây thành từng đoạn từng đoạn ta nói lao già kia không thích hợp nguyên lai là muốn từ lao cha nơi này lừa gạt đ ổ vật linh giật mình nguyên lai、like、là cái này như thế nói chuyện đến cỡ lầu bị lửa ta cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái suy nghĩ một chút hắn đại khái cho ra một cái kết luận đại khái bởi vì cỡ lầu là người tốt đương nhiên cỡ lầu thật không có ngốc như vậy chỉ là vì người có điểm mấu chốt làm ăn liền dễ dàng không kiếm được tiền nhưng người nào nghĩ coi hắn là đồ đần lừa dối mấy chục cân cự đao là có thể đem như thế thật ngốc chém thành hai khúc linh níu mày do dự một lát mới lôi kéo tì nạ bàn giao nàng đợi xuống sau khi tiến vào tạm thời ngăn cản lão đầu kia thuận tiện chính mình cùng cớ lau đơn độc nói chuyện một chút tì nạ tự nhiên không có ý kiến trên thực tế nàng nói với cớ lau muốn đi xa nhà việc này mới là thật có ý kiến dùng qua cường lực chữa trị dược tề còn có linh trước đó cung cấp cớ nhỏ năng lượng dược tề về sau cớ là tình trạng cơ thể chính xác đạt được rất lớn làm dịu nhưng những dược tề này cuối cùng không phải thái dương chi nước mắt một khi phát sinh cường độ cao chiến đấu cỡ lập tình huống liền sẽ trở lại trước đó chỉ là ngày bình thường nàng cái này tiểu quản g i a bà nói cái gì đều được chân chính việc lớn hay là cỡ lập cái này lao cha định đoạt cho nên dù là không thích cỡ lập quyết định này nàng cũng không có lên tiếng phản đối chỉ là yên lặng đem việc này đâm đến linh nơi này hừ hừ ta nói chuyện ngươi không ngừng chủ nợ lời nói ngươi cũng nên suy nghĩ một chút đi sắt thép áo đ ô n g nhỏ liền là nghĩ như vậy cái này cũng không tính để lộ bí mật cớt lầu nói sẽ cùng linh liên hệ t í nạ nhiều nhất là trước thời hạn tố cáo mà thôi một phương diện khác nàng thật không muốn lao cha không hiểu thấu đi ra ngoài mạo hiểm hoang dã thế giới cũng không phải cái gì thế giới hòa bình đợi tại đây vắng vẻ hoang vu nơi hẻo lánh cớt l ầ hầu như không cần động thủ tiện tay chém chết chút ít quái vật không tính đây chẳng qua là hoạt động thân thể một khi ra ngoài tiến vào lạ lẫm khu vực gặp phải nguy hiểm là tất nhiên những nguy hiểm này khả năng đến từ nhân loại quái vật thậm chí không hiểu thấu thiên h a i đến lúc đó cỡ lực không động thủ đều không được nói cách khác cỡ lực chỉ cần đi xa nhà tình trạng cơ thể chuyển biến xấu là tất nhiên tị nạ sao có thể không lo lắng chỉ có thể kỳ vọng linh có thể có biện pháp hai người nói xong đi vào tầng hầm cỡ lau nhìn thấy hắn tới cũng không có quá kỳ quái tị nạ vừa rồi đi ra ngoài hắn liền đoán được hẳn là linh muốn tới khốn n ạ lại vụng trộm cho tị nạ gửi tin tức nào đó lao cha trong lòng thầm mắng trong miệng nhưng n g ồ i đến đến đến rồi ngồi đi linh tại hắn mặt bên ngồi xuống cùng một cái khác lao đầu cách đại m ộ t n ớ p cái bàn bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau dò xét không thích nói nhảm cỡ lẩu đã chủ động cho song phương giới thiệu đây là j i n một cái bằng hữu cũ đây là rừng khu khu dẹp mấy năm này nhận biết bạn mới suýt chút nữa quên rồi linh chuyên môn nói qua đối với người ngoài đều gọi hắn dẹp trang bị thương nghiệp cung ứng liền cái này tên cùng linh một mao tiền quan hệ không có gìn lão đầu có chút kinh ngạc lường cỡ lau l ê n mắt chỉ là mỉm cười đối với linh gật gật đầu không lên tiếng linh liền nụ cười đều không có gật gật đầu n g ư ờ i tốt gin trong lòng rất ngạc nhiên thế mà lại hỏi tốt có chút ý tứ vấn an không kỳ quái nghĩ đập gin nịnh bợ nhiều người đi nguyện ý liếm dày cũng có nhưng chỉ là một cái khách khí lễ phép vấn an nhưng không có dư thừa không đúng còn ẩn ẩn toát ra một cỗ thận trọng mùi vị cái này thực sự khá giống những cái kia đại lão dòng chính hậu duệ còn người phải thừa là làm không ế bồi dưỡng cái dưỡng c ủ n người này, cần ngang tồn nhưng g loại loại lại sáo, tại kia. đối với ngang cấp tồn tại khách k Chỉ có cấp h thể liếm. Không quỳ điếm. phải người thừa kế thậm chí con riêng loại kia coi như xong từ nhỏ đã bị tận lực phong túng miễn cho theo dòng chính hậu duệ đoạt vị trí cho nên loại người này cơ bản đều là làm s a n g làm bậy thủ đoạn tàn bạo tốt nhất cũng bất quá khiêm tốn một chút căn bản không có xã giao lễ nghi cái này nói chuyện trừ phi ha miệng ngọt lệ nương ngậm miệng pháp mẹ ngươi cũng có thể tính xã giao nói năng Nghĩ tới Jin đây, lão ạ đại i người cái phải đời thiếu biệt nhìn không nhìn bằng này tính xấu, không phải nên cả một đời cùng những này hữu cách được cũ cả xấu, lít mắt, một ra s hồ ly ánh mắt ngó ngó bên cạnh hùng tráng cơ lẩu cảm giác rất giống h ồ giả sứ ư a lao nhân này cười đến theo trong thế giới hiện thực đủ tấm thành tiếp khách không sai biệt lắm có lẽ chỉ là che lấp chân thực cảm xúc mặt nạ xác định hai người không có rõ ràng bài xích cỡ lầu mở miệng đến di nơi đó có cái nhiệm vụ ta cùng t i n a cần ra một chuyến xa nhà trước thời hạn nói cho ngươi một tiếng miễn cho ngươi tìm không thấy người linh gật gật đầu vừa vặn ta tìm ngươi cũng c o i chút chuyện đi ra ngoài nói chuyện một chút đi cỡ lầu đi xin ngươi chờ một chút chương một trăm bảy mươi lăm đều có lựa chọn hai càng linh hai người đi ra cửa t i n a liền đứng ở lối đi thủ vệ chi ý không có chút nào che lấp di nụ cười trên mặt càng giả tì nạ à, ta nhớ được lần trước khi thấy ngươi ngươi còn chỉ có nhỏ như vậy một điểm tì nạ bữu môi ngươi khoa tay cái kia chiều dài chẳng lẽ là tóc dài chuột con non à. ngoài phòng linh không hứng thú lời nói khách sáo đối với cờ lơ hay là trực tiếp điểm tốt qua gián tiếp hắn chưa hẳn có thể nghe hiểu ngươi sinh ý đều không làm muốn cùng hắn đi ra ngoài sẽ không thật chỉ là đi dạo một vòng liền trở lại a cỡ lau loại này cỡ lớn cho dù là tàn huyết trạng thái có thể để cho hắn đi ra ngoài sóng chuyện cũng sẽ không nhỏ ngược lại khả năng rất lớn em chí ít phim truyền hình bên trong đều là như thế diễn cỡ liên y l ặ n g một lát thở dài nhiệm vụ kia ban thưởng có thái dương trí nước mắt linh có chút ngoài ý mớn nhưng không có vội vã lên tiếng chỗ tốt càng nhiều mất mạng cầm cơ hội càng lớn đạo lý kia cỡ lầu sẽ không không hiểu tí nạ sẽ còn đạt được một vị hai lần lên cấp ảnh võ sĩ dốc lòng chỉ đạo cam đoan dạy đến nàng lên cấp ảnh võ sĩ mới thôi ha ha qua một thời gian ngắn ta đều có thể tự mình dạy tì nạ ảnh võ sĩ kỹ năng linh thần sắc không thay đổi một cái ra lớn cỡ lâu lần nữa liên l ặ n g một lát mặt phía bắc hoảng sợ nhãn ma xuất hiện d ị động lực lượng của nó ngay tại tăng lên thậm chí lan đến gần chúng ta nơi này bên kia mấy cái căn cứ lớn quyết định tiên hạ thủ vi cường ít nhất phải trọng thương hoảng sợ nhãn ma không thể để cho nó tiếp tục mạnh lên xuống dưới hoảng sợ nhãn ma cỡ lâu trước đó không có đề cập qua cái này linh không có không đội mà truy vấn mà là hỏi một vấn đề khác cái này cùng ngươi có quan hệ gì liên v ì thái dương chi nước mắt cùng ảnh võ sĩ lên cấp phương pháp những vật này những vật này hắn về sau chưa hẳn không lấy được linh chuyển chức là tận thế trò chơi trực tiếp hoàn thành chính xác không có người bình thường lên cấp phương pháp nhưng chờ hắn đến đấu sĩ cấp năm mươi lúc như thế nào cũng có thể theo đấu sĩ những cơ sở kia trồng kỹ năng phân tích ra rèn luyện phương pháp dạy cho tì nạ hiệu quả không nhất định so hoang dã thế giới ảnh võ sĩ kém tăng thêm dược tề phụ trợ tì nã lên cấp ảnh võ sĩ tỷ lệ so hoang dã thế giới những người khác lớn hơn nhiều lắm thái dương chi nước mắt có hơi phiền thoái cái đồ chơi này muốn mục sư thu hoạch được liên quan năng lực về sau mới có thể chế tạo mà thu được năng lực này mục sư số lượng rất thưa thớt linh đã kiêm chức đấu sĩ không xác định có hay không còn có thể kiêm chức thánh chức giả trong hiện thực càng là chỉ có tiểu cô nương ai rẽ xạ là thánh chức giả trời mới biết nàng bao lâu mới có thể lên cấp lên cấp cũng chưa hẳn là mục sư còn có tận thế trò chơi đầu kia nhắc nhở sư tử đại bạch thỏ l á o hồ ly cờ lầu tì nạ zin không thì zin mới nói động cờ lầu ra ngoài đối phó kia cái gì hoảng sợ nhãn ma đặc thù kịch bản phát động nhắc nhở cũng cùng một giai đoạn phát sinh nhắc nhở là đặc thù kịch bản kết thúc mới có thể rời khỏi nếu như trực tiếp theo đầu nguồn đem kịch bản thay đổi sẽ xuất hiện tình huống như thế nào nhưng là đặc thù kịch bản chỉ là bảo vệ cờ lầu ba người vẫn là đi đối phó hoảng sợ nhãn ma chuyện này c á i trước m a nào g ý n ba người cái sau cỡ lầu ba người chỉ là nở bờ cờ trọng điểm là muốn đi đối phó cái kia nhắn ma cho nên chính mình thật muốn ngăn cản cỡ lầu a hắn yên lặng thật lâu đầu óc suy tư cuối cùng không có nói tiếp cỡ thấy thế mở miệng ta biết ngươi có thân phận có địa vị tương lai nói không chừng liền có thể lấy tới thái dương chi nước mắt cũng có thể giúp t ỷ nạ lên c ấ p bất quá thở thật dài một tiếng bất quá đây là hoang dã thế giới một vị hy vọng người khác mà chính mình không đủ cường đại sớm muộn sẽ bị đào thải nói đến đây thân xác hắn có chút áy náy cho nên ta sẽ không đem hy vọng toàn bộ gửi gắm ở trên người người khác bao quát linh ươi linh đương nhiên rõ ràng cỡ lầu ý tứ bởi vì chính hắn cũng là loại người này nếu không thì có tận thế cho chơi hoang dã thế giới có cỡ lầu cha con hắn hoàn toàn có thể tùy tiện ở trong game chậm rãi làm ăn kiếm lời điểm năng nguyên thẳng đến hai nghề nghiệp tứ chuyển chức một trăm cấp lại chạy đến thế giới hiện thực diêu võ dương oai cái kia không thể nghi ngờ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng hắn không có mà là lựa chọn hiện thực hoang dã hai bút cùng vẽ thậm chí tạm thời lấy hiện thực làm chủ bởi vì người nhất định phải dựa vào chính mình chỉ có điều linh cho rằng trong lời nói dựa vào chính mình cũng không phải là từ chối từ bên ngoài đến trợ lực mà là muốn đem hắn chuyển đổi thành tự thân có thể khống chế lực lượng bây giờ sự thật chứng minh lựa chọn của hắn không sai cỡ đầu muốn vì chính mình vì con gái liều một cái tương lai hắn có thể vì linh m à từ bỏ sao cái này đương nhiên không có khả năng cho dù dựa vào linh kiếm tiền cái kia cỡ là không động ý đồ xấu coi như phẩm tính đoan chính ra đến bên ngoài nhất định phải có đầy đủ thực lực không thì lợi ích càng lớn càng dễ dàng bị người khác làm heo làm thịt hòa bình xã hội có bao nhiêu người sẽ thật lòng tôn trọng lao bản mình dù là nhân viên dựa vào hắn kiếm tiền phía sau cảm thấy ông chủ là heo ngu ngốc hoặc là bảo phê long cái gì nhưng có bao nhiêu người sẽ e ngại nhóm người lao đại dù là cái này nhóm người muốn từ trên người bọn họ cướp đoạt tiền tài mà linh cũng sẽ không vì cớ làu cha con liền từ bỏ chính mình thăng cấp mạnh lên nếu một mực tại hoang dã thế giới chỉ dựa vào hai cha con kiếm lời những cái kia điểm năng nguyên hắn bây giờ cao nữa là đơn nghề nghiệp cấp ba mươi không có cường độ cao thực chiến toàn tâm đầu nhập kỹ năng độ thuần thục đến hậu kỳ căn bản không tăng chuyển chức cũng là mơ ngộng h a o huyền ý niệm trong lòng chuyển động linh cuối cùng chậm rãi gật đầu được bất quá ta muốn cùng đi cỡ n ầ u khẽ giật mình cái gì linh giơ tay ra hiệu thiếp ta một quyền thử một chút nói một quyền đánh tới b à ảnh cỡ n ầ u nhắc trưởng ngăn trở mặt lộ vẻ khiếp sợ ngươi đã hoàn thành một lần lên cấp trở thành người siêu p h à m rồi hả ngươi lực lượng này cũng không đúng nói đến đây hắn bỗng nhiên sửng sốt t i ế n tính một lát phút chẳng lẽ ngươi lên cấp là c u ồ n g võ sĩ linh rất bình tĩnh gật đầu ừng mặc dù ta bây giờ còn không phải của võ sĩ nhưng rất nhanh liệt là hắn ở trong lòng bổ sung bên trên một câu kỳ thật vừa rồi linh chỉ sử dụng ba mươi lực lượng nếu không thì kiềm chức thêm ra đến cơ sở điểm số cùng với bội số tăng thêm cũng không chỉ ngần ấy uy lực dù vậy cỡ đầu cũng rất là giật mình hoang dã thế giới nghề nghiệp cấp cao người lên cấp người siêu phạm số ít thiên phú đầy đủ tài nguyên không thiếu người cũng cần mấy tháng phổ thông chức nghiệp giả phần lớn đều phải tốn bên trên một hai năm linh đâu song phương nhận biết lúc hắn liền mười tuổi hải tử cũng không sánh bằng bây giờ không đến một tháng liền thành người siêu p h à m rồi hả đây cũng không phải là cái gì đại thiếu gia có thể giải thích đơn thuần dựa vào tài nguyên trồng chất liền có loại hiệu quả này cái kêu hoang dã thế giới trước các đời thứ hai còn không từng cái siêu p h à m cất bước thần dụ có hy vọng trên thực tế rất nhiều tài nguyên chỉ tích tụ ra cái yếu gà người siêu p h à m đời thứ hai chuyện không ít thần dụ giả không có thiên phú rất cao nghĩ cùng đừng nghĩ vào đúng lúc này cơ lộc cuối cùng coi trọng hơn linh đến Không phải, là bởi vì cái gì ý, cũng không phải bởi là vì chương á i i gì s n ý, không phải bởi nguyên, một à là bởi vì thiên phú. Thiên phú siêu quần người tiến vì phú. phú quần trăm bảy mươi sáu tính toán nhỏ nhặt có thể làm gin b à càng